Tuy rằng hắn không chạm chính mình thân tôn tử hơn nữa vẫn là thân tuyển người thừa kế bên kia, ngược lại đứng ở phía chính mình có vẻ thực không đạo lý. Nhưng nhớ nghiệm mới mặc kệ có hay không đạo lý đâu, một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không nói đạo lý. Vì thế nhớ nghiệm nêu máu, vẻ mặt thủy khuất đem hôm nay ở trong yến hội phát sinh sự tình nói. Cuối cùng nói lục cẩm hoài sông tới muốn đánh nàng thời điểm, cặp kia mắt hạnh thế nhưng đã nổi lên thủy quang, nhìn đáng thương lại đáng yêu. Ta lúc ấy sợ hãi, liền không khống chế được sức lực, đem cổ tay của hắn bị thương. Ra ra ta không phải cố ý. chương 365 vậy các ngươi liền lăn ra lục ra. Nhớ nghiệm ở trong lòng cho chính mình kỹ thuật diễn điểm cai tán, không hổ là từng có diễn kịch kinh nghiệm người. Nàng chấp trước mắt, lông mi thượng treo điểm điểm bậc nước, nhìn giống như là làm sai sự sau đó tự trách không thôi tiểu hải tử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Dù sao lục lao ra thử nhìn, là khí không đứng dậy. Nhớ niệm nói nói tới đây, lâm bội san là tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Nếu không phải bị nhà mình nhi tử lôi kéo, nàng đã sớm muốn đánh gây nhớ niệm nói. Như thế nào sự tình trải qua tới rồi nhớ niệm trong miệng, nhất vô tội người kia chính là nàng đâu. Lục cẩm hoài kỳ thật cũng rất vô ngữ, nhưng cố tình nhớ niệm nói đều là thật sự. Hơn nữa, hắn lúc ấy cũng không có tham dự toàn quá trình. Không biết những cái đó nữ hài đến tuột cùng là nói như thế nào nhớ nghiệm. Lúc này từ nhớ nghiệm trong miệng nghe được thuật lại, hắn cũng cảm thấy những cái đó nữ hài thật quá đáng chút. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bọn họ bất quá là vừa lúc đi đến cùng nhau mà thôi, sao có thể thuận miệng bôi nhọ đâu Hôm nay là nhớ nghiệm tính cách nguyên nhân phản kích, nếu đổi cái tính cách nhút nhát người đâu Nếu nhớ không lầm nói... Lúc ấy hắn là tận mắt nhìn thấy nhớ niệm từ trên xe xuống dưới, sau đó bị dương giám đốc nên tiến thịnh thế hội sở, toàn bộ hành trình cũng chưa quay đầu lại xem một cái, lại sao có thể là cố ý chờ ở dưới lầu. Lúc cầm hoài cảm thấy những cái đó nữ hải phẩm hạnh không tốt, lúc sau đến cùng cố chăn chăn nói nói, làm nàng cùng những cái đó nữ hải xa điểm, bằng không còn sẽ giống hôm nay như vậy chịu thai bày vạ gió. Đúng vậy. Lục Cẩm Hoài như cũ cảm thấy cố chân chân là vô tội, nàng như vậy thiện lương nhu nhược, thật sự là quá dễ dàng bị người khi dễ. Lục Cẩm Hoài còn đang suy nghĩ này đó xuất thần, đột nhiên cảm thấy đầu tê dần, hắn tê mà hít vào một hơi, bên cạnh là mẫu thân cùng muội muội tiếng kêu sợ hãi. Lục Cẩm Hoài phục hồi tinh thần lại, dùng thượng tốt tay ôm đầu, mới biết được chính mình là bị gia gia dùng quả táo cấp tạm. Gia gia, Lục lao ra tử trưng mắt hắn. Hôn trướng đổ vật ngươi năng lực nha. Thế nhưng còn dám động thủ đánh người. Ta xem niệm niệm đem ngươi tay bẻ chết là làm rất đúng. Lục cẩm hoài từ nhỏ chính là ra ra giáo dưỡng lớn lên, lập tức nhận sai. Ra ra ta biết sai rồi, ta lúc ấy không nên như vậy xúc động. nay nhận sai chính là thập phần thiệt tình. Lục cẩm hoài tưởng nếu trước nay một lần, hắn khẳng định sẽ hỏi trước rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tuy rằng nhớ niệm đem cô chăn chăn đẩy hạ điểm này cũng làm đến không đúng. Nghe được nhi tử nhận sai, bên cạnh lâm bội san lại không cao hứng, nguyên bản bảo dưỡng đến thập phần không tồi khuôn mặt này lúc này đều có chút vần mẹo. 3. cẩm hoài nơi nào sai rồi? Ngài như thế nào có thể như vậy thiên vị nhớ nghiệm nha? Ngài như vậy cũng không sợ rét lạnh chúng ta nhị phong tâm. Một câu, là nguyên bản chỉ là khuôn mặt nghiêm túc lục lao ra tử mặt trầm xuống tới. Cặp kia tuy rằng già mua lại phá lệ sắc bén mắt thấy lâm bội san, rét lạnh tâm. Vậy các ngươi liền lăn ra lục ra đi, ta tuyệt không ngăn đón. Lục lao ra tử sắc thật là bất công nhớ nghiệm, nhưng đồng thời cũng bởi vì lục cẩm hoài hôm nay thiếu thỏa đáng, gặp chuyện không phân xanh đỏ đèn trắng liền xúc động hành sự, thật sự là yêu cầu hảo hảo tỏa một tỏa. Chuyện này, hắn huấn lục cẩm hoài một đốn cũng liền đi qua, cố tình lão nhị tức phụ hiện tại nói hắn làm nhị phòng thất vọng buồn lòng. a, làm đến giống như hắn lục ra không có nhị phòng liền không có người thừa kế dường như lục lão gia tử cái này là thật sự động giận nguyên bản đoan trang hảo phóng ngồi ở bên cạnh diệp lan cũng thay đổi sắc mặt nang vội vàng cười khuyên lục lão gia tử lão công ngươi đừng nóng giận bội san khí hồ đồ nói chuyện không phải cố ý nói lời này khi diệp lan lại dùng ánh mắt cảnh cáo lâm bội san cảm thấy chính mình cái này nhị con dâu thật là có đôi khi khôn khéo có đôi khi lại xuẩn thấu. chương ba trăm sáu mươi sáu Cảm ơn ngươi a Lục cẩm hoài cũng đi theo xin lỗi, nói hôm nay đều là hắn sai, hắn không nên sự tình ngọn nguồn đều không rõ ràng lắm liền xúc động trách tội nhớ nghiệm từ từ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lâm bội san ở tiếp thu tới rồi Diệp Lan cảnh cáo ánh mắt sau cũng ý thức được chính mình lời nói không đúng, bị lục lao ra tử làm cho bọn họ nhị phòng cút đi cấp dọa tới rồi, chặn lại nói khiểm nói là vô tâm chi ngôn. Lục lao Gia tử sắc mặt lại không có biến đẹp, chỉ nặng nề nhìn lục cẩm hoài liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi coi trừng nghiệm nghiệm. Ngươi hẳn là cùng nghiệm nghiệm xin lỗi, không phải cùng ta xin lỗi. Lục lao Gia tử nói. Lục cẩm hoài ngần người, nhìn về phía nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm xuyên thân liền mũ phim hoạt họa hoạ mao nhung quần áo ở nhà, trong lòng ngực còn ôm chỉ bụ bấm mẹo trắng, gương mặt kia còn không có bàn tay đại, lại tiểu lại tinh xảo. Nàng đứng ở nơi đó kiêu kiêu tiểu tiểu bộ dáng nhìn lại mềm ấm lại vô hại nhưng chính là như vậy nhìn mềm ấm vô hại người có thể nhẹ nhàng đem hắn tay cấp bẻ gãy xương bởi vì lục cẩm hoài đang xem nàng nhớ niệm quay đầu nhìn qua cặp kia đẹp mắt hạnh thế nhưng là không chút nào che giấu ghét bỏ bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cái này làm cho lục cẩm hoài lại nghĩ tới phía trước ở hiến hội đại sảnh nhớ niệm nói câu kia ta mới không phải cái gì rác rưởi đều phải người đâu Nhớ niệm thật là, đem đôi hắn ghét bỏ quán triệt rốt cuộc nha, Tâm mắt lại dừng ở nhớ niệm trong lòng ngực kia chỉ danh gọi thị thị tuyết miêu trên người, không biết có phải hay không sùng vật giống chủ nhân. Lục cẩm hoài tổng cảm thấy kêu miêu đôi mắt màu xanh băng cũng là ghét bỏ. Lục cẩm hoài, khẳng định là ảo giác. Thấy hắn chậm chạp không chịu xin lỗi, nhớ niệm nếu máu, làm bộ làm tịch đối lục lao ra tử nói. Lục ra ra không quan hệ, tuy rằng hắn làm sai, nhưng ta cũng bị thương hắn. Liền tính đánh ngang đi. Kia ngữ khí, muốn nhiều đáng thương vô tội liền có bao nhiêu đáng thương vô tội. Lục lao ra tử tức giận đến lại rầm rầm vài trượng, thùng thùng hai tiếng như là đập vào lục cẩm hoài trong lòng. Lục cẩm hoài đánh cái giật mình, lập tức nói, phải xin lỗi chính là ta sai nhớ nghiệm thực xin lỗi. Hắn nghiêm túc nghĩ lại chính mình, nguyên bản là muốn cho nhớ nghiệm cấp cô chăn chăn xin lỗi, kết quả hiện tại ngược lại là hắn ở xin lỗi. Nhớ nghiệm trong mắt xẹt qua thực hiện được cười xấu xa, hơi hơi nâng lên cảm, ta đây liền xem ở da ra mặt mũi thượng cố mà làm tha thứ ngươi đi. Lục cầm hoài, cảm ơn ngươi a. Nhớ nghiệm, không cần cảm tạ. Ngồi ở trên sofa bởi vì sợ nói sai lời nói lại chọc giận lục lao ra tử mà không dám nói lời nào lâm bội san trong lòng lại tức có giận, đôi mắt trừng mắt nhớ nghiệm như là muốn ăn thịt người dường như. Rõ ràng là nhớ nghiệm động thủ bị thương người kết quả vẫn là nàng nhi tử xin lỗi nhà bọn họ là cùng cố ra này hai tỷ mọi có thủ hoán sao cái kia cố chăn chăn cũng là hừ có nàng ở một ngày cũng đừng tưởng tiến lục ra nhóm lâm bội san ở trong lòng mắng cố chăn chăn cùng nhớ niệm ngồi ở lục lao ra từ bên người diệp lan cũng là thật sâu nhìn nhớ niệm liếc mắt một cái sau đó cười đến rất là tự ái niệm niệm hôm nay chính là bị đại ủy khuất tới cấp mãi mãi nhìn xem nhớ niệm nhìn mắt diệp lan lại không có động Nàng kỳ thật là không muốn phản ứng Diệp Lan, nhớ niệm tuy rằng không am hiểu xem người tốt xấu, nhưng lại có thể cảm giác đến ra mặc kệ là lục thịnh Mân vợ chồng vẫn là lục cẩm duyên, bọn họ đều không thích Diệp Lan. Bọn họ không thích người, nhớ niệm cũng không thích, nàng chính là như vậy bất công nhi. Lại một nguyên nhân, chính là nhớ niệm cũng cảm thấy nhìn Diệp Lan thời điểm, tựa như thấy được lao niên bản cố chăn chăn, thật sự là thực làm người thích không nổi. Diệp Lan phảng phất một chút cũng không ngại nhớ nghiệm đạo mạc, xem ánh mắt của nàng giống như là xem thân cháu gái dường như. Chương 367 nên làm người đem nó đánh chết. Thấy nhớ nghiệm bất động, Diệp Lan cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười nói, xem ra nghiệm nghiệm hôm nay là sợ hãi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói, nàng còn đứng lên, bay thẳng đến nhớ nghiệm đi tới. Diệp Lan hôm nay xuyên thân khéo léo lại tu thân định chế sơn sám, hợp lại màu tím trồn nước mao áo choàng vẫn như cũ vẫn là màu đen đầu tóc quấn lên tới, có vẻ phá lệ đoan trang. Nàng dung mạo thanh tú, cứ việc một phen tuổi, làn da cùng dáng người cũng bảo dưỡng rất khá, không lỏng đến nhiều lợi hại. Dù sao Diệp Lan thoạt nhìn, muốn so thực tế tuổi tiểu rất nhiều. Nghiệm nghiệm ngươi không phải thích nhất ăn điểm tâm ngọt sao nãi nãi mà ngươi đi phòng bếp phân phó thợ làm bánh cho ngươi làm thích nhất. Nhớ niệm thoáng lui về phía sau hai bước, cảm ơn lão phu nhân hảo ý, ta hiện tại không đói bụng. Nàng không kêu nãi mãi, cũng không nghĩ hủy khuất chính mình kêu Diệp Lan nãi mãi. Diệp Lan cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nào cũng phải rối tay tới kéo nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng không biết này đây vì chủ nhân gặp nguy hiểm, vẫn là đã nhận ra Diệp Lan ác ý. Nguyên bản đại ở nhớ niệm trong lòng ngực vẫn luôn thập phần an phận ngoan ngoan thịt thịt nhìn Diệp Lan kia thẳng tắp rối lại đầy tay, đột nhiên Miêu ô lệ kêu một tiếng, liền hướng phía trước mặt Diệp Lan nhào tới. Thịt thịt tốc độ quá nhanh, chờ nhớ niệm kinh ngạc xem qua đi thời điểm, Diệp Lan đã bụng mặt hét lên, hoàn toàn đã không có vừa rồi từ ái cùng đoàn trang. Thịt thịt nhớ niệm hô to một tiếng, tập kích Diệp Lan thịt thịt rơi trên mặt đất, nghe thấy chủ nhân triệu hoán lập tức nhảy đến nàng trên vai kia đôi mắt màu xanh băng nhìn nhớ nghiệm, còn nghiêng đầu, như là cầu khen ngợi dường như. Nhớ nghiệm lại không có công phu khen ngợi thịt thịt, bởi vì trường hợp một lần trở nên thực hỗn loạn. Mọi người đỡ Diệp Lan đỡ Diệp Lan, gọi điện thoại kêu bác sĩ kêu bác sĩ. Thịt thịt trào đến tàn nhẫn, Diệp Lan trên mặt tất cả đều là huyết, cũng thấy không rõ rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng. Vừa mới bị gian dậy lục chiêu vân cùng lâm bội san lúc này nhưng tóm được cơ hội. Lâm Bội San quay đầu lại trường hướng ôm thịt thịt nhớ niệm nhớ niệm ngươi cũng quá mục vô tôn trưởng này chỉ xuất sinh dạ tinh khó thuần ngươi thế nhưng còn đem nó mang ra tới Lục Chiêu vân gật đầu phụ họa, chính là ngươi nhìn xem ngươi làm tốt lắm trước đó là bị thương cầm hoài hiện tại thế nhưng còn bị thương ta mẹ ngươi sau này đừng tới lầu chính bên này đau đến sắc mặt tái nhợt diệp Lan suy yếu mở miệng không trách niệm niệm thương ta chính là miêu lại không phải nàng Lý Vũ khê chừng mắt nhớ niệm. Bà ngoại như vậy hảo, ngươi thế nhưng còn làm ngươi miêu thương nàng, nhớ nghiệm ngươi quả thực không có nhân tính. Lâm Bội San lại nói câu, này suốt sinh hung thật sự nên làm người trực tiếp đem nó đánh chết. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, giống như sợ bị người đoạt lời nói, nói được mau đến không được. Nhớ nghiệm nguyên bản không có gì phản ứng, lại ở nghe được Lâm Bội San nói muốn đem thịt thịt đánh chết thời điểm lánh hạ mặt tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng. Lâm Bội San cảm thấy nhớ niệm xem nàng ánh mắt kia giống như là đang xem cái người chết giống nhau, sợ tới mức lúc ấy cấm thanh. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đồng thời tiến lên, đem nhớ niệm hộ ở sau người, thịt thịt vốn dĩ chính là dã thú, phía trước liền nói quá nó thực hung, nhưng chỉ cần không tới gần nó là được. Vừa rồi Lao Phu Nhân đột nhiên rỗi tay lại đây, thịt thịt liền ở niệm niệm trong lòng ngực, sẽ chấn kinh cũng là bình thường. Nó tuy rằng đã thương người không đúng, Nhưng cũng không phải cố ý a Thịnh nhã nhu đi xem lục lao gia tử, thê tử bị thương, lục lao gia tử cũng là đau lòng, vẫn luôn đều đang xem Diệp Lan trên mặt thương thế. Diệp Lan vẫn luôn đang nói không quan hệ không trách nhiệm niệm gì đó, lại rộng lượng lại thiện giải nhân ý. Nghe nữ nhi cùng nhị con dâu ngươi một lời ta một ngữ, lục lao gia tử chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, đều câm miệng. Chương 368 này vốn dĩ chính là cái ngoài ý muốn. Hắn lại không phải không rõ lý lẽ tao lão nhân, nhớ nghiệm miêu vốn gì vẫn luôn đều ngoan ngoãn, phía trước mỗi tuần sáu cũng sẽ ôm lại đây, chỉ cần không tùy tiện chạm vào nó liền không có việc gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nay vẫn là nó lần đầu tiên đã thương người, lục lao gia tử cảm thấy này cũng không phải có tâm, phải không đến ai trên đầu. Bởi vì lục lao gia tử lên tiếng, những người khác đều không dám nói tiếp nữa. Trong lòng lại nghĩ đến là lúc này tổng không thể còn thiên vị nhớ nghiệm đi. Nguyên bản liền ở tại lục trạch gia đình bác sĩ lúc này cũng tới, cấp Diệp Lan xử lý miệng vết thương. Con Hảo chỉ là thương tới rồi gương mặt, không có thương tổn đến đôi mắt, chờ lát nữa Lao phu nhân còn muốn đích thân đi bệnh viện đánh cuồng khuyển mới được. Rửa sạch xong miệng vết thương bác sĩ đối Lục Lao ra tử nói. Lục Lao ra tử gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Lan. Diệp Lan trên mặt miệng vết thương đã rửa sạch sạch sẽ nhưng miệng vết thương vẫn là có chút dữ tợn đại khái thịt thịt có cưỡng bách trứng cho nên cấp diệp lan tới hai bên trên má phân biệt dựng tới ba đạo còn thập phần cân xứng Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nếu không phải trường hợp không đúng nhớ nghiệm kỳ thật tưởng khen ngợi khen ngợi thịt thịt tuy rằng này có thể là bị diệp lan tinh kế nhưng ít ra thịt thịt bị thương nàng nha nhớ nghiệm nhưng không thiếu nghe thịnh nhã nhu nói diệp lan trước kia ở lục thịnh mân khi còn nhỏ bóng lục lao ra tử tra tấn hắn. Cho nên nàng ước gì thịt thịt có thể cho Diệp Lan mặt cào đến lại hoa một chút. Lao công ta không có việc gì, ngài đừng trách niệm niệm, cũng là ta sai, hảo hảo đi kéo niệm niệm làm gì đâu Diệp Lan kéo kéo khỏe miệng muốn chiều lục lao ra tử cười cười, lại bởi vì xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng biểu tình đều giữ tận một chút. Kỳ thật bị kia xúc sinh chảo bị thương mặt là Diệp Lan bất ngờ, nàng là tưởng tính kế nhớ niệm làm nàng miêu đả thương người nhưng tưởng chính là bị chảo thương cái mu bàn tay gì đó. Lại không nghĩ rằng kia chỉ miêu thế nhưng trực tiếp nhảy đánh lên chảo nàng mặt, còn chảo đến như vậy nghiêm trọng. Diệp Lan cuộc đời yêu quý nhất chính mình mặt, hiện tại thế nhưng bị chảo hủy dung. Nếu không phải nàng công lực hảo, lúc này sợ là vô pháp ở lục lao gia tử trước mặt trang vô tội. Diệp Lan lời này muốn đổi làm 20 năm trước, lục lao gia tử chỉ sợ sẽ bởi vậy càng thêm trách tội túng miêu đả thương người nhớ nghiệm. Nhưng hiện tại lại sẽ không. hắn gật gật đầu, trấn an vô vô Diệp Lan tay, ta biết, ta không trách niệm niệm, này vốn dĩ chính là cái ngoài ý muốn. Diệp Lan, nay cùng nàng dự đoán không giống nhau nha. Từ vào cửa đến vừa mới trước sau không có mở miệng nói chuyện Lục Thịnh Mân cũng đã mở miệng. Ba, tuy rằng thịt thịt đã thương người là vô tâm, nhưng vì bồi thường chờ lát nữa đi bệnh viện tiền thuốc men theo ta bỏ ra đi. Lục Thịnh Mân dây thanh khôi phục sau kỳ thật vẫn luôn đều không có lộ ra nửa điểm tin tức nay vẫn là hắn hai mươi năm qua lần đầu tiên mở miệng nói chuyện trong phòng khách trừ bỏ nhớ niệm cùng thịnh nhã nhu những người khác đều bị khiếp sợ đến nói không ra lời lục lao gia tử càng là ngơ ngác nhìn chính mình đại nhi tử thịnh mân ngươi vừa mới nói cái gì ta nói vì biểu đạt xin lỗi lao phu nhân tiền thuốc men từ ta bỏ ra lục thịnh mân lại nói một lần lục thịnh mân lúc này đã hoàn toàn khôi phục Thanh âm không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, cùng lục lao gia tử trong trí nhớ giống nhau, ôn nhuận ấm áp. Lục lao gia tử đỡ quải trượng tay run rẩy lên, khó được có chút thất thố, ngươi ngươi chừng nào thì hảo. Vừa vặn không bao lâu, bởi vì ở điều dưỡng, cho nên vẫn luôn không có báo cho ngài. Lục thịnh mân mỉm cười trả lời. Hảo hảo hảo á lục lao gia tử liên tục nói mấy cái hảo tự, trên mặt tươi cười cũng là càng lúc càng lớn hắn lúc này nơi nào còn nhớ rõ diệp lan thương chỉ đắm chìm ở đại nhi tử ách hai mươi năm thế nhưng lại lần nữa có thể nói lời nói vui sướng giữa chương ba trăm sáu mươi chín ta hôm nay đem người cà tay bẻ gãy xương lục lao gia tử lại hỏi lục thịnh mân trị liệu rất nhiều vấn đề những người khác lực chú ý đều tại đây hai người trên người bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc mà ngoan ngoãn đai ở lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu sau lưng nhớ nghiệm đem mặt khác người phản xạ có điều kiện biểu hiện đều thu hết đáy mắt diệp lan trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất âm trầm còn có lâm bội san kia ở mới vừa biết lục thịnh mân thế nhưng dây thanh khôi phục lúc sau kia không tự giác lộ ra tới lo lắng lục chiêu vân cùng với nàng nữ nhi kinh ngạc còn có lục cẩm hoài kinh ngạc qua đi tự đáy lòng cao hứng như vậy xem ra Liên diệp lan cùng lâm bội san hai người kia là không nghĩ lục thịnh mân hảo lên. Đại ba khôi phục khỏe mạnh, ta hôm nay xem đại ca thân thể cũng không tồi bộ dáng, có phải hay không cũng hảo rất nhiều. Lục cẩm hoài là nhớ tới hôm nay ở thịnh thế hội sở nhìn thấy lục cẩm duyên thời điểm, hắn là không có ngồi xe lăn, khí sắc cũng không tồi, cho nên mới có này vừa hỏi. Nghe được lục cẩm hoài nói, lục lao ra từ đôi mắt lại là sáng ngời, hắn nhìn lục thịnh mân, hỏi. Cẩm duyên thân thể thật sự hảo. Lục Thịnh Mân mỉm cười gật đầu, là hảo, gặp được một vị y lý thuật rất cao minh Lão đại phu. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đây là Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân đã sớm nói tốt, vốn dĩ nếu không phải hôm nay cũng chính là ngày mai, tổng muốn cho Lục ra người cùng người ngoài biết bọn họ hai cha con hảo. Đến nỗi ai chưa khỏi, công lao đều đẩy đến cổ huyên trên người. Lục lao ra tử nghe nói đại tôn tử thân thể cũng hảo càng là vui vô cùng. Lại hỏi Lục Cẩm Duyên lúc này người ở nơi nào, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đại tôn tử. Ở biết được Lục Cẩm Duyên hồi công ty xử lý sự tình sau, Lục Lao Gia tử lại dứt khoát làm đại phòng buổi tối đều ở lầu chính dùng cơm, còn đại gọi điện thoại cấp Lục Thịnh Hiên, làm hắn cũng bất thời giờ trở về, nói hôm nay là cái ngày đại hỷ. Trong phòng khách người, chỉ sợ trừ bỏ Lục Lao Gia tử cùng Lục Cẩm Hoài, không một cái là thật sự cảm thấy vui vẻ. Diệp Lan Mặt yêu cầu kịp thời đi bệnh viện đánh cuồng khuyển, cho nên ở Lục Lao Gia Tử phát xong lời nói lúc sau, liền phải xuất phát đi bệnh viện. Lục Lao Gia Tử không có đi theo, mà là làm Lục Cẩm Hoài đi theo đi. Lục Chiêu Vân nghĩ nghĩ, cũng mang theo nữ nhi đi theo đi bệnh viện. Lúc sau Lục Lao Gia Tử mang theo Lục Thịnh Mân đi thư phòng, nói chuyện cái gì không ai biết, nhớ nghiệm còn lại là ôm thịt thịt ngồi ở trên sofa trong tay cầm tìm người hầu muốn tới nhiệt khăn lông cho nó sát chảo chảo thượng huyết, thịnh nhã nhu bồi ở bên người nàng, hai người thường thường trò chuyện, không khí phá lệ hòa hợp. Lâm bội san liền ngồi ở hai người đối diện, chỉ cảm thấy xem này hai cái cái nào đều không vừa mắt, dứt khoát đứng dậy hồi nhị phòng biệt thự đi. Nàng chân chức mới vừa đi, cùng các bằng hưu ước đi bên ngoài chơi lục tuyết nghiên sau lưng liền đã trở lại. Kỳ thật lâm bội san đã sớm cho nàng đánh quá điện thoại, Nhưng nàng liền sợ bị sớm kêu về nhà, cho nên vẫn luôn cũng chưa tiếp. Trở về lúc sau nàng sợ bị lâm bội san giáo hấn, cho nên lựa chọn trước tới lầu chính bên này. Nhìn thấy nhớ nghiệm thời điểm, lục tuyết nghiên còn vẻ mặt kinh hỉ thò qua tới, nghiệm nghiệm tỷ đại ba mẫu, các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tới lầu chính bên này nha. Lục tuyết nghiên là biết đến, trừ bỏ mỗi tuần 6, đại phòng là cơ hồ sẽ không tới lầu chính bên này, cho nên mới cảm thấy tò mò. Hôm nay ta đem ngươi cà tay bẻ gãy xương. a lục tuyết nghiên ngây ngốc, có điểm không phản ứng lại đây. Nhớ nghiệm lại đem hôm nay trong yến hội sự tình nói biến, nhưng thật ra không có trang ủy khuất đáng thương, chính là bình đạm trần thuật sự thật. Nàng tuy rằng chán ghét lâm bội san ghét bỏ lục cầm hoài, đối lục tuyết nghiên cảm quan vẫn là có thể. Lục tuyết nghiên nghe xong lúc sau, tức giận mà rậm rậm chân, nghiệm nghiệm tỉ ngươi làm rất đúng. Ta ca thế nhưng còn muốn động thủ đánh ngươi hắn thật quá đáng còn có cái kia cô chăn chăn, nàng thế nhưng dung tung chính mình bằng hưu má ngươi, quả thực là không biết xấu hổ. Chương 370 sẽ không có người biết đến. Nếu không phải biết nhớ niệm cùng lục cẩm duyên hào đâu, lục tuyết nghiên kỳ thật cũng muốn cho nàng đường chính mình tổ tử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng lục tuyết nghiên kỳ thật cũng biết, nhớ niệm nhưng ghét bỏ nàng ca. Cho nên đây là tuyệt không khả năng sự tình. Chuyện này, nàng một chút đều không đau lòng nhà mình ca ca, nàng cảm thấy lục cẩm hoài tuy rằng là xúc động hạ mới muốn đánh người, nhưng kia cũng là cực kỳ không có phong độ hành vi. Ta ca đâu ta đây liền đi tìm hắn tính sổ, cấp nghiệm nghiệm tỉ ngươi hết giận lục tuyết nghiên mọi nơi nhìn nhìn, cho rằng nàng ca có thể là về nhà đi, ném bao bao muốn đi. Nhớ nghiệm gọi lại nàng, ngươi ca bồi lão phu nhân đi bệnh viện đánh cuồng khuyển a lục tuyết nghiên lại là vẻ mặt một bức nhớ nghiệm cho nàng triển lãm một chút trong tay nhiễm màu đỏ dấu vết khăn lông lão phu nhân nghĩ đến kéo ta bị thịt thịt cào bị thương mặt lục tuyết nghiên nàng bất quá là đi ra ngoài chơi nửa ngày mà thôi như thế nào liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi lục tuyết nghiên nhìn ngoan ngoãn ngồi ở nhớ nghiệm trên đùi nâng hai chỉ chân trước thịt thịt chỉ cảm thấy nó đáng yêu lại vô tội bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Tuy rằng bị thương chính là nàng thân mãi mãi, nhưng lục tuyết nghiên thế nhưng một chút đều không tức giận, ngược lại lo lắng thịt thịt có thể hay không bị trách tội. Cái này làm cho nàng nhịn không được tỉnh lại chính mình, có phải hay không quá kia gì. Khu tan mãi mãi bị thương nặng sao lục tuyết nghiên sờ sờ mũi, có chút chột dạ hỏi. Nhớ nghiệm chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ nói, hẳn là không thế nào nghiêm trọng đi chờ lát nữa ngươi là có thể thấy được. Kỳ thật dựa theo thịt thịt lực công kích diệp lan thật sự bị thương không nặng diệp lan là ở cơm chiều trước trở về hai bên gương mặt bị dán băng gạc thoạt nhìn có chút buồn cười bồi cùng nhau lý vũ khê nhìn thấy lục tuyết nghiên lập tức đi tới đem nàng kéo đến bên cạnh lẩm nhẩm lầm nhẩm đại khái vẫn là đang nói nhớ nghiệm nói bậy. lục cẩm duyên cũng xử lý xong công ty sự tình đã trở lại mọi người nhìn đến hắn chính như lục cẩm hoài nói như vậy không có lại yêu cầu ngồi ở trên xe lăn mà là vững bước đi tới Hán giá người cao dài, ngày thường ngồi ở trên xe lăn thời điểm còn hảo, đứng lên khi cái loại này vô hình trùng cho người ta cảm giác gác bách càng thêm mãnh liệt. Ngồi ở trên sofa diệp lan nhìn lục cẩm duyên đi bước một đi tới, cặp kia hẹp dài con ngươi chẳng sợ có thấu kính che đậy, cũng vẫn là lộ ra vài phần sắc bén mũi nhọn. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, đột nhiên rõ ràng ý thức được, lục cẩm duyên không hề là khi còn nhỏ như vậy yêu ớt bất kham hài đồng. Hắn đã trưởng thành đến chính mình khả năng lại vô pháp lay động nông nỗi. Nghĩ đến chính mình làm hết thảy, Diệp Lan trong lòng không lý do khủng hoảng. Nàng đặt ở trên đùi ngón tay run run, bị nàng dùng sức cuộn tròn lên, móng tay veo tiến lòng bàn tay. Đau đớn cảm giác làm Diệp Lan thoáng chấn định chút, nàng nói cho chính mình không cần sợ, năm đó nên rửa sạch nhân chứng vật chứng đều rửa sạch đến sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có người biết đến. Chuyện này, chẳng sợ thẳng đến nàng chết ngày đó. Cũng sẽ không có người biết đến. Nghĩ như vậy, Diệp Lan hít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục lại. Bên kia lục lao ra tử nhìn đến lục Cẩm duyên quả nhiên thân thể hảo đi lên, lại là cao hứng liên tục nói mấy cái hảo, nói hôm nay là cái ngày đại hỉ, đáng giá chúc mừng. Diệp Lan chịu đựng trên mặt đau, cũng cười mở miệng, chúc mừng lục thịnh mần cùng lục Cẩm duyên khôi phục khỏe mạnh. Bữa tối trước, lục thịnh hiên rốt cuộc đuổi trở về. Biết là chúc mừng đại ca cùng đại cháu trai khôi phục khỏe mạnh, hắn là trực tiếp đẩy rất công tác gấp trở về. Một hồi tới hắn liền lôi kéo Lục Thịnh Mân nói chuyện, nghe đại ca quen thuộc lại bởi vì khi cách lâu lắm mà có vẻ có chút xa lạ tiếng nói, Lục Thịnh Hiên chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn liền thích nhất cái này đại ca, cùng hắn cảm tình cũng là tốt nhất. Sau lại Lục Thịnh Mân xảy ra chuyện, hắn không biết có bao nhiêu khổ sở. Chương 371 nghiệm nghiệm hôm nay dọa đến không có. Mấy năm nay Lục Thịnh Hiên bay đến thế giới các nơi công tác, cũng là thuận tiện dò hỏi địa phương danh ý đi hề, muốn nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi Lục Thịnh Mân. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, một chút hy vọng đều nhìn không tới. Hiện tại Lục Thịnh Mân có thể hào lên, có thể một lần nữa nói chuyện, Lục Thịnh Hiên là thật sự thật cao hứng. Lầu chính hôm nay này đốn bữa tối, cao hứng người là thật sự cao hứng, không cao hứng người cũng muốn làm bộ cao hứng. Duy nhất làm lục lao gia tử không cao hứng, chính là con thứ hai thế nhưng không có trở về. Đối với con thứ hai hoang đường, lục lao gia tử là phi thường không coi nhìn, mỗi lần nhìn thấy tổng muốn giáo huấn giáo hấn. Nay cũng dẫn tới lục thịnh học nhất không thích tới lầu chính, có đôi khi thậm chí liền lục Trạch cũng không trở về. Hắn hôm nay sở dĩ không trở về lại là bởi vì mang theo chính mình tân hoan ra ngoại quốc nghỉ phép. Chân chính nguyên nhân lâm bội san tự nhiên sẽ không nói, chẳng sợ lại khí trượng phu cũng đến cho hắn lấp liếm, nói hắn là đi công tác. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đúng vậy, tuy rằng lục thịnh học cả ngày cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn kỳ thật cũng quản một nhà tiểu công ty. Bất quá chẳng sợ hắn là tiểu công ty trên danh nghĩa tổng giám đốc, cũng là có thể không đi công ty liền không đi công ty. Lục Lao Gia tử đối cái này con thứ hai, đã là hoàn toàn từ bỏ. Ăn xong cơm chiều, Lục Lao Gia tử kêu lên hai cái nhi tử cùng hai cái tôn tử đi thư phòng, những người khác liền từng người tan. Lục Chiêu Vân mang theo nữ nhi về nhà đi, Diệp Lan lấy thân thể không khỏe vì tử trở về phòng. Nhớ niệm cũng ôm thịt thịt cùng thịnh nhã nhu cùng nhau chuẩn bị hồi đại phòng biệt thự bên kia. Lục Tuyết Nghiên tưởng đi theo đi, lại bị lâm bội san chặt che tốn hôm nay qua đi nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi lại cùng đại phòng lại bất luận cái gì lui tới thấy nhớ nghiệm cùng thịnh nhã nhu đã đi xa lục tuyết nghiên tức giận đến rậm rậm chân mẹ ngài làm gì nha ta làm gì ta nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn a nhớ nghiệm cái kia thai họa hôm nay mới làm người ca cùng mãi mãi bị thương ngươi thế nhưng còn muốn đi cùng nàng chơi hôm nay rõ ràng là nhớ nghiệm bị thương người Nàng chuyện gì Nhi không co không nói, còn làm hại nàng Nhi tử bị huấn. Lâm bội san càng nghĩ càng giận, xem cái này nữ Nhi cũng càng làm giận, trực tiếp ở nàng cánh tay thượng khắc một phen. Lục tuyết nghiên đau đến tê một tiếng, hốc mắt nhất thời liền đỏ, nàng ngạnh cổ chiều lâm bội san quát. Sự tình hôm nay trước hết vốn dĩ chính là ca động thủ trước muốn đánh người, thịt thịt đả thương người cũng không phải niệm niệm tỉ sai. Mẹ ngài như thế nào luôn là như vậy chưa bao giờ phân xanh đỏ đen trắng trước nay cho rằng chỉ có ngài nói rất là đúng. Người! Lâm Bội San không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy tranh luận, tức giận đến giơ tay muốn đánh nàng. Lục tuyết Nghiên sao có thể ngoan ngoan đứng làm nàng đánh, nói câu ta ghét nhất người, liền xoay người đặng đặng đặng chạy đi rồi. Nàng sợ Lâm Bội San sẽ đi đại phòng bên kia tìm nàng, cho nên chuyên môn không đi, dù sao lục trạch như vậy đại nàng tuy tiện tìm một chỗ trốn đi cũng rất khó bị tìm được vì thế lục tuyết nghiên lau nước mắt trốn đến nào đó góc khóc đi càng khóc càng cảm thấy bị khuất cũng càng cảm thấy nàng mẹ thật sự là không nói đạo lý lâm bội san cùng lục tuyết nghiên hai mẹ con mâu thuẫn nhớ nghiệm cũng không biết nàng cùng thịnh nhã nhu đi tới hồi đại phòng biệt thự cũng coi như là tàn bộ thịnh nhã nhu nắm nhớ nghiệm tay cười nói nghiệm nghiệm hôm nay dọa đến không có nhớ nghiệm chiều nàng lắc đầu ta là gan nhưng lớn mới sẽ không dọa đến đâu nhưng thật ra hôm nay mân thúc thúc cùng Cẩm duyên ca ca như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ nguyên bản kế hoạch sao. Người mân thúc thúc cùng Cẩm duyên ca ca đều không phải xúc động người, sự tình hôm nay khẳng định cũng là ở kế hoạch trong vòng. Trưng 372 hồi công ty, thịnh nhã nhu sờ sờ nhớ niệm gương mặt, chỉ cảm thấy con dâu này thật sự là ngoan ngoan cực kỳ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân là ở nhớ niệm các nàng đã về đến nhà mau hai cái giờ mới trở về, hai cha con trở về thời điểm, các nàng đang ở phòng khách trên sofa ngồi xem TV đâu. Nhớ niệm nhìn thấy Lục Cẩm Duyên, cũng không xem TV, chạy tới dính hắn. Cẩm Duyên ca ca ngươi cùng Mân thúc thúc như thế nào lâu như vậy mới trở về nhà. Lục Cẩm Duyên cũng ở trên sofa ngồi xuống, thực tự nhiên mà đem nhớ niệm ôm, không có gì. Chỉ là ra ra nói ta ba nếu đã khôi phục nên hồi công ty hỗ trợ. Lục Thịnh Mân không xảy ra việc gì thời điểm, chính là lục thị tập đoàn tốt nhất người thừa kế, lại là trưởng tử lại biểu hiện xuất sắc. Sau lại hắn đã xảy ra chuyện, thân thể trở nên không tốt lắm, lục lao gia tử mới không cho hắn tiếp tục đi công ty, sợ hắn thân thể ăn không tiêu. Lục lao gia tử thật cũng không phải tưởng đổi người thừa kế, chính là hiện tại lục thịnh mân không có việc gì. Hắn cảm thấy nên cấp đại nhi tử tìm điểm chuyện này làm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục thịnh mân qua 20 năm thanh nhàn nhật tử, đừng nói thật đúng là đối những cái đó sự tình không có hứng thú. Hắn bắt đầu thời điểm là cự tuyệt, sao lại không chịu nổi lục lao ra tử thế nào cũng phải làm hắn hồi công ty, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Lục cầm hoài cũng rất cao hứng, tuy rằng hắn luôn là bị nhà mình mẫu thân nhắc mãi không thể làm đại phòng phân lục ra sàng nghiệp. Nhưng hắn thật sự cảm thấy nhà này sản nghiệp không nên là thuộc về chính hắn. Nếu không phải lục lao ra tử tuyển hắn đương người thừa kế, lục cẩm hoài càng muốn dựa vào chính mình năng lực khai công ty. Hiện tại lục thịnh mân có thể một lần nữa trở lại lục thị tập đoàn, lục cẩm hoài cảm thấy hắn hẳn là có thể nhân cơ hội làm điểm chính mình muốn làm sự tình. Cái này đề tài không chỉ là ở đại phòng bên này đàm luận, lâu chính cùng nhị phòng bên kia cũng tại đàm luận chuyện này. Lục lao gia tử cũng không thường xuyên cùng Diệp Lan nhắc tới công sự, trừ phi nàng chủ động dò hỏi. Tựa như hôm nay như vậy, lục lao gia tử cùng nhi tử tôn tử nhóm nói xong lúc sau, liền ngồi ở trong phòng khách chính mình cho chính mình pha trà uống. Cùng hắn ở chung vài thập niên, Diệp Lan sao có thể nhìn không ra tới lục lao gia tử lúc này tâm tình thực hào đâu. Nghĩ đã khôi phục khỏe mạnh lục thịnh mân cùng lục cầm duyên, Diệp Lan giơ tay hư chạm vào một chút chính mình còn dán băng gạc gương mặt. Sau đó qua đi giúp Lục Lao Gia Tử pha trà. Hôm nay thật là cái ngày lành, Thịnh Mân cùng Cẩm Duyên đều hảo. lão công ngươi không bao giờ dùng vì bọn họ thân thể lo lắng nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm. Là Lục Lao Gia Tử thích nhất không nhanh không chậm, có thể làm hắn cảm thấy tâm bình khí hỏa. Lục Lao Gia Tử cười gật đầu, đúng vậy ta hiện tại là không bao giờ dùng nhớ bọn họ hai trà con thân thể. Diệp Lan rũ đầu, Lục Lao Gia Tử vừa lúc nhìn đến nàng mặt. Ý cười hơi hơi thu liễm, quan tâm hỏi, ngươi mặt còn đau không? Không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, hy vọng nghiệm nghiệm sẽ không bởi vì chuyện này tự trách mới hảo. Diệp Lan cười nói, trong giọng nói không chứa nửa điểm tức giận. Nàng trong lòng lại là thập phần hối hận, cảm thấy chính mình hôm nay thật là làm điều thừa. Lục lao ra tử nghe được nàng nói như vậy, cũng rất là vui mừng, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ là nhất chi kỷ. Diệp Lan đem đựng đầy nước trà cái ly đưa cho lục lao gia tử, ánh mắt hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều lao phu lao thê, còn nói nói như vậy, cũng không tao đến hoảng. Lục lao gia tử nghe xong ha ha cười rộ lên, rất là thoải mái. Hôm nay đại khái là lục lao gia tử này một năm tới, tươi cười nhiều nhất một ngày. Diệp Lan lại cùng lục lao gia tử nói chuyện phiếm vài câu, mới như là lơ đãng nhắc tới. Thịnh Mân không xảy ra việc gì thời điểm liền giúp đỡ quản lý công ty, hiện tại hắn hảo, có phải hay không cũng nên làm hắn hồi công ty đi nha. rốt cuộc hắn còn trẻ đâu, tổng không hảo mỗi ngày đều ở nhà đợi. Trường 373 Thấu Bất quá Khí Diệp Lan sẽ nói như vậy, đương nhiên không phải vì giúp Lục Thịnh Mân nói chuyện, mà là bởi vì quá hiểu biết Lục Lão gia tử, biết hắn khẳng định sẽ làm Lục Thịnh Mân hồi công ty. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng chính là tưởng xác định một chút, lục lao ra tử rốt cuộc là chỉ làm lục thịnh mân hồi công ty hỗ trợ, vẫn là tưởng đổi cái người thừa kế. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên vừa rồi ta cùng lao đại cũng nói, làm hắn ngày mai liền hồi tổng công ty đi. Nghe vậy, Diệp Lan khỏe môi độ cung cứng đờ. Làm lục thịnh mân đi tổng công ty, kia lục cẩm hoài làm sao bây giờ? Diệp Lan trong lòng loạn thật sự, lại một chút không dám toát ra tới. Ngược lại lại cười tán vài câu, nói lục lao ra tử quyết định là phi thường sáng suốt. Cùng lâu chính bên này hòa hợp bất đồng, nhị phòng biệt thự bên kia lâm bội san ở lục cẩm hoài trở về thời điểm liền lôi kéo hắn truy vấn. Ở biết được lục thịnh mân ngày mai liền phải hồi tổng công ty đi thời điểm, nàng nhất thời liền tạc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lâm bội san vốn dĩ hôm nay cũng đã tức giận đến đủ tàn nhẫn, ở lâu chính bên kia còn nỗ lực khắc chế lúc này ở chính mình địa bàn thượng cũng không đành lòng nàng tùy tay liền đem bày biện ở trong phòng khách bình hoa giơ lên ngã trên mặt đất bình hoa mảnh nhỏ về ra, bên trong thủy cùng hoa cũng giải đầy đất dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn lục thịnh mân hảo lúc sau liền tới cùng ngươi đoạt chẳng lẽ lao ra tử còn tính toán một lần nữa làm hắn kế thừa lục thị tập đoàn sao lâm bội san biểu tình dữ thợn mặt cũng tức giận đến đỏ bừng lục cẩm hoài lui ra phía sau nghe xong vài bước ông quần thượng vẫn là không khỏi bị thủy ban đến hắn biết mẫu thân tính tình vì thế lại chỉ cảm thấy mỏi mệt mẹ ngài bình tĩnh một chút cái này ra cũng có đại bá bọn họ một phần trước kia công ty vốn di chính là đại bá quản hiện tại hắn hảo hồi công ty cũng là đương nhiên a cái gì đương nhiên ngươi mới là lục gia đương nhiên người thừa kế lục thịnh mân tính cái rắm mẹ ngài càng nói càng qua a đại bá tốt xấu là ra ra thân nhi tử lục cẩm hoài cho mày Khó được đối mẫu thân như vậy nghiêm túc. Lâm bội san có như vậy trong nháy mắt thật đúng là bị nhi tử cấp kinh sợ, nhưng tiếp theo chính là bị ngỗ nghịch phẫn nộ. Ngươi cũng cùng ta làm trái lại nàng tức giận đến cầm lấy trên sofa gối dựa đi tạp nhi tử. Các ngươi một cái hai cái đều là ta kẻ thù phải không ngươi nhìn xem ngươi cái kia hôn trướng phụ thân ta vất vả như vậy là vì ai ngươi mội mội vì đại phòng cùng ta cãi nhau, ngươi cũng vì đại phòng cùng ta cãi nhau. Nàng càng nói càng khí. Cũng cảm thấy chính mình hủy khuất, thế nhưng ngồi ở trên sofa khóc lên. Lục Cẩm hoài nhếch môi, hắn biết phụ thân không đàng hoàng làm mẫu thân chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở bồi dưỡng hắn cùng mội mội trên người. Mấy năm nay hắn cũng nỗ lực trở thành nàng cảm nhận chung ưu tú nhi tử, chứ bỏ cùng cố chăn chăn ở bên nhau chuyện này thượng, lục Cẩm hoài chưa từng có ngỗ nghịch quá mẫu thân. Hắn biết lâm bội san rất nhiều ý tưởng là sai, cũng nếm thử sửa đúng quá, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt từ kia lúc sau lục cẩm hoài cũng từ bỏ mỗi lần nàng nói liền nghe hắn trong lòng rõ ràng đúng sai là được nhưng mỗi ngày đối mặt như vậy cố chấp mẫu thân hắn thật sự cảm thấy thấu bất quá khi tới lục cẩm hoài sẽ thích thượng cố chăn chăn, kỳ thật rất lớn trình độ cũng là vì bị lâm bội san ảnh hưởng hắn yêu cầu một cái thiện giải nhân ý chưa bao giờ sẽ giống lâm bội san như vậy khản cả giọng bức bách hắn bạn lữ có thể ở hắn cảm giác được mọi mệt thời điểm lẳng lặng làm bạn hắn Nhưng mà Lục Cẩm Hoài lại không biết, có chút thiện giải nhân ý cũng là có thể giả vờ. Thở dài, Lục Cẩm Hoài vẫn là nhận mệnh chấn an khởi lâm bội sáng tới, mẹ ngài đừng nóng giận, Gia Gia chỉ là cảm thấy đại bá không thể an không ngồi rồi, cho nên mới làm hắn hồi công ty. Gia Gia cũng không có nói muốn đổi người thừa kế, thậm chí còn làm ta đi theo đại bá hảo hảo học học đâu. Chương 374 nếu có thể. Học cái gì ngươi như vậy ưu tú chẳng lẽ còn không bằng Lục Thịnh Mân sao hắn đều 20 năm không quản sự hắn còn có cái gì bản lĩnh tuy rằng Lục Cẩm Hoài nói làm Lâm bội san thoáng bình phục chút, nhưng nàng luôn ngữ gian vẫn như cũ đối Lục Thịnh Mân tràn ngập khinh thường. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Hoài như cũ không ủng hộ nàng lời nói, đại bá phi thường ưu tú, đây là ra ra đều tán thành. Một người năng lực không có khả năng bởi vì hắn 20 năm không có công tác mà thay đổi. Lại bị phản bác lâm bội san chỉ vào hắn mắng, người rốt cuộc là ta nhi tử vẫn là lục thịnh mân nhi tử. Lục cẩm hoài thở dài, ở trong lòng trả lời, nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra muốn làm đại bá nhi tử. Lục tuyết nghiên bởi vì thường xuyên chạy tới đại phòng bên kia chơi, cũng tổng hội cùng lục cẩm hoài nhắc tới bên kia sự tình, nôn ngữ gian không thiếu đối đại phòng như vậy ấm áp gia đình khát vọng. Lục Cẩm Hoài nghe, lại làm sao không hâm mộ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Lục Cẩm Hoài tốt xấu chấn an lâm bội san. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn vốn là nghĩ ra đi tìm cố chăn chăn, lại sợ chọc lâm bội san bạo cẩu, chỉ phải từ bỏ. Sự tình hôm nay cũng làm hắn mỏi mệt bất ham, trở lại phòng, nhìn chính mình bị thương thủ đoạn, lại nhịn không được nhớ tới buổi chiều ở lầu chính khi. Nhớ nghiệm bị Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân hộ ở sau người hình ảnh. Trong lòng tưởng, nếu cha mẹ hắn cũng có thể như vậy che chở chăn chăn nên thật tốt đâu nhớ nghiệm thật là vận may, gặp đại bá cùng đại bá mộ như vậy ấm áp cha mẹ chồng. Ngày hôm sau, Lục Thịnh Mân đi Lục Thị tập đoàn tổng công ty, Lục Cẩm Duyên còn lại là mang theo nhớ nghiệm đi tìm cổ huyên đi. Cổ huyên lần này có chuẩn bị tâm lý. Đối với nhớ niệm nhanh như vậy liền đem mấy quyển thư đều bồi xuống dưới cũng không biểu hiện ra kinh ngạc tới. Lần này hắn nhưng thật ra không có vội vã đuổi nhớ niệm đi, mà là giáo nàng nhận thảo dược cùng xử lý thảo dược. Tuy rằng nhớ niệm ngay từ đầu là nghĩ làm cổ huyền trực tiếp giáo nàng châm cứu, nhưng sau lại cảm thấy học đồ vật đều phải có cái tuần tự tiệm tiến, dù sao cũng phải đi bước một tới. Dù sao nàng học đồ vật không ngủng sự, cổ huyền giáo nàng, nàng đi học. Có thể học tập đến chân chính y dây thuật, cũng là kiện thực không tồi sự tình nha hơn nữa nhớ nghiệm phát hiện chính mình đối học y y thực cảm thấy hứng thú, thậm chí phi thường có thiên phú. Tuy rằng không biết này thiên phú có phải hay không bởi vì nàng làm não vực khai phá nguyên nhân. Ngày nay, nhớ nghiệm ở cổ huyên nơi này từ buổi sáng đợi cho buổi tối mới đi. Trước khi đi cổ huyên còn nói, làm nhớ nghiệm về sau mỗi ngày đều đến tới. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên nắm tay rời đi cổ huyên sân. Ở hồi trên xe phía trước bước chân lại dừng một chút, chiều một phương hướng nhìn lại. Nơi đó đứng cái dung mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhân, là mấy ngày trước mới thấy qua cố Minh Đình. Cùng mấy ngày trước so sánh với, cố Minh Đình lại càng tiểu tụy chút. Sớm tới tìm thời điểm hắn cũng đã ở, đến lúc này còn ở. Nhớ niệm suy đoán, hắn phỏng trừng mấy ngày nay đều là như vậy lại đây. Nhìn ra được tới, cố Minh Đình thật sự thực để ý chính mình muội muội. Tiếp thu đến nhớ nghiệm đánh giá ánh mắt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích cố minh đình nhìn lại đây, hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có gọi lại nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm thu hồi ánh mắt, đi theo lục cẩm duyên trở về trên xe. Ngày mai cẩm duyên ca ca ngươi đừng bồi ta lạc, ta chính mình tới là được một ngày tiếp xúc. Nhớ nghiệm đã hoàn toàn yêu y hề thuật, nếu không phải thật sự luyến tiếc lục cẩm duyên cùng thịnh nhã nhu bọn họ, nàng đều tưởng trực tiếp ở tại cổ huyên nơi này. Lục Cẩm Duyên cũng biết chính mình không thể tổng bồi nhớ nghiệm lại đây, bởi vì hắn còn có chính mình sự tình muốn hội. Vì thế hắn gật gật đầu, nói, về sau mỗi ngày buổi sáng tài xế đưa ngươi tới, buổi tối ta lại đến tiếp ngươi. Nhớ nghiệm cũng gật đầu ứng hảo, sau đó ôm Lục Cẩm Duyên cánh tay cùng hắn chia sẻ chính mình hôm nay học được chi thức. Chương 375 ngươi muốn gặp nàng sao. Lúc sau mấy ngày, nhớ nghiệm đều là buổi sáng bị tài xế đưa đi cổ viên kia. Buổi tối lại từ Lục Cẩm Duyên đưa về tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ là mấy ngày thời gian, nhớ niệm cảm thấy chính mình chẳng những ở y lý thuật tiến bộ thần tốc, ngay cả trù nghệ cũng tiến bộ rất nhiều. Bởi vì muốn ở cổ huyên nơi này nghỉ ngơi suốt một ngày, tam cơm chung có hai cơm đều yêu cầu ở chỗ này giải quyết. Cổ huyên là phi thường không tốt trường trù nghệ, nói là hắc cám liệu lý cũng không quá. Lục Cẩm Duyên vì nhớ niệm tưởng. Đưa ra muốn đưa một đầu bếp lại đây, lại bị cổ huyền cự tuyệt. Vì thế, mỗi ngày chuẩn bị cơm trưa cùng cơm chiều công tác, liền rơi xuống nhớ niệm trên đầu. Cũng may cổ huyền phòng bếp thiết bị còn tương đối hiện đại hóa, đều là bếp gas, không đến mức làm nhớ niệm mặt sáng mày cho. Ở học mấy ngày xử lý thảo dược cùng nhận huyệt vị lúc sau, cổ huyền ở hôm nay buổi tối nhớ niệm trước khi đi cho nàng an bài ngày mai chương trình học, đi Ngọc Lâm Sơn thải thảo dược. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngọc Lâm Sơn là kinh thành vùng ngoại ấu không có bị hiện đại hóa phá hư nguyên thủy rừng rậm, bên trong sinh trưởng rất nhiều hy hữu thực vật. Người thường muốn đi nơi đó ngắt lấy cái gì là sẽ không bị cho phép, cũng không biết cổ huyền là như thế nào có thể quan minh chính đại đi vào thải thảo dược. Ngọc Lâm Sơn cùng thôn trang này vẫn là có điểm khoảng cách, cho nên cổ huyền là làm nhớ nghiệm ngày mai buổi sáng không cần tới trong thôn, trực tiếp đi Ngọc Lâm Sơn chân núi chờ hắn là được. Nhớ nghiệm ngoan ngoan ứng hảo, sau đó nhìn thời gian muốn tới Lục Cẩm Duyên tới đón nàng lúc, gấp không chờ nổi chạy đến viện môn khẩu đi chờ. Bởi vì cố Minh Đình còn canh giữ ở nơi đó, cổ huyền không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên ở nhà chính không có ra tới. Nhớ nghiệm ngồi xổm viện môn khẩu, đôi tay trống cầm nhìn cửa thôn ngược hướng, không phản ứng đứng ở khoảng cách nàng bất quá hai ba mẹ xa cố Minh Đình. Gặp được thời gian Lục Cẩm Duyên cũng không có tới. Nhớ nghiệm liền không nhịn xuống cấp lục Cẩm duyên gửi tin tức do hỏi. Nàng tin tức phát ra đi đồng thời, lục Cẩm duyên điện thoại cũng đánh lại đây. Nguyên lai like là hắn hôm nay mở họp chậm trễ điểm thời gian, trên đường lại đụng tới cách xe, cho nên lúc này còn ở trên đường. Nhớ nghiệm lại không phải ngang ngược vô lý người, sao có thể bởi vì bạn trai bởi vì kẹt xe muộn mà sinh khí đâu. Không quan hệ Cẩm duyên ca ca, ngươi làm tài xế khai chậm một chút, ta sẽ ngoan ngoan ở ra ra nơi này chờ ngươi. Treo điện thoại, nhớ niệm đứng lên, vừa định xoay người trở về tìm cổ huyền nói nói nhân thể huyệt vị chi thức, rồi lại nhìn cố Minh Đình liếc mắt một cái. Nàng rốt cuộc nhịn không được tò mò, hỏi cố Minh Đình, ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này, không cần công tác sao? Không phải nói cố ra bên trong tranh đấu đặc biệt kịch liệt sao như thế nào cố Minh Đình đều không hoảng hốt. Cố Minh Đình không nghĩ tới nhớ niệm sẽ nói với hắn lời nói, còn ngần người, sau đó nói ta cũng không phải vẫn luôn đều thủ tại chỗ này ta ở trong thôn thuê nông trại buổi tối sẽ xử lý công ty sự tình mội mội quan trọng trong tay quyền lợi cũng rất quan trọng vì không bị những cái đó yêu ma quỷ quái ăn đến cha đều không dư thừa vì điều tra rõ chân tướng cấp mội mội báo thủ hắn sao có thể cái gì đều mặc kệ nhớ nghiệm nga một tiếng liền không hề hỏi cái gì cố minh đình nhìn nàng lại đã mở miệng ta tiểu mội cũng ở chỗ này ngươi muốn gặp nàng sao Hắn vẫn là hy vọng có thể được đến nhớ nghiệm đồng tình, thỉnh nàng đi tìm cổ huyên nói nói tình. Cố Minh Đình biết chính mình làm như vậy thực kích kỷ, nhưng tiểu mội là hắn trên thế giới này duy nhất để ý người. Nếu không phải vô pháp toàn thân mà lui, Cố Minh Đình thậm chí thật sự tưởng thỏa mãn cổ huyên nói ra điều kiện. Xem, hắn chính là như vậy máu lạnh người. Cố Minh Đình trong lòng là hận cố huy hoành, nếu không phải hắn phong lưu làm tình, nơi nào có nhiều như vậy tư sinh tử nữ. Cố ra, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy loạn. Hắn hai cái mội mội cũng sẽ không. Bóng đêm hạ, nhớ nghiệm nhìn không tới Cố Minh Đình trong mắt vẻ đau xót. mươi 376 tỷ tỷ cứu ta. Nếu là mấy ngày trước Cố Minh Đình mời nàng đi gặp Cố Vân Ca, nhớ nghiệm khẳng định là trực tiếp cự tuyệt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hiện tại nàng lại suy xét một chút, có điểm muốn biết Cố Vân Ca hiện tại rốt cuộc là cái cái gì chẳng muốn. Ta đi hỏi một chút ra ra, hắn nếu là đồng ý ta liền đi xem. Nhớ nghiệm trả lời làm cố minh đình nhẹ nhàng thở ra, cứ việc chỉ là đi xem, nhưng cũng là có tiến triển không phải sao. Cảm ơn hắn nhìn nhớ nghiệm, ngữ khí thập phần chân thành, trong mắt thậm chí có thủy quang thoáng hiện. Nhớ nghiệm cho rằng chính mình hoa mắt, xoay người hồi nhà chính đi tìm cổ uyên Hai người nói chuyện cũng không có hạ giọng nhà chính cổ uyên đã sớm nghe được. Thấy nhớ nghiệm tiến vào cổ huyên hừ một tiếng hắc hắc ra ra ngươi cùng cô ra cái kia tiểu nha đầu nhận thức cổ huyên hỏi nàng nhớ niệm gật gật đầu lại lắc đầu hẳn là cũng không tính nhận thức đi chính là ta phía trước cùng đồng học đi y quốc du lịch sau đó nàng đơn giản đem ngay lúc đó trải qua cùng cổ huyên nói hạ nghe được cổ huyên thẳng nhíu mày bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc một lát sau hắn tựa hồ là thở dài Sau đó dùng trên bàn y thư gõ gõ nhớ nghiệm đầu, đi thôi. Nhớ nghiệm ôm đầu nết môi chiều hắn cười cười, sau đó nhảy nhót đi ra ngoài. Cổ huyên nhìn nàng hoạt bắt bóng dáng, cũng nhịn không được cười cười, khỏe mắt nếp nhăn lại ra tăng rất nhiều. Cố Minh Đình thấy nhớ nghiệm ra tới, liền lánh nàng hướng thuê trụ nông trại đi đến. Đó là một gian hai tầng lâu cao nhà ngói, bên ngoài còn dán bạch gạch men sứ, thoạt nhìn có thể so cổ huyền trụ gạch xanh nhà ngói muốn xa hoa nhiều. Cố Minh Đình cùng nhớ nghiệm nói nơi này nguyên bản ở chính là một đôi trung niên phu thê, nhi nữ đều ở kinh thành công tác, hắn trực tiếp tặng một bộ kinh thành phòng ở cho bọn hắn, tới đổi lấy tạm cư nơi này. Kinh thành tốc đất tốc vàng, người thường muốn mua phòng không biết muốn vất vả nhiều ít năm, Cố Minh Đình bất quá là tạm cư mà thôi, tiêu đối phu thê sao có thể cự tuyệt. Nhớ nghiệm nhìn ra ra vào vào nhân viên y tế. Mới biết được Cố Minh Đình vẫn là vẫn luôn đều cho mời bác sĩ tới cấp Cố Vân Ca trị liệu. Chỉ là không biết vì cái gì, những cái đó bác sĩ cũng chưa biện pháp chữa khỏi Cố Vân Ca. Nhớ nghiệm đi theo Cố Minh Đình lên lầu 2, trong đó một phòng bị sửa chữa quá, bên trong là thiếu nữ hệ trang hoàng phong cách, tùy ý có thể thấy được màu hồng phấn cùng phấn màu lam. Nhưng mà trong phòng, nhưng không ai. Người đâu Cố Minh Đình biến sắc, quay đầu lại lạnh giọng quát hỏi. Những người khác cũng là ngẩn người, có người hoảng loạn trả lời, ta một phút trước đi ra ngoài khi, tiểu thư còn ở trên giường. Cố Minh Đình cũng không rảnh lo những người khác, vào phòng tìm kiếm. Nhưng mà các góc đều tìm, lại không có tìm được. Nhớ nghiệm ở cửa đứng một lát, đi đến kia công chúa trước giường ngồi xổm xuống, sau đó không lưng đem buông xuống đến trên mặt đất khăn trải giường vén lên. Dưới giường nằm bò cái gầy yếu nữ hải, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nữ hải tựa hồ thực sợ hãi, thân thể vẫn luôn ở phát run. Nhận thấy được chính mình bị phát hiện sau, nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không không yêu cầu cầu ngươi ô ô ô. Nàng cuộn tròn, cho dù là khóc cầu thanh âm cũng tinh tế nhợt nhợt. Ngay sau đó nàng thế nhưng bắt đầu tự mình hại mình, trên người không có vũ khí sắc bén liền dùng hàm răng căn chính mình thủ đoạn. Cũng may cố minh đỉnh cùng những người khác đều kịp thời phản ứng lại đây. Đem người từ giường phía dưới kéo ra tới, sau đó đem nàng hai tay trói buộc phóng tới trên giường. Cố vân ca bắt đầu thét chói hai dãy rùa, nhớ nghiệm có thể nhìn đến nàng gầy trơ cả xương thân thể, nhìn đến bởi vì dãy rùa mà lộ ở quần áo ngoại vết thương, cùng với kia giữ tận lại tuyệt vọng bất lực biểu tình. Mau tiêm vào chấn định tề một người ăn mặc áo bờ lọc trắng nam nhân hô, một người hộ sĩ chạy nhanh mang tới chấn định tề. Còn không có tiêm bảo, lại nghe cố vân ca hô một tiếng tỷ tỷ cứu ta nàng nhìn người đúng là đứng ở đám người ngoại nhớ nghiệm chương ba trăm bảy mươi bảy cảm ơn ngươi nguyên bản vẫn luôn ở mép giường hống cố vân ca cố minh đình nghe thế thanh tỷ tỷ ngẩn người sau đó triệu nhớ nghiệm xem ra bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn không biết cố vân ca là đem nhớ nghiệm trở thành cố vân thư vẫn là nhận ra nàng chính là ở y Lý quốc cứu nàng người Cố vân ca còn ở kêu tỉ tỉ cứu ta tỉ tỉ ta sợ hãi linh tính nói. Nàng dễ rùa đến lợi hại, một chốc cũng không có cách nào cho nàng thành công tiêm vào trấn định tề. Cố minh đình mày nhăn đến gắt gao, nhìn đến tiểu mội cái dạng này, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đến phảng phất bị xé rách. Niệm niệm tiểu thư, có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Cố minh đình tiếng nói khàn khàn mở miệng. Không cần hắn thuyết minh, nhớ niệm liền biết hắn tưởng chính mình hỗ trợ cái gì. Bởi vì cố vân ca trước sau dùng cầu cứu ánh mắt nhìn nàng. Nàng dừng một chút, nhấc chân tiến lên, đi đến mép giường dối tay cầm cố vân ca chiều nàng dối lại đầy tay. Cố vân ca tựa hồ bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, dùng sức nắm lấy nhớ nghiệm tay. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng mà nàng hiện tại suy yếu thân thể, cho dù là dùng hết cả người sức lực, đối nhớ nghiệm tới nói cũng là bé nhỏ không đáng kể. Đây là cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nữ hài, lại so với nàng phía trước ở phòng thí nghiệm đợi thời điểm còn muốn gầy yếu, như là nhẹ nhàng là có thể bẻ gây giống nhau. Cố vân ca bắt đầu ố ô, ô khóc lên, nói năng lộn xộn nói chuyện. Tỷ tỷ ta sợ hãi. Không cần lại đây. Ta đau quá. Ta đau quá. Tỷ tỷ. Các ngươi không cần thương tổn nàng ố ô, ô. Cố minh đình ở bên cạnh nghe, hốc mắt dần dần phím hồng, nắm tay niết đến gắt gao. Mưu bàn tay bạo xưa nay căn gân xanh. Nhớ nghiệm thở dài, bắt đầu cấp cô vân ca chuyển vận năng lượng. Nàng đặc thù năng lực trừ bỏ có thể chữa khỏi thân thể cùng cường thân kiện thể, còn có thể bình phục cảm xúc. Tiến sĩ từng nói nàng là hắn nhất thành công kiệt tác, cường đại nhất hoàn mỹ bảo bối. Trước kia nhớ nghiệm ở phòng thí nghiệm thời điểm cũng không cảm thấy chính mình này đó năng lực có bao nhiêu hảo, nhưng đi vào thế giới này sau, nàng lại cũng cảm tạ tiến sĩ giao cho nàng này hết thảy. Tuy rằng quá trình rất thông khổ. Ấm áp năng lượng dũng manh vào trong cơ thể, Cố Vân Ca ở không có tiêm vào chấn định tề dưới tình huống, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhân viên y dị tế cùng Cố Minh Đình đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem nhớ niệm, lại nhìn xem hai người giao nắm tay. Mười phút sau, Cố Vân Ca nhắm mắt ngủ rồi. Bất đồng với phía trước bọn họ cấp Cố Vân Ca tiêm vào chấn định tề khi, nàng tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ đi vào giấc ngủ, nhưng cho dù là trong lúc ngủ mơ nàng cũng cực kỳ không bình tĩnh, luôn là vẻ mặt thống khổ. Lúc này nàng lại là mặt mày giãn ra, như là tâm linh cùng thân thể chưa từng chịu quá bị thương, mặt mày phảng phất lại khôi phục nguyên lai thiên chân. Cố Minh Đình cơ hồ muốn rơi lệ, cảm kích nhìn nhớ niệm. Hắn kéo chăn cấp cố Vân ca cái hảo, sau đó thấp giọng nói tạ, cảm ơn ngươi, niệm niệm tiểu thư. Cố Minh Đình không biết trừ bỏ nói cảm ơn, hắn còn có thể nói cái gì nữa. Nhớ niệm gật gật đầu, xem như ứng. Cố Minh Đình làm người tiếp tục ở trong phòng thủ cố Vân Ca, sau đó mang theo nhớ niệm ra phòng. Vân Ca từ trở về lúc sau cảm xúc liền vẫn luôn thực không ổn định, ta nếm thử qua rất nhiều loại biện pháp. Nhưng nàng có đôi khi liền ta đều không quen biết. Nói đến mặt sau, cố Minh Đình ngữ khí thế nhưng đã có chút nghẹn ngào. Nhớ niệm cùng hắn cùng nhau xuống lầu, nghe cố Minh Đình nói cố Vân Ca trước kia là nhiều ngày thật đáng yêu cô nương ta cho rằng ta có thể đem các nàng bảo hộ rất khá là ta sai rồi có chút người quyết tâm muốn thương tổn các nàng ta căn bản khó lòng phòng bị nhớ nghiệm nghe cố minh đình kia nghiến răng nghiến lợi hận ý cũng có chút lý giải rốt cuộc hai cái muội muội một chết một bị thương hơn nữa tao ngộ như vậy đối đãi chương ba trăm bảy mươi tám ngươi còn rất có dạ tâm tựa hồ sợ dọa đến nhớ nghiệm cố minh đình không lại nói cái này bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc ta đưa ngươi hồi cổ đại phu nơi đó đi thôi hắn khôi phục phía trước ôn nhuận nho nhã lễ độ nhớ niệm lắc đầu không cần ta nhận tức lộ chính mình trở về là được cố minh đình nghĩ nơi này đến cổ huyền phòng ở nơi đó cũng bất quá một phút lộ trình vì thế gật gật đầu hảo ta đây liền không tiễn vẫn là muốn lại lần nữa cảm tạ ngươi có thể tới xem vân ca ân ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi Nhớ nghiệm xua xua tay, hướng cổ huyên phòng ở bên kia đi đến. Trăng sáng sao thưa, trong thôn tuy rằng không có đèn đường, nhưng một chút cũng không ngại gây trở ngại nhớ nghiệm coi vật. Nàng thực mau trở về tới rồi cổ huyên sân, lục cẩm duyên còn không có tới, mà cổ huyên tắc vẫn là ngồi ở nhà chính, ở ánh đèn hạ nghiền thảo dược. Nghe được tiếng bước chân, nhớ nghiệm ra ra hai chữ còn không có hô lên khẩu đâu, cổ huyên liền trước mở miệng, đi dược phòng cho ta lấy chút kim tiền thảo tới. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm bước chân dừng lại, sau đó ngang một tiếng, đi vòng đi nhà chính bên cạnh rực phòng, nơi đó gửi phơi khô thảo dược. Lấy dược, nhớ nghiệm lại về tới nhà chính, giúp đỡ cổ huyên cùng nhau xử lý thảo dược. Nàng đã có thể rất quen thuộc xử lý này đó thảo dược, nhìn một chút đều không giống mới học mấy ngày bộ dáng Cổ huyên dứt khoát làm phủi tay trường quầy, ngồi vào một bên tiếp tục xem ý hề thư đi. Nhớ nghiệm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh đèn hạ lao nhân thân hình có chút gầy ốm, làn da cho rằng ngày phơi mà hơi hắc, trên mặt nếp nhăn không ít. Cổ huyên đôi mắt nếp nhăn là xấu nhất, đại khái bởi vì hắn là đại mắt hai mí nguyên nhân. Nhớ nghiệm cảm thấy cổ huyên tuổi trẻ thời điểm, hẳn là cũng là xoáy khí, bởi vì hắn mũi rất cao rất. Người quang nhìn ta, kia dược chính mình liền xử lý tốt. Cổ huyên trừng mắt nhớ nghiệm, bị trào bao nhớ nghiệm thẻ lưới sau đó cười tủm tỉm tiếp tục xử lý thảo dược ngoài miệng lại nói ra ra ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi nga cổ huyên liếc nhìn nàng một cái phảng phất liền biết nàng sẽ không an tính lại hỏi đi chính là một người bị mạnh mẽ tiêm vào rất lợi hại độc phẩm sau đó rất khó từ bỏ nên làm cái gì bây giờ đâu nhớ nghiệm hỏi xong cổ huyên cũng không có làm nàng chờ trực tiếp trả lời nói châm cứu đem độc tố phát huy ra tới Sẽ không giống mạnh mẽ từ bỏ như vậy thương thân thể. Nhớ nghiệm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trách không được cố minh đình muốn tới tìm ra ra ngài đâu. Bất quá nếu châm cứu là có thể phát huy ra độc tố nói, thì mặt khác sẽ châm cứu đại phu không được sao. Nàng mới vừa hỏi xong, cổ huyên y lý thư liền gõ tới rồi trên đầu, ngươi cho rằng sẽ cái châm cứu là có thể gì đều có thể y lì hảo. Ngươi đương ngươi ra ra vì cái gì bị người kêu thần y lì Nhớ nghiệm ôm đầu. Chấp chấp mắt hạnh nhìn cổ huyên, cho nên chỉ có ra ra ngài có thể y hề đúng không? Như thế nào? Ngươi muốn cho ta y hề nàng. Cổ huyên mắt lẽ xem nàng. Cổ huyên trong miệng nàng, đương nhiên chính là cố vân ca. Nhớ niệm vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải lạc. Nàng biết cổ huyên cùng vân thành cố ra gốc mắt, đương nhiên sẽ không làm cổ huyên làm hắn không muốn làm sự tình. Nhớ niệm vung trong tay muốn, có đến cổ huyên bên người, hắc hắc cười hai tiếng. Ta là nghĩ, nếu là lúc sau ta học xong ra ra độc môn tuyệt kỹ, ta đây khẳng định liền rất lợi hại lạc. Đến lúc đó nàng khiến cho cố minh đỉnh cho nàng rất nhiều rất nhiều tiền làm tiền thuốc men, phải cho thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân một ít, còn phải cho cổ huyền phòng ở xây dựng thêm. Cổ huyền hử cười một tiếng, ngươi còn rất có dã tâm, học cái mấy năm rồi nói sau. Ngoài miệng không buông tha người, cổ huyền trong lòng lại là biết lấy nhớ niệm thông minh có lẽ thật sự nếu không bao lâu là có thể học được. chương 379 niệm niệm ngươi muốn mang bóng đèn nhớ niệm cũng không nóng nảy kiếm cố minh đình tiền dù sao lúc sau xem tình huống đi. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc trên thực tế liền tính không cần học được châm cứu nhớ niệm cũng có thể chữa khỏi cố vân ca chính là không có tốt lý do. gia tôn hai nói chuyện bên ngoài truyền đến xe thanh âm nhớ niệm ánh mắt sáng lên. Khẳng định là Cẩm Duyên ca ca tới. Nói xong, nàng liền đứng dậy hướng sân ngoại chạy, quả nhiên thấy được từ trên xe xuống dưới lục Cẩm Duyên. Cẩm Duyên ca ca. Nhớ nghiệm chạy tới, lập tức nhào vào kia tươi cười sủng lịch, dáng người đĩnh bạt tuấn Mỹ nam nhân trong lòng ngực. Lục Cẩm Duyên đem người ôm, sờ sờ nàng cái ốc, xin lỗi niệm nghiệm, ta đến muộn. Không quan hệ. Ta coi như già già cho ta nhiều thượng một tiết khóa sao. Nhớ nghiệm ngửa đầu đi xem lục Cẩm Duyên Bóng đêm hạ nàng đôi mắt vẫn như cũ trong suốt sáng ngời, bên trong giải nhỏ vụ quang. Từ nàng trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, Lục Cẩm Duyên chỉ cảm thấy một lòng đều bị lấp đầy. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. hắn bám vào người, phùng nhớ niệm mặt hôn hôn, ân, làm bồi thường, đêm nay thỉnh ngươi đi xem điện ảnh. Xem đêm khuya chẳng sao. Nhớ niệm lập tức hưng phấn lên. Lục Cẩm Duyên cười gật đầu, đúng vậy. Đêm nay 12 giờ là hắc cùng bạch đầu tràng, vốn dĩ đóa hoa hẹn nhớ niệm cùng đi xem, nhưng lục cẩm duyên cảm thấy quá muộn, mà nàng buổi sáng còn muốn tới cổ huyên nơi này học tập, sợ nàng giấc ngủ không đủ cho nên không đồng ý. Ra! Cẩm duyên ca ca người thật tốt. Ta phải cho nhiều đóa gửi tin tức, cùng nàng nói cùng đi xem đêm khuya tràng. Nói nhớ niệm liền phải đi đào di động, lại bị lục cẩm duyên đẻ lại, liền chúng ta hai cái đi không hảo sao. Ai? Nhớ Nghiệm nghi hoặc khó hiểu nhìn Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên hỏi nàng, nam nữ bằng hữu lần đầu tiên hẹn hò xem điện ảnh, Nghiệm Nghiệm ngươi xác định muốn mang bóng đèn. Nhớ Nghiệm lắc đầu, quyết đoán lựa chọn cùng Lục Cẩm Duyên đơn độc đi xem điện ảnh. "Hắc hắc, ta đây hôm nào lại bồi nhiều đóa đi xem một lần." Nhớ Nghiệm cười nói. Phía trước nàng cùng đóa hoa ước định hảo, nếu Lục Cẩm Duyên không chuẩn nàng xem đêm khuya chàng, Vậy ngày nào đó buổi tối nàng từ cổ huyên nơi này đi trở về liền cùng nàng đi xem. Thành công ngăn trở tiểu cô nương mang bóng đèn ý tưởng, lục cẩm duyên vừa lòng cười. Hắn vô vô nhớ nghiệm đỉnh đầu, hảo, chúng ta về nhà đi. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, sau đó quay đầu hướng nhà chính cổ huyên hô, ra ra ta đi lạc. Ngươi muốn sớm một chút nghỉ ngơi Nga, chúng ta ngày mai ngọc lâm chân núi thấy. Nhà chính chuyển đến cổ huyên hư thanh, xem như lắp lại. Nhớ nghiệm lúc này mới lôi kéo Lục Cẩm Duyên trở về trên xe, sau đó rời đi thôn. Trải qua Cố Minh Đình thuê trụ nông trại khi, nhớ nghiệm còn chỉ cấp Lục Cẩm Duyên xem, Cẩm Duyên ca ca ngươi xem kia phòng ở, Cố Minh Đình cùng hắn muội muội liền ở tại nơi đó đâu. Phải không? Lục Cẩm Duyên kỳ thật là biết đến, nhưng hắn phía trước cũng không cùng nhớ nghiệm nói qua. Nhưng nhớ nghiệm hôm nay lại là làm sao mà biết được đâu. Ngươi vừa mới đi xem qua hắn muội muội lục cẩm duyên hỏi nhớ nghiệm vừa định trả lời lục cẩm duyên thượng một cái vấn đề đâu nghe vậy cũng không có phủ nhận gật gật đầu ân ta có điểm tò mò cho nên liền đi nhìn rất đáng thương một tiểu nữ hải nghe nàng kêu một cái so nàng tiểu không được mấy tháng nữ hải kêu tiểu nữ hải lục cẩm duyên cảm thấy có chút buồn cười nhưng coi chừng niệm nghiệm nghiêm trang bộ dáng hắn vẫn là nhìn xuống lục cẩm duyên giơ giơ lên mi nhìn nhớ nghiệm như thế nào ngươi tưởng khuyên cổ đại phu chị nàng nhớ nghiệm dựa vào lục cẩm duyên trong lòng ngực chơi hắn tây trang thượng ngọc bích nút tay háo, nghe vậy phủ nhận nói tiêu đảo không phải ra ra không muốn trị liệu vân thành cố ra người ta có thể lý giải lại sao có thể đi thỉnh hắn làm hắn không muốn làm sự tình đâu chương ba trăm tám mươi hẹn hò ngươi tưởng chính mình chị nàng hai người sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy lục cẩm duyên thực mau liền đoán được nhớ nghiệm ý tưởng bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, giữa mắt thấy Lục Cẩm Duyên nhíu mi, biết hắn đang lo lắng cái gì, vì thế lại vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ta là nghĩ học xong châm cứu mới đi chị nàng. Nghe được nhớ nghiệm nói như vậy, Lục Cẩm Duyên xác thật là yên lòng. Buổi tối 11 năm 50 phân, tận trời dạp chiếu phim. Lục Cẩm Duyên hôm nay cố ý không có mang mắt kính, tóc tùy ý dùng sáp chải tóc gái gái. Hắn ngày thường đều là tây trang dày già không chút cầu thả, còn mang phó bạc biên mắt kính, hơn nữa khi thế quá đủ, thực dễ dàng làm người xem nhẹ vốn dĩ mới 25 tuổi tuổi. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn xuyên thân màu đỏ áo lông, phía dưới là điều màu đen chín phần quần, còn xuyên song hưu nhàn giày thể thao, dung mạo tuấn mỹ thân cao chân dài, thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái sinh viên A. Mà bên cạnh hắn nhớ niệm chát nửa viên đầu. Vẫn như cũ là tố nhan lại như cũ tinh xảo minh diễm khuôn mặt nhỏ, cặp kia mắt hạnh trong suốt như nước. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đồng dạng ăn mặc màu đỏ áo lông, tiểu dáng cùng lục cẩm duyên không sai biệt lắm, bất quá lại là kiện trường khoảng, vừa vặn đến đùi vị trí, lại xứng với một đôi 5cm cao màu đen trường ống ủng. Nhớ niệm vóc dáng bốn dĩ liền nhỏ xinh, ở lục cẩm duyên bên người càng có vẻ chim nhỏ nép vào người. Hai người ăn mặc tình lữ trang tay nắm tay đi vào dạp chiếu phim sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam sinh coi chừng nghiệm nghiệm, chỉ cảm khái rốt cuộc là nơi nào chạy tới tiểu tiên nữ, như thế nào chính mình liền không gặp gỡ đâu. Nữ sinh xem lục cẩm duyên, cảm thấy hắn hoàn toàn chính là tiểu thuyết chuyện tranh đi ra nam chính, từ đây sau tiểu thuyết nam chủ đều có chân thật bộ dáng. Nhớ nghiệm một chút không có để ý người khác ánh mắt, bởi vì đây là cùng lục cẩm duyên lần đầu tiên hẹn họ. Nàng có điểm phá lệ hưng phấn. Chúng ta đi trước lấy phiếu đi. Sau đó lại đi mua coca bắp giang. Cá trứng cũng ăn rất ngon. Còn muốn nương chàng. Coi chừng niệm niệm kia hưng phấn bộ dáng. Lục Cẩm Duyên đều hoài nghi nếu không phải bị hắn nắm. Nàng đều có thể ném xuống chính hắn chạy tới mua đồ ăn ngon. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng. Lục Cẩm Duyên trên mặt lại vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Kia sủng nịch cũng yêu thích chính là người bên cạnh đều đã nhìn ra. Hảo, chúng ta đi trước lấy phiếu, sau đó mua ngươi muốn có ca bắp rang với còn có cá trứng cùng nướng tràng. Lục Cẩm Duyên ngữ khí ấm áp. Nhớ nghiệm gật gật đầu, lôi kéo Lục Cẩm Duyên hướng tự giúp mình lấy phiếu cơ nơi đó đi. Nàng chạy chậm, Lục Cẩm Duyên chỉ cần bước ra chân dài là có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, làm dạp chiếu phim một ít độc thân cầu chỉ nghĩ đá phiên đột nhiên toát ra tới kêu buồn cậu lương. Thuận lợi lấy xong phiếu. Lại xếp hàng lấy lòng muốn ăn, vừa vận tới rồi kiểm phiếu vào bàn thời điểm. Hai người xếp hàng vào tràng, bởi vì mua phiếu thời gian quá muộn, chỉ mua được hàng phía sau tương đối sang bên vị trí. Bọn họ mua chính là viêm ảnh thính, cho nên chỗ ngồi không nhiều như vậy. Do số chỗ ngồi sau, nhớ nghiệm từ lục cẩm duyên trong tay tiếp nhận trang cá trưng chén, dùng xin che xoa một viên uy đến chính mình trong miệng sau, lại xoa một viên uy đến lục cẩm duyên bên miệng. Lục Cẩm Duyên bởi vì thân thể nguyên nhân, trước nay không ăn qua này đó bị xưng là rác rưởi thực phẩm đồ ăn. Có thể thấy được nhớ nghiệm phồng lên quay hàm ăn đến vẻ mặt vui vẻ, Lục Cẩm Duyên cũng há mồm tiếp nhận. Thế nào? Ăn ngon sao? Nhớ nghiệm vẻ mặt chờ mong hắn hỏi. Lục Cẩm Duyên chỉ cảm thấy này cá trứng hương vị cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, có điểm. Quái quái. Hơn nữa mặt trên có tương ớt, cho nên còn có điểm. Cay hắn gật đầu ân khá tốt an chương ba trăm tám mươi cẩm duyên ca ca ta có chút khẩn trương ai nghe được lục cẩm duyên cái này trả lời nhớ nghiệm vừa lòng cười sau đó lại thuận tay hướng trong miệng hắn tắc một cái bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc phía trước đại màn ảnh bắt đầu truyền phát tin quảng cáo nhớ nghiệm lập tức ngồi thẳng thân mình giống cái nghiêm túc đi học ngoan học sinh nhưng giây tiếp theo nàng lại tiến đến lục cẩm duyên bên hai, nhỏ giọng nói Cẩm cầm duyên ca ca ta có chút khẩn trương ai? Lục Cẩm duyên biết nhớ nghiệm nói khẩn trương là cái gì, đem trong miệng cá trứng nhai nhai nuốt xuống, cũng nhỏ giọng nói, không cần khẩn trương, biểu hiện của ngươi khẳng định là phi thường động. Có lục Cẩm duyên chân an, nghĩ lại nàng xuất diễn giống như ở điện ảnh cuối cùng, nhớ nghiệm giống như cũng liền cảm thấy không có gì hảo khẩn trương. Điện ảnh chính thức bắt đầu, nhớ nghiệm lại ngồi thẳng thân mình. Ảnh thính môn bị người mở ra, Một bóng hình vội vã đi vào tới. Với lúc điện ảnh là ban ngày, ảnh thính ánh sáng còn có đủ. Nhớ niệm liếc mắt một cái liền thấy được chạy vào chính là cái quen thuộc thân ảnh. Mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hô thanh, nhiều đoá. Bởi vì sợ xảo đến người khác, nàng thanh âm không lớn. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng nàng cùng lục cẩm duyên vừa lúc ngồi ở tới gần đường đi vị trí thượng. Tiến vào chuẩn bị tìm chỗ ngồi đóa hoa tuy rằng không nghe được nhớ niệm tiếng la, lại cũng liếc mắt một cái liền thấy được hai người. Đóa hoa cũng là ngần người, sau đó hai bên lộ ra chột dạ biểu tình. Âm hưởng truyền đến vũ khí sắc bén va chạm cùng đồ vật vỡ vụn cùng với các loại ẩm y thanh âm, là điện ảnh lưỡng bang nhân mã ở một gian quán ba sống mái với nhau. Đóa hoa gãi gãi đầu, chạy nhanh đi tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Hào sao bất xảo, liền ở nhớ niệm phía trước. Đoá hoa hôm nay đuổi đến cấp, cũng không có mua coca bắp giang gì đó, liền không cai tay. Đột nhiên một thùng bắp giang từ đoá hoa mặt sau xông ra. Đoá hoa quay đầu lại ngắm mắt trong lòng ngực còn ôm một thùng bắp giang chiều nàng cười nhớ nghiệm, duỗi tay nhận lấy. Sau đó nhớ nghiệm lại đem chính mình kia ly không uống coca đưa cho đoá hoa, lại phân nàng một cây nướng tràng. Đoá hoa nội tâm OS: s, oh oh. Nghiệm nghiệm thật tốt. Thật là tiểu tiên nữ bổ tiên. Thức mau. Đóa hoa lực chú ý đã bị điện ảnh cấp đoạt đi, bởi vì nàng nam thần lên sân khấu làm, Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ xem bao nhiêu lần gương mặt kia đều cảm thấy hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, chăm xem không nghề. Càng xem càng ái. Cùng đóa hoa đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều, các nàng cơ bản đều là hướng về phía Lục Thịnh Hiên tới. Cốt truyện bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo, ảnh đại sảnh người cũng trầm hạ tâm tới quan khán. Lục Thịnh Hiên kỹ thuật diễn hảo liền hảo tại chẳng sợ hắn gương mặt kia công nhận độ quá cường, hắn mỗi diễn một cái nhân vật thời điểm ngươi đều sẽ không đem cái kia nhân vật cùng hắn bản nhân hoặc là hắn đã từng sắm vai nhân vật liên hệ đến cùng nhau bộ điện ảnh này lục thỉnh hiên diễn phó vũ, kia hắn chính là phó vũ các nàng nhìn thân là nằm vùng nữ chính tiếp cận phó vũ, sau đó ở phó vũ cô tình dẫn đường hạ được đến không ít manh mối, sau lại nữ chính thân phận cho hấp thụ ánh sáng, dứt khoát khuyên phó vũ trợ giúp cảnh sát. Phó vũ mặt ngoài đáp ứng, lại trái lại lợi dụng cảnh sát báo thù, từ một cái phân hội lao đại, trở thành bang hội phó lãnh đạo. Nữ chủ tại ý thức đến chính mình bị lợi dụng bị lừa gạt sau quyết định không bao giờ đi tìm phó vũ, sau lại nàng tra được phó vũ mội mội chết, cầm chứng cứ đi tìm phó vũ, báo cho hắn nguyên lai lúc trước hại chết chính mình mội mội người kỳ thật không phải cái gì người đối diện, chính là bang hội lao đại. Nguyên lai là cái kêu bang hội lao đại vì lợi dụng hắn đem hắn biến thành một phen sắc bén lại điên cuồng đao rốt cuộc hiểu được phó vũ phẫn nộ không thôi thậm chí muốn lập tức đi chính tay đâm kẻ thù nữ chủ lại ngăn đón hắn khuyên hắn đáp ứng hiệp trợ cảnh sát đem bang hội lao đại trừng trị theo pháp luật phó vũ còn ở suy xét thời điểm hai người liền bị bang hội lao đại phái tới người vây công chương ba trăm tám mươi hai nhiều đoá ngươi tỉnh tỉnh tuy rằng cuối cùng xông ra trùng vây nhưng phó vũ cũng bị thương Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hôn mê trong lúc, hắn mơ thấy chính mình muội muội Trọng thương hôn mê thời điểm hắn mơ thấy chính mình muội muội mơ thấy nàng chiều hắn cười, têu hắn ca ca. Phó vũ muốn đi kéo muội muội lại thấy muội muội đã biến thành lạnh leo thi thể, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ tươi huyết. Hắn từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng hận ý mãnh liệt. Phó vũ thương thế khôi phục chút lúc sau, hiệp trợ cảnh sát đem cái kêu bang hội đoan rớt lại đem bang hội lao đại trừng trị theo pháp luật. Bang hội lao đại cuối cùng bởi vì chi tiết tội ác nghiêm trọng bị phán xử tử hình, mà phó vũ mấy năm nay cũng giết hơn người, đã làm không ít chuyện xấu, cho nên hắn đồng dạng vào ngục giam, bị phán xử ở tù trung thân. Nhớ niệm sắm vai phó ưu là ở phim nhựa tiến vào kết thúc, bang hội lao đại bị chấp hành tử hình ngày đó, an mặc một thân tù phục phó vũ ngồi ở hàng rào sắt bên trong, nhìn bầu trời mặt trời rực rỡ lâm vào hồi ức tinh xảo xinh đẹp rồi lại yếu ớt nữ hài ngay từ đầu khi cười sau lại vẫn như cũ cười nhưng trong mắt mang theo yêu thương bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lại sau lại nàng đối mặt màn ảnh trước khi chết để lại đối ca ca cuối cùng nói hồi ước sau khi kết thúc phó vũ khỏe mắt trượt xuống nước mắt khỏe môi lại là giơ lên tiểu ưu ca ca đáp ứng ngươi về sau khẳng định hảo hảo ăn cơm ngủ màn ảnh chậm rãi kéo xa kéo cao Yêu thương nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc vang lên. Màn ảnh dần dần biến hắc, sau đó chào bế mạc. Ánh đại sảnh đèn sáng lên, nhớ niệm từ điện ảnh trung thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới đương chính mình sắm vai 4U xuất hiện ở điện ảnh thời điểm, cho nàng cảm giác cũng không phải bởi vì đó chính là nàng diễn, cho nên cảm thấy thực biến yếu. Nhớ niệm cảm thấy, đó chính là 4U, cùng nàng không quan hệ. Bởi vì có 4U. Câu chuyện này mới trở nên hoàn chỉnh thả động lòng người. Nhìn đến phó vũ kia trong mắt ưu thương khi, nàng thậm chí lại tìm được rồi lúc ấy diễn phó ưu cảm giác, muốn chạy qua đi ôm một cái hắn, nói với hắn một câu, ca ca đừng khổ sở, ta ở một cái khác thế giới quá rất khá. Phim nhựa đã kết thúc, ảnh tính đèn cũng đều sáng lên tới. Bởi vì nữ fan điện ảnh chiếm đa số, rất nhiều đều ở sắt nước mắt. Ngôi ở phía trước đóa hoa cũng không ngoại lệ. Nhớ nghiệm còn nghe được nàng một bên khụt khịt một bên nói, ta nam thần quá đáng thương. Mất đi duy nhất thân nhân không nói, quãng đời còn lại đều phải ở trong ngục giam vượt qua ô ô. Nói ở tù trung thân có phải hay không biểu hiện hảo cũng có thể sửa. Nam thần ngươi phải hảo hảo cải tạo hoa. Nhớ nghiệm, nàng vốn dĩ bởi vì đại nhập phó ưu nhân vật còn có điểm khổ sở, hiện tại là khổ sở không đứng dậy. Nghe được đóa hoa làm lục thịnh hiên hảo hảo cải tạo nhớ nghiệm thậm chí tưởng cho nàng lục xuống dưới sau đó chia tiểu thúc nghe một chút nàng che miệng cười trộm lại vẫn là cấp đoá hoa để lại điểm mặt mũi không có thật sự lục xuống dưới thấy do khiết a di đều vào được nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đứng dậy còn không quên vô vô đoá hoa bả vai ý bảo nàng cần phải đi đang ở sát nước mắt đoá hoa ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau đó đứng lên ôm lấy nàng tiểu ưu hoa ca ca ngươi hảo đáng thương a nhớ nghiệm giờ khóc giờ cười nhiều đóa ngươi tỉnh tỉnh đó là ta tiểu thúc đoá hoa vốn đang tưởng lại khóc vừa khóc nàng mỗi lần nhìn lục thịnh hiên điện ảnh đều là như thế này nhưng mà lần này không giống nhau bởi vì nhớ nghiệm bên người còn đứng chạm đất cẩm duyên hôm nay lục cẩm duyên tuy rằng thực thanh xuân xoáy khí nhưng hắn kia con ngươi như cũ sắc bén như đao đặc biệt không có mang mắt kính thời điểm lực sắt thương thành lần đoá hoa ở tiếp thu đến lục cẩm duyên nhìn qua ánh mắt khi đánh cái cách, sau đó thực túng buông lỏng ra nhớ nghiệm. nàng nét môi, tưởng triển lộ một cái xấu hổ mà không mất tự nhiên mỉm cười, sau đó nói tiếng, hảo xảo, các ngươi cũng tới xem điện ảnh Nga. chương 383 cẩm duyên ca ca nói hẹn họ không mang theo bóng đèn, nhưng mà đóa hoa tươi cười còn không có triển khai, bên cạnh liền có người kinh ngạc hô, đây là tiểu ưu sao, thật sự rất giống ai, nguyên lai like là vừa rồi đóa hoa kia một giọng nói. Người khác cũng nghe tới rồi, sau đó lại nhìn qua, phát hiện nhớ niệm thật sự cùng điện ảnh Phó Yêu rất giống. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sẽ nói rất giống mà không phải giống nhau như lúc, là bởi vì nhớ niệm khí chất cùng Phó Yêu không giống. Hơn nữa Phó Yêu là suy yếu, mà nàng sắc mặt hồng nhuận thực khỏe mạnh. Này đó tuổi trẻ các nữ hải cơ bản đều là lục thịnh hiên phèn cho nên tuy rằng ngay từ đầu không nhận ra tới. Lúc này cũng đều nhận ra tới đây là Lục Thịnh Hiên đã từng phát quá hế bổ nhắc tới nhớ nghiệm. Tuy rằng cơ hồ đã xác định nàng chính là, nhưng vẫn là có người hỏi nàng. Nhớ nghiệm nhưng thật ra cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Sau đó nàng chung quanh lập tức lại vây đi lên rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, bởi vì đều là Lục Thịnh Hiên fans, cho nên đều thực hữu hảo, khen nàng lần đầu tiên diễn kịch là có thể diễn đến tốt như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Lại hỏi nhớ niệm lúc sau có phải hay không cũng muốn tiến giới giải trí, hy vọng về sau có thể nhìn đến nàng càng nhiều càng tốt tác phẩm linh tinh nói. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm vẫn là lần đầu tiên bị như vậy nhiều nữ sinh vây quanh, có điểm không thói quen. Nhưng bởi vì các nàng đều quá nhiệt tình hữu hảo, nhớ niệm cũng chỉ hảo nhất nhất trả lời, cảm ơn các ngươi khích lệ, ta có thể diễn đến hảo cũng là đạo diễn cùng tiểu thúc bọn họ giao đến hảo mang theo ta nhập diễn ta lúc sau không có tính toán tiến giới giải trí lần này chính là đơn thuần khách mời một chút mà thôi nghe nói nhớ niệm không tính toán tiến giới giải trí đương diễn viên các nàng còn tỏ vẻ tiếc hận nói nàng lớn lên như vậy xinh đẹp lại kỹ thuật diễn hảo thật sự là thực thích hợp đương diễn viên nếu không có nhân viên công tác tới thúc giục nay đó tuổi trẻ nữ hài phòng trừng còn phải cho nhớ niệm làm tóc sâu ra ảnh thính lúc sau nhớ niệm một tay lôi kéo lục cầm duyên Một tay lôi kéo đoá hoa trốn cũng dường như rời đi dạp chiếu phim. Ba người lên xe, đoá hoa ngồi ở ghế phụ, nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ngồi ở ghế sau. Nhớ nghiệm vô vô bộ ngực, đại đại nhẹ nhàng thở ra, may mắn chạy trốn mau, bằng không đã bị các nàng cấp ngăn cản. Đoá hoa cũng vô vô chính mình, cảm thán nói, ta còn lần đầu tiên gặp được như vậy nhiệt tình các nữ sinh, không hổ là nam thần phèn đều hảo đáng yêu nha. Nhớ nghiệm. Đúng rồi nhiều đoá. Ngươi như thế nào một người tới xem đêm khuya chẳng lạc. Chúng ta không phải ước hảo ngày mai buổi tối cùng đi xem sao. Nhớ nghiệm hỏi đoá hoa. Nàng đêm nay còn nghĩ trước cùng lục cẩm duyên hẹn hò xem một lần. Ngày mai buổi tối lại bồi đoá hoa cùng chín ban các bạn học nhị soát. Đoá hoa nghe vậy hắc hắc cười cười, ta này không phải. Nghĩ đêm mai lại cùng ngươi cùng nhau nhị soát sao. Nàng vốn dĩ có điểm chột dạng, nhưng lại nghĩ đến nhớ nghiệm này không cũng gạt nàng tới xem đêm khuya chẳng sao. Đóa hoa lập tức ưỡn ngực, quay đầu lại đối nhớ nghiệm nói, kia nghiệm nghiệm ngươi không cũng cùng ta nói tốt đêm mai cùng đi xem sao. Chính là cầm duyên ca ca nói đây là chúng ta hẹn hò, không thể mang bóng đèn nha. Ta liền nghĩ dù sao coi như duy trì hạ tiểu thúc phòng bán vẽ sao, ngày mai lại cùng ngươi đi nhị suất tới. Hoa. Bóng đèn. Đóa. Nhưng bọn họ vẫn là đụng phải, nàng vẫn là trở thành bóng đèn. Tính chúng ta đây hôm nay liền tính đánh năng hảo ta bảo bối còn ở bên ngoài dừng lại đâu ta đi rồi a đoá hoa nói liền phải xuống xe nhiều đoá ngươi đã trễ thế này còn muốn chính mình đạp xe trở về sao nhớ niệm nhìn thời gian lập tức liền phải rạng sáng hai điểm đoá hoa lại là xua xua tay ta ngày thường đều là ba bốn giờ mới về nhà hôm nay đã tính sớm không có việc gì ta chính là ngươi đoá tỉ Z quốc có thể so ý quốc gan toàn nhiều. Nàng mở cửa xe xuống xe, lại chiều nhớ niệm cùng lục cẩm duyên vẫy vây tay, lúc này mới xoay người đi rồi. Tiếp nệnh bước, đi được kêu một cái tiêu sai xoay khí. Đáng tiếc rơi chân một vướng, thiếu chút nữa té ngã. Đoá hoa, chỉnh đoạn sụp đổ. mươi 384 ngươi có phải hay không đốc? Thêm càng. Nhớ niệm nhìn toàn bộ hành trình, không nhịn xuống phụt cười ra tiếng tới. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng may xe là cách tâm, đóa hoa nghe không được. Nhớ niệm phảng phất bị trọc chúng cười điểm, trực tiếp cười ngã vào Lục Cẩm Duyên trong lòng ngực. Lục Cẩm Duyên xem nàng cười đến như vậy thoải mái, mặt mày cũng nhếch ý cười, nhìn chăm chú vào nhớ niệm trong mắt tràn đầy sủng lực. Chờ nhớ niệm rốt cuộc cười đủ rồi, buồn ngủ cũng phía trên. Chứ bỏ lần trước ở Y Thế quốc, nàng còn chưa từng có như vậy vãn ngủ quá. Lục Cẩm Duyên làm nàng dựa vào. Lại cầm tiểu thảm lông cho nàng cái, ngự khi ôn nu, ngủ đi, đi trở về ta kêu ngươi. Nhớ nghiệm đầu nhỏ một chút một chút, vây được không được. Nghe được Lục Cẩm Duyên nói, nàng lông mi run rẩy, lầu bầu một tiếng liền thật sự ngủ rồi. Về đến nhà lúc sau, Lục Cẩm Duyên cũng không có đem nhớ nghiệm đánh thức, mà là đem nàng ôm trở về phòng. Đại khái là quá tín nhiệm, cho nên ngay cả Lục Cẩm Duyên cho nàng thay đổi áo ngủ, lại dùng nhiệt khăn lông lau mặt cùng tay chân. Nhớ Nghiệm đều không có tình lại. Bài Đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chờ Lục Cẩm Duyên đánh thức nàng thời điểm, đã là buổi sáng 7 giờ. Nô Cẩm Duyên ca ca ta còn hảo muốn ngủ nha, ngươi làm ta ngủ tiếp 5 phút bá nhớ Nghiệm quấn lấy Lục Cẩm Duyên eo, thanh âm kiều kiều mềm mại lại mang theo lười biếng buồn ngủ, quả thực làm người vô pháp chống đỡ. Lục Cẩm Duyên liền biết nhớ Nghiệm khẳng định muốn ngủ nướng, cho nên riêng trước tiên kêu nàng. Nghe được nhớ Nghiệm làm nũng, Lục Cẩm Duyên méo méo nàng bởi vì ngủ mà ấm hô hô lô thai, vậy ngủ tiếp 5 phút, không thể lại nhiều. Hô trả lời Lục Cẩm Duyên là nhớ nghiệm tiểu tiếng ấy. Lục Cẩm Duyên không nhịn cười ra tiếng tới, ôm nhớ nghiệm lại xoa nắn hai hạ cũng không đem người cấp xoa tỉnh. Chờ nhớ nghiệm rốt cuộc lên, đã là 20 phút chuyện sau đó. Nàng ngồi ở trên giường còn buồn ngủ, còn tưởng chiều Lục Cẩm Duyên làm nũng. Nhưng mà Lục Cẩm Duyên đặt ở bên cạnh di động lại vang lên. Là Cố Minh Đình đánh tới. Lục Cẩm Duyên đã từng cùng Cố Minh Đình có thương nghiệp thượng lui tới. Hơn nữa hắn ông ngoại cùng Cố Huy Hoành còn quan hệ không tồi, cho nên có hai bên liên hệ phương thức là thực bình thường. Lục Cẩm Duyên đem nửa híp mắt nhớ nghiệm kéo vào trong lòng ngực, lúc này mới tiếp khởi điện thoại, Cố Tổng. Điện thoại kia đầu Cố Minh Đình thực nói thẳng ra gọi điện thoại tới mục đích, cổ đại phu té xỉu. Cái gì? Nguyên bản còn mơ mơ màng màng nhớ nghiệm nghe được di động truyền đến thanh âm, lập tức liền tỉnh táo lại. Lục cẩm duyên cũng như mi, do hỏi cổ huyên tình huống. Cố Minh Đình trả lời nói, ta đã làm bác sĩ cấp cổ đại phu trần trị, vừa mới cổ đại phu đã tỉnh lại, bất quá thân thể như cũ có chút suy yếu. Tốt, chúng ta hiện tại liền tới đây, cảm ơn ngươi. Lục cẩm duyên nói tạ, sau đó cắt đứt điện thoại. Nhớ nghiệm đã tử trong lòng ngực hắn ra tới. Vội vã đi rửa mặt thay quần áo. Bởi vì trong lòng lo lắng, hai người bữa sáng đều là ở trên xe ăn. Đến cổ huyên trong nhà cũng đã là một tiếng dưới sau. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến đứng ở trong viện Cố Minh Đình. Ra ra thế nào? Nhớ nghiệm hỏi hắn. Cố Minh Đình trả lời nói, đã không có đáng ngại, chính là thân thể suy yếu hiện tại còn không xuống giường được. Bác sĩ bước đầu hoài nghi hẳn là trúng độc, nhưng giống như lại không phải kiến nghị dẫn hắn đi bệnh viện làm hạ cụ thể kiểm tra. Hôm nay buổi sáng cố Minh Đình cứ theo lẽ thường tới cổ huyên sân bên ngoài thủ, lại phát hiện hắn ké xỉu ở nhà chính cửa, lúc này mới vội vàng tìm trị liệu hắn muội muội bác sĩ lại đây, lại cấp lục cầm duyên gọi điện thoại. Nhớ niệm đối cố Minh Đình nói thanh tạ, sau đó liền đi vào xem cổ huyên. Cổ huyên nằm ở giá gỗ trên giường, sắc mặt rõ ràng so ngày hôm qua nàng đi thời điểm kém rất nhiều. Gia Gia ngài thân thể nơi nào không thoải mái nha. Chúng ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Nhớ nghiệm đi đến mép giường, bắt lấy cổ Huyên có chút khô gầy tay, muốn cho hắn chuyển vận điểm năng lượng. Cổ Huyên lại là hư một tiếng, ngươi Gia Gia chính là thần y dì ngươi còn làm ta đi bệnh viện, ngươi có phải hay không đốc. Nhớ nghiệm nghẹn nghẹn, sau đó phản bác, kia ngài như thế nào còn té xỉu. Ta đó là thí dược mới té xỉu, lại không có vấn đề lớn. Nhớ nghiệm, Dùng chính mình thí dược, này thực thần y trăm tám Chương 385 đề tài trung kết giả, cổ huyên. Nhớ nghiệm đối với cổ huyên thế nhưng là chính mình thí dược thí thành hiện tại cái dạng này rất là vô ngữ, nhưng biết hắn thân thể không có vấn đề sau, vẫn là thoáng yên lòng. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hiện tại cổ huyên thân thể vẫn là có chút suy yếu, liền xuống giường đều có chút khó khăn. Cho nên hôm nay Ngọc Lâm Sơn hành trình. Chú định là muốn ngâm nước nóng. Cổ huyên muốn dĩ nói làm nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên trở về, dù sao hắn hôm nay cũng không sức lực giáo nàng. Nhớ nghiệm lại không yên tâm hắn không ai chiếu cố, một hai phải lưu lại nơi này. Cuối cùng cổ huyên chỉ phải làm nhớ nghiệm đi dược phòng cho hắn lấy dược, cho hắn chiên uống xong. Cổ huyên ở nhớ nghiệm bọn họ đến phía trước liền cho chính mình châm cứu qua, vốn dĩ hắn là nghĩ dựa theo cùng thường lui tới giống nhau, chính hắn ở trên giường nằm cái một ngày ngày mai thì tốt rồi. Chủ yếu cũng là vì thường lui tới nhưng không ai tới chiếu cô hắn, hắn cũng không có biện pháp sắt thuốc, cho nên mỗi lần đều là chính mình như vậy chịu đựng đi. Vốn thuốc, cổ huyên quả nhiên thực mau là có thể xuống giường đi lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn ra khỏi phòng, thấy được như cũ đứng ở trong viện Cố Minh Đình. Cổ huyên đương nhiên biết hôm nay là Cố Minh Đình phát hiện hắn té xỉu, hơn nữa mời đến bác sĩ. Cứ việc cổ huyền cảm thấy hắn là làm điều thừa. Hắn biết cố minh đình nghĩ muốn cái gì, nhưng cổ huyền thật sự là làm không được đi cứu vân thành cố ra người. Nhưng hắn không cứu, có người lại có thể. Cổ huyền nhìn về phía đang ở giáo lục cầm duyên như thế nào phơi thảo dược nhớ nghiệm, trong lòng có tính toán. Hôm nay là cái hảo thời tiết, thái dương chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Cổ huyền đi đến sân ghế nằm ngồi xuống, miễn cưỡng đối đứng ở bên cạnh cố minh đình nói câu lời nói. Ngồi đi, xử tại chỗ đó là phải làm ta ra môn thần đâu vẫn là muốn triển lãm ngươi chân trường A. Cổ đại phu độc miệng mọi người đều biết, cố Minh Đình cũng không cảm thấy hắn nói chuyện khó nghe, ngược lại thụ sùng ngược kinh. Hắn trong mắt nhiễm vui sướng ý cười, vội vàng gật gật đầu, đi dưới mái hiên cầm ghế dài lại đây, liền ngồi ở cổ huyên bên cạnh. Cổ huyên ghét bỏ nhìn hắn một cái, ly như vậy gần làm cái gì? Sưởi ấm A. Cố Minh Đình nhẹ nhẹ lại đem ghế dài dịch xa một chút điểm cổ huyên vẫn như cũ rất là ghét bỏ bộ dáng lại không có nói cái gì nữa cố minh đình ngồi ở với hắn mà nói vẫn là có điểm lùn ghế dài thượng chân dài còn khúc một thân tây trang khí chất không tầm thường hắn cùng này gạch xanh nhà ngói cùng với cũ xưa ghế dài có vẻ có chút không hợp nhau cổ huyên nhắm hai mắt phơi nắng cũng không phản ứng cố minh đình cố minh đình hai tay chống ở ghế dài hai bên châm trước hạ mở miệng Cổ đại phu thân thể hào chút sao? Không chết được. Cổ huyên hừ một tiếng. Cố Minh Đình lại lần nữa nghẹn lại, Ngày thường với ai đều có thể chuyện trò vui vẻ người. Ở đề tài Chung kết giả Cổ huyên trước mặt, nửa ngày cũng liền nghẹn ra tới một câu. Nga, vậy là tốt rồi. Cái này, đến phiên Cổ huyên hết chỗ nói rồi. Mắt trợn trắng, Cổ huyên lại không phản ứng Cố Minh Đình. Cố Minh Đình có nghĩ thầm cùng Cổ huyên làm tốt quan hệ, rồi lại không thể nào xuống tay. Chỉ có thể đi xem trong viện mặt khác hai người. Nay vừa thấy, lại là xem đến có chút ngây người. Kia hai người một bên phơi thảo dược, một bên nói nói cười cười. Thật giống như có loại vô hình cái chắn đưa bọn họ hai người bao phủ ở bên nhau, người khác vô pháp tham gia. Cố Minh đình vị trí này vừa lúc có thể nhìn đến lục cẩm duyên nhìn nhớ niệm khi ánh mắt, như vậy sùng lịch, ôn hòa, lưu luyến. Rõ ràng hắn còn nhớ rõ bọn họ phía trước gặp mặt thời điểm. Lục Cẩm Duyên trên mặt tuy rằng cũng là mang theo mỉm cười, cặp kia lược hiện sắc bén con ngươi lại không có ý cười, làm người chỉ cảm thấy hắn là ngụy trang sau manh thú, sẽ ở ngươi thả lỏng để phòng thời điểm đột nhiên tập kích, cái loại này nguy hiểm cảm, Cố Minh Đình hiện tại đều nhớ rõ. mươi 386 thần y ghi hẹn nét bút hỏng, Lục Cẩm Duyên. Cho nên lần đó hợp tác, Cố Minh Đình cũng không có chiếm được Lục Cẩm Duyên tiện nghi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng hiện tại lục cẩm duyên thu liễm nổi lên hắn sở hữu sắc bén mũi nhọn trở nên ấm áp ấm áp đương nhiên lục cẩm duyên sở hữu ấm áp lưu luyến cũng chỉ là một người độc hưởng mà thôi đương lục cẩm duyên nhận thấy được cố minh đình tầm mắt hơi hơi nghiêng đầu nhìn thẳng hắn khi lục cẩm duyên vẫn là nguyên lai lục cẩm duyên hai người tầm mắt giao hội lễ phép gật đầu lục đồng thân thể là cổ đại phu ngài chưa khỏi sao cố minh đình còn nhớ do nửa năm trước gặp qua lục cẩm duyên Khi đó hắn thân thể còn đặc biệt suy yếu, đi ra ngoài đều yêu cầu xe lăn. Nhưng lúc này mới nửa năm mà thôi, cái kia bị đồn đãi khẳng định sống không quá sang năm nam nhân hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh. Cổ Viên nghe vậy hừ một tiếng, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Hắn còn nhớ rõ lục cẩm duyên thỉnh hắn băng nội, nói cái kia chỉ hết người của hắn không thể bại lộ thân phận, cho nên muốn mượn hắn tên tuổi dùng dùng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên là xem lục cẩm duyên tương đối thuận mắt, nhớ nghiệm hiện tại lại xem như hắn đồ đệ phần thượng, lúc này mới cố mà làm đáp ứng. Bất quá hắn vẫn là rất tò mò, rốt cuộc là ai như vậy lợi hại, có thể trị hảo liền hắn cũng vô pháp chữa khỏi người. Kỳ thật cổ huyên trước kia cũng không phải không có gặp được quá giống lục cẩm duyên như vậy thân thể chạm hướng người, lại khó cũng bị hắn trị hết. Cố tình, hắn liền ở lục cẩm duyên nơi này tao ngộ thần ý kiếp sống hoạt thiết lưu. Hắn dùng 5 năm thời gian cũng không có thể đem người chữa khỏi, thật sự là thần yên nét bút hỏng. Cho nên cổ huyên phi thường muốn biết, rốt cuộc ai như vậy lợi hại trị hết lục cẩm duyên. Hắn còn nhớ rõ lục cẩm duyên nói chờ hắn giáo nhìn lại niệm nghiệm yên thuật, hắn là có thể đã biết, trong lòng còn chờ mong đâu. Lấy nhớ niệm thiên phú, 1-2 năm khẳng định liền có thể xuất sư. Ân, hắn chờ nổi. Cổ huyên nghĩ đến chữa khỏi lục cẩm duyên một vị khác thần yên thân phận. Cố Minh Đình là ở cảm khái cổ Huyên không hổ là cổ Huyên. nghĩ nếu có thể cầu hắn đáp ứng cứu muội muội thì tốt rồi. Bên này hai người tâm tư khác nhau, bên kia nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên cũng rốt cuộc đều đem thảo dược toàn bộ phơi thượng. Hai người cũng tới rồi cổ Huyên bên người ngồi xuống, nhớ niệm còn đi phao bốn ly trà. Nàng đem một ly trà đưa cho Cố Minh Đình. Cố Minh Đình rỗi tay tiếp nhận, nói thanh tạ sau, lại đối nhớ niệm nói. Ta tiểu mỗi ngày hôm qua từ gặp qua niệm niệm tiểu thư lúc sau tình huống liền ổn định rất nhiều. Hôm nay buổi sáng ta tới thời điểm nàng còn nhận ra ta, nói với hắn một lát lời nói. Nhớ niệm ngồi ở lục cẩm duyên bên người, nghe vậy ứng thanh, phải không? Kia khá tốt, kia xem ra vẫn là nàng năng lượng hảo sử. Lục cẩm duyên nhìn nhớ niệm liếc mắt một cái, bởi vì tối hôm qua đã biết nhớ niệm thấy cô vân ca thời điểm cho nàng chuyển vận năng lượng. Cho nên hắn lúc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cố Minh Đình gật gật đầu, tuấn lãng trên mặt mang theo một chút khẩn cầu. Vân ca khẳng định thực thích ngươi, nếu ngươi không chê nói, có thể ngẫu nhiên đi xem nàng sao. Hắn không dám nói hy vọng nhớ niệm có thể thường xuyên đi xem cố Vân ca, chỉ hy vọng nàng có thể đáp ứng ngẫu nhiên đi xem. Nhớ niệm không có lập tức trả lời cố Minh Đình, mà là đi liếc liếc cổ huyên. Cổ huyên nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hoảng ghế bờ bên, ngươi xem ta làm gì. Nhân ra lại không phải hỏi ta. Nhớ nghiệm cười hì hì nga một tiếng, sau đó đối cố Minh Đình gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, rốt cuộc nàng còn nghĩ lúc sau học xong châm cứu hảo kiếm hắn tiền đâu. Cố Minh Đình cũng cười, tâm tình là trong khoảng thời gian này tới xưa nay chưa từng có thả lỏng. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay tiến triển phi thường đại. Có thể cùng cổ viên nói thượng lời nói, lại làm nhớ nghiệm đáp ứng có thể ngẫu nhiên đi xem cố vân ca. Chương 387 đây chính là đề bài tặng điểm nha. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên ở cổ huyên nơi này lưu tới rồi giữa trưa, bồi đã khôi phục đến không sai biệt lắm cổ huyên ăn cơm chưa sau, đã bị hạ lệnh chú khách, nói là phải cho nàng phóng nửa ngày giả. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thấy cổ huyên thân thể đã không có gì vấn đề, nhớ niệm cho hắn lại chuẩn bị tốt cơm chiều ôn ở phòng bếp, lúc này mới cùng Lục Cẩm Duyên rời đi. Đi phía trước còn dặn dò cổ huyên nhất định phải nhớ rõ ăn cơm chiều, lần sau lại muốn thử dược cũng chờ nàng ở thời điểm mới thí. Cổ huyên tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn, trong lòng lại bất thiếp không thôi. Đã nhiều ít năm, không có người như vậy quan tâm quá hắn. Nhìn dần dần đi xa màu đèn siêu xe, cổ huyên hốc mắt có chút phím hồng, hiển nhiên lại là nhớ tới đã từng cũng có người đối hắn như vậy dặn dò quá. Nhớ nghiệm về đến nhà lúc sau, lôi kéo lục cẩm duyên về phòng ngủ chưa đi. Nàng vốn dĩ liền không ngủ đủ, chiều nay khó được nhàn rỗi, nàng phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Lục Cẩm Duyên cũng khó được không nghĩ đi công ty không nghĩ xử lý công sự, liền dứt khoát bồi nhớ nghiệm thay áo ngủ an vạ trên giường. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm ở trên giường lăn hai vòng, lăn tiến lục Cẩm Duyên trong lòng ngực, còn híp mắt thỏa mãn than thở một tiếng, thật thoải mái nha, đây mới là sinh hoạt. Lục Cẩm Duyên nghe buồn cười không thôi xoa xoa nàng chính mình cọ loạn đầu tóc cười nói là giường thoải mái đâu vẫn là ta trong lòng ngực thoải mái đâu đây chính là đề bài tặng điểm nha nhớ nghiệm lập tức mở tròn xoe mắt hạnh cặp tia thủy nhuận nhuận đôi mắt lưu chuyển gian đều mang theo ý cười này còn dùng nói đương nhiên là ngươi trong lòng ngực thoải mái nha nói nhớ nghiệm còn ở lục cẩm duyên ngực cọ cọ lục cẩm duyên đối cái này trả lời phi thường vừa lòng khen thưởng nhớ nghiệm một cái thân thân Nhớ niệm cười đến đôi mắt đều mị lên, cũng ngửa đầu hồi thân hắn một chút. Đối mặt chính mình đầu quả tim người thân cận, lục Cẩm duyên một cái bình thường nam nhân như thế nào chịu được. Hắn cơ hồ sắp không chê không được chính mình, đặt ở nhớ niệm bên hông bàn tay to, thon dài đầu ngón tay vừa mới đụng vào thượng kia chân trượt mềm mại ra thì khi, bị ném ở bên cạnh di động chấn động lên. Lục Cẩm duyên nháy mắt tỉnh táo lại, rũ mắt nhìn mắt hai má ứng đỏ, con người giống mông hơi nước nhớ niệm thở sâu lại lần nữa khắc chế chính mình. Hắn rất muốn, nhưng lại cảm thấy như vậy phát triển không khỏi quá nhanh, như vậy giống như có vẻ đối nhớ niệm thực không tôn trọng. Cho nên Lục Cẩm Duyên nói cho chính mình, bây giờ còn chưa được. Hắn rội tay đi cầm di động, phát hiện là nhớ niệm, mà phát tin tức tới còn lại là đoá hoa. Lục Cẩm Duyên không cấm nhớ tới phía trước ở y quốc hướng nhớ niệm thổ lộ, hai người chính nùng tình mật ý thời điểm, giống như cũng là đoá hoa gọi điện thoại tới. Sau đó ngày hôm qua hai người lần đầu tiên xem điện ảnh, không có ước hảo lại như vậy xảo liền tới rồi đoá hoa. Đoá hoa? Thật là chuyên nghiệp bóng đèn. Còn không biết bị treo lên chuyên nghiệp bóng đèn nhãn đoá hoa nhưng hưng phấn, hưng phấn nguyên nhân là nhớ nghiệm lên hot ấp. Lần này cũng không phải là bị hắc lên hot ấp, mà là bị tán lên hot ấp. Xem đêm khuya chàng lần đầu chiếu người có rất nhiều, xem qua người đối nhớ nghiệm 010 tán dương. Bởi vì nàng mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là nhan giá trị, đều không thể bắt bẻ. Hơn nữa ngày hôm qua ở ảnh đại sảnh nhớ nghiệm bị nhận ra tới sau, những cái đó nữ hải vây quanh nàng khi lại là chụp ảnh lại là quay video, còn đều phát tới rồi trên mạng. Trải qua nửa ngày lên men, lại có người đi nhìn buổi sáng trường hợp giữa trưa chàng điện ảnh, chậm rãi thảo luận thanh âm liền nhiều lên. Kỳ tích, không có một cái hát nhớ nghiệm bình luận. Cũng là vì như vậy. Đóa hoa mới thập phần hưng phấn cấp nhớ nghiệm phát tin tức, nói cho nàng tin tức tốt này. Xã hội ngươi đoá tỉ, niệm nghiệm. Ngươi hỏa lạc. Mọi người đều rất thích ngươi. Xã hội ngươi đoá tỉ, vậy bộ chụp hình gì trăm tám mươi 388 ta chỉ là thực may mắn. Nhớ nghiệm cờ lực mở đoá hoa phát lại đây chụp hình xem, mặt trên tất cả đều là vong hưu đối nàng ca ngợi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói nàng người lớn lên quá đẹp, nói nàng rõ ràng trước kia không có diễn quá diễn lại có thể diễn đến tốt như vậy. Nhớ nghiệm tuy rằng không thèm để ý người khác đối nàng đánh giá, nhưng này đó tán dương nói, ai nghe xong đều sẽ cao hứng đi. Vì thế nhớ nghiệm hồi phục đoá hoa tin tức, sau đó lại chính mình đi hủy bổ thượng xem những cái đó về nàng tin tức. Chỉ là chính mình xem còn không tính, còn muốn lôi kéo lục cẩm duyên cùng nàng cùng nhau xem. Nhưng loại này hương phấn cũng nhiều lắm liền duy trì nửa giờ, bởi vì nhớ niệm mệt dã rời. Cung từ vừa mới khởi liền cùng nàng một đi một về phát tin tức nói chuyện phiếm đoá hoa nói thanh lúc sau, nàng liền đem điện thoại ném đến một bên, xoay người ôm Lục cẩm Duyên. Cơ hồ là dây tiếp theo, nàng liền ngủ rồi. Lục cẩm Duyên biết nhớ niệm dây ngủ thể chất, chỉ sùng nịch thân thân nàng phát đỉnh, sau đó liền như vậy ôm nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Hắn không có ngủ chưa thói quen, bởi vì hắn trước kia thân thể không tốt, thời điểm giấc ngủ từ trước đến nay đều rất ít, ba ngày căn bản ngủ không được. Hiện tại hắn thân thể hảo, cũng không có ngủ ngủ chưa thói quen. Nhưng chẳng sợ không ngủ, liền như vậy ôm nhớ nghiệm, Lục cẩm Duyên cũng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, năm tháng tính hảo. Nhớ nghiệm này ngủ chưa ngủ một giờ, ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn đến chính mãn hàm sùng lịch dí cười nhìn nàng Lục cẩm Duyên. Nguyên bản liền ngủ thật sự là thỏa mãn nhớ nghiệm hoảng hốt một chút. Xem nàng trong mắt lộ ra mê mang thần sắc, lục cẩm duyên méo méo nàng tình xảo cảm như thế nào. Còn chưa ngủ tỉnh. Nhớ nghiệm lắc đầu, giơ tay ôm lục cẩm duyên cổ, nói, ta chỉ là thực may mắn. May mắn nàng từ phòng thí nghiệm ra tới, đi tới thế giới này, đi tới lục cẩm duyên bên người. Có thể mở mắt ra liền thấy chính mình yêu nhất người, như vậy sinh hoạt thật là đã từng nàng tưởng cũng không dám tưởng vừa mới tỉnh ngủ nhớ nghiệm trở nên có chút cảm tính làm lục cầm duyên mật người sau đó lập tức liền minh bạch nàng lời nói ẩn hàm ý tứ hắn hơi hơi cúi đầu cùng nhớ nghiệm cái chán chống cái chán chóp mùi đối với chóp mũi, hô hấp giao triển ta cũng thực may mắn may mắn ngươi đi vào bên cạnh ta mắt lạnh dễ nghe nam nhân tiếng nói ở nhớ nghiệm bên thai vang lên mang theo tràn đầy không chút nào che lấp nóng rực tình yêu Cốc cốc cốc. Cầm duyên, niệm niệm các ngươi tỉnh ngủ sao? Trong nhà tới khách nhân. Ngoài cửa vang lên thịnh nhã nhu thanh niêm lập tức liền đánh vỡ hai người chi gian vừa mới thành lập khởi kiểu diễm bầu không khí. Hai người nhìn nhau cười, sau đó chăm miệng một lời trả lời ngoài cửa thịnh nhã nhu chúng ta tỉnh. Nhớ niệm xốc lên chăn từ trên giường lên, chân trụi chân liền chạy đến cửa đi cấp thịnh nhã nhu mở cửa. Thấy ngoài cửa đứng thịnh nhã nhu. Nàng lập tức liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nhã nhu a di. Kia tiếng nói lại ngọt lại kiều mềm, têu đến thịnh nhã nhu tâm đều mềm thành một thông thủy. Nàng thật sự quá thích cái làm nũng nhớ niệm, như vậy lại ngoan ngoan dính người lại xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương hoàn toàn thỏa mãn nàng đối nữ nhi sở hữu tưởng tượng. Mọi người đều nói một cái con rể nửa cái nhi, con dâu, cũng tương đương nửa cái nữ nhi nha. Thịnh nhã nhu ôm ôm nhớ niệm, ngoan ngoan niệm niệm tình ngủ sao. Như thế nào không có mặc giày nha? a Di vừa mới làm tuyết mị nương, là dâu tây cùng quả xoài nhân Nga. Nhớ nghiệm nghe thấy tuyết mị nương liền trước mắt sáng ngời, đây là nàng mấy ngày nay yêu nhất đồ ngọt, không gì sánh nổi. Ta đây liền đi xuyên dạy. Nàng lên tiếng, lại đặng đặng đặng chạy về phòng, đều quên mất nàng nguyên bản là muốn hỏi thịnh nhã nhu trong nhà là tới cái gì khách nhân. mươi 389 nàng tới tìm ngươi lục cẩm duyên còn nhớ rõ thịnh nhã nhu đi lên gọi bọn hắn là bởi vì trong nhà tới khách nhân thấy nhớ nghiệm ăn mặc áo ngủ dép lê liền phải ra bên ngoài chạy vội vàng đem người cấp giữ chặt bất đắc dĩ nhắc nhở nàng trước đổi thân quần áo bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm túi đầu nhìn nhìn chính mình nga một tiếng chạy tới phòng để quần áo tìm quần áo đi nàng đi chính là lục cẩm duyên phòng để quần áo hiện tại nơi đó mặt có một nửa vị trí phóng đến đều là nàng quần áo vừa mới bắt đầu thời điểm nàng vẫn là mỗi ngày chạy về chính mình phòng rửa mặt thay quần áo sau lại chậm rãi liền đem hơn phân nửa quần áo dọn tới rồi lục cẩm duyên nơi này phi thường vui sướng bá chiếm hắn nửa cái phòng để quần áo lục cẩm duyên nhìn đến kia đã từng chỉ có hắn thâm sắc hệ quần áo phòng để quần áo chậm rãi thêm các loại tiểu tươi mát các loại thiếu nữ hệ trang phục tựa như nhớ niệm từng bước xâm lấn hắn sinh hoạt cho hắn nhiễm sắc thái Tùng cảm thấy có loại khác thỏa mãn cảm. Nhớ nghiệm tìm bộ thoải mái quần áo ở nhà, còn thuận tiện Cấp Lục Cẩm Duyên cũng cầm một bộ ra tới. Thình Nhã Nhu đã trước đi xuống lầu, Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên đổi hảo quần áo, lại rửa mặt một phen mới đi xuống lầu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Còn chưa tới phòng khách, liền nghe được bên kia truyền đến Đàm Tiểu Thanh. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi ra ra hắn lão nhân già thân thể còn hảo đi. Đây là thịnh nhã nhu thanh âm, thực hiện nhiên cùng đối phương trong nhà trưởng bối tương đối quen thuộc. Tiếp theo chính là cái tuổi trẻ giọng nữ vang lên, ra ra thân thể cũng không tệ lắm, chính là cũng rất nhớ ngải Thanh âm này, có điểm quen thuộc nha. Nhớ nghiệm như vậy tốt chi nhớ, sao có thể sẽ quên. Này nhưng còn không phải là phía trước nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ở ép thị gặp được cô ưu nếu. Cô ưu nếu thích lục cẩm duyên, người mù đều nhìn ra được tới. Nhớ nghiệm ngày đó còn bởi vậy ăn hồi giấm đâu. Như vậy một người, liền tính là trí nhớ không thế nào người tốt, cũng đều nên nhớ kỹ đi. Nhớ nghiệm lập tức chừng mắt nhìn mắt cùng nàng tay trong tay lục cẩm duyên, há mồm dùng khẩu hình hỏi hắn, nàng tới tìm ngươi. Đây là cái toi mạng đề. Lục cẩm duyên lập tức lắc đầu, cũng dùng khẩu hình trả lời, khẳng định không phải tìm ta, liền tính là tìm ta, ta cũng sẽ không lý nàng. Nhớ nghiệm đối với cái này miễn cưỡng bừa lòng. Lại vẫn là không cao hứng dầu miệng, tưởng trực tiếp lôi kéo lục cẩm duyên hồi trên lầu đi. Lục cẩm duyên nhìn ra nàng ý tưởng, lập tức lôi kéo nàng xoay người muốn hướng trên lầu đi, rồi lại bị nhớ niệm ngăn lại. Ta dựa vào cái gì muốn trốn? Ta chính là quang minh chính đại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thấy không được người sao? Nhớ niệm nhìn như hung ba ba lại không hề uy hiếp lực trừng mắt lục cẩm duyên, kia nói đến, hình như là lục cẩm duyên ngăn đón không cho nàng gặp người dường như lục cầm duyên đỡ trán cười than cảm thấy ba nở ga y nho vô cớ gây dối bộ dáng cũng là đáng yêu thật sự hắn thỏa hiệp gật đầu bị nhớ nghiệm lôi kéo xoay người trơ mắt nhìn nhớ nghiệm ở mau đến phòng khách thời điểm trên mặt biểu tình nháy mắt thay đổi vẻ mặt khéo léo giả mô giả dạng mỉm cười nhìn còn giống như vậy hồi sự hai người đi đến phòng khách liền nhìn đến cùng thịnh nhã nhu cùng nhau ngồi ở trên sofa cô cố ưu nế ức lúc này lục thịnh mân nhưng không ở nhà từ hắn bắt đầu hồi lục thị tập đoàn công tác lúc sau liền lại quá thượng sáng đi chiều về nhật tử chính như lục cẩm hoài nói chẳng sợ lục thịnh mân hai mươi năm không có công tác quá nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi hắn ưu tú bất quá mấy ngày mà thôi hắn đã có thể nhẹ nhàng ứng đối công tác thượng sự tình hơn nữa tìm được rồi nhiều năm trước cảm giác lục thị tập đoàn là lao xí nghiệp bên trong cao tầng cũng nhiều là lúc trước cùng lục thịnh mân cùng nhau cộng sự cho nên hắn đi trở về lúc sau, thích ứng năng lực phi thường chi hảo. Hiện tại bên ngoài đều truyền khai, nói Lục Thịnh Mân có thể nói lời nói, Lục Cẩm Duyên thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, nói không chừng Lục lao ra tử chính tính toán đổi người thừa kế đâu. Rốt cuộc Lục Cẩm Hoài tuy rằng cũng thực ưu tú, lại cũng vẫn là không bằng có thể lấy bản thân chi lực đem thịnh thế tập đoàn phát triển trở thành hôm nay như vậy Lục Cẩm Duyên. chín 390 không có lễ ước. Đối với bên ngoài những cái đó đồn đãi, Lục Cẩm Hoài là một chút đều không thèm để ý, thậm chí còn nghĩ có thể tìm một cơ hội cùng Lục lao ra tử nói nói đem công ty toàn quyền giao cho Lục Thịnh Mân, hắn hảo tự mình đi ra ngoài sáng tạo công ty. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đương nhiên, những lời này, hắn là không dám cùng Lâm Bội săn nói. Lại nói hồi bên này, cố ưu nếu lần này tới Kinh Thành đương nhiên là vì Lục Cẩm Duyên. Nàng kỳ thật buổi sáng liền đến Kinh Thành. Nhưng vì có cái tốt trạng thái nhìn thấy lục cẩm duyên, cô u nếu đi trước khách sạn rửa mặt tu trình, sau đó mới đến lục gia Cô u nếu tuy rằng vẫn luôn ở cùng thịnh nhã nhu nói chuyện, tâm tư lại không ở nơi này. Nàng dư quang vẫn luôn đang xem bên cạnh, cho nên lục cẩm duyên mới vừa tiến phòng khách, cô u nếu liền chú ý tới. Mà khi nàng dơ lên tươi cười xem qua đi thời điểm, rồi lại thấy được bị lục cẩm duyên nắm, xuyên thân rõ ràng là quần áo ở nhà nhớ nghiệm. Cô ưu nếu tươi cười động lại ở trên mặt, không chỉ là bởi vì ở lục gia gặp được nhớ nghiệm, còn bởi vì nàng nhớ rõ thịnh nhã nhu vừa mới lên lầu đi kêu lục cẩm duyên phía trước, nói hắn đang ở ngủ trưa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục cẩm duyên ngủ trưa, là cùng nhớ nghiệm cùng nhau. Này đó ý tưởng chỉ là ngay lập tức chi gian, cô ưu nếu tuy rằng khiếp sợ khó có thể tiếp thu, lại cũng thực mò hoán lại đây. Trên mặt nàng tươi cười lại lần nữa trở nên tự nhiên, nhìn lục cẩm duyên cùng nhớ niệm, cẩm duyên, niệm niệm. Nhớ niệm niệm như, như mày, không thích cô U nếu đối nàng cùng lục cẩm duyên sưng hô, làm đến giống như cùng nàng rất quen thuộc giống nhau. Nàng chuẩn bị mở miệng sửa đúng cô U nếu sưng hô, lại nghe thỉnh nhã nhu di một tiếng, U nếu ngươi nhận thức niệm niệm. Ân, chúng ta mấy ngày trước ở ép thị gặp qua. Cô U nếu tươi cười ôn nhu, nguyên bản xem như tương đối thanh đạm diện bảo. Bởi vì trang dung tinh xảo cùng trắng nón làng ra, thoạt nhìn cũng là phá lệ tú lệ. Như vậy diện mạo ở các trưởng bối xem ra, đó chính là cái ôn nhu đoan trang cô nương. Cô u nếu cùng cố chăn chăn có một chút bất đồng, chính là nàng ôn nhu là chân thật, khắc tiến trong xương cốt. Chẳng sợ nàng có chính mình tiểu tâm tư cùng tiểu tâm cơ, cũng đều bị nàng lặng lẽ ẩn nấp rồi. Đây cũng là vì cái gì thịnh nhã nhu không thích cô chăn chăn, đối cô u nếu cảm quan cũng không tệ lắm. Đương nhiên, kia cũng gần chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Trong đó còn có bộ phận nguyên nhân, đều là xem ở nàng là Vân Thành Cố Gia Hải Tử Phân Thượng. Thịnh Nhã Nhu là biết cô ưu nếu thích lục cầm duyên, bởi vì điểm này, cô ưu nếu trước kia là không có che giấu. Nếu không có nhớ niệm xuất hiện, tưởng cấp nhi tử tìm cái bạn Lữ Thịnh Nhã Nhu, thật đúng là sẽ suy xét suy xét nàng. Nhưng kia không phải không có nếu sao. Nghe cô U Nếu nói bọn họ là phía trước ở ép thị gặp qua, Thịnh Nhã Nhu cũng nhớ tới mấy ngày trước nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đi dê tỉnh sự tình, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai like là như thế này nha. Kia thật đúng là quá xảo. Bất quá ta còn là phải cho ngươi đúng là giới thiệu một chút, đây là niệm niệm, ta tương lai con dâu. Lần này cô U Nếu tới, Thịnh Nhã Nhu tạm thời không biết nàng mục đích, nhưng cô ý đem Lục Cẩm Duyên cùng nhớ niệm kêu xuống dưới cũng là tưởng mịt mờ nói cho nàng ta đã có con dâu lạp ngươi liền từ bỏ đi cô u nếu là cái người thông minh thấy thịnh nhã nhu như vậy liền biết nàng khẳng định là thực vừa lòng nhớ nghiệm cái này con dâu giao điệp đặt ở đầu gối tay nắm thật chặt cô u nếu trong lòng này lên nối nhớ nghiệm ghen ghét trên mặt chút nào không hiện ta đây thật là quá thế ngài cao hứng kỳ thật ta hôm nay cũng là thuận đường đến thăm vấn ăn ngài chờ lát nữa muốn đi ta đại ca mang theo lục mội tới kinh thành ra ra không yên tâm cho nên làm ta lại đây một chuyến cố u nếu tươi cười hơi hơi thu liễm mặt mày nhiễm một chút ưu sầu cùng lo lắng chương ba trăm chín mươi nàng cho rằng thịnh nhã nhu vừa đi trong phòng khách liền an tĩnh xuống dưới bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố u nếu thấy lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm đều không có cùng nàng nói chuyện ý tứ trong lòng là có chút xấu hổ cũng có chút tức giận Giao điệp đặt ở đầu gối tay nắm thật chặt, cố u nếu chủ động mở miệng, niệm niệm hôm nay cũng là tới bên này làm khách sao. Nhớ niệm tuy rằng không tưởng chủ động cùng cố u nếu nói chuyện, nhưng người đều cùng nàng nói chuyện, nàng vẫn là sẽ trả lời, không phải a? Ta liền ở nơi này. Cứ việc sớm đã có phỏng đoán, nhưng từ nhớ niệm trong miệng được đến đáp án, cố u nếu vẫn là có chút khó chịu, trong lòng chua sót không thôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối nhớ niệm ghen ghét. Nàng tâm tâm nghiệm nghiệm lâu như vậy nam nhân, hiện giờ bên người có người khác, hai người chẳng những là nam nữ bằng hữu, hơn nữa đã ở chung. Cô U nếu chỉ là tưởng tượng thấy nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ở bên nhau khi khả năng co thân mật cử chỉ, trong lòng đều cảm thấy ghen ghét đến muốn nổi điên, không thể chịu đựng được. Nhưng nàng không thể chịu đựng được lại có ích lợi gì đâu, nàng cái gì đều làm không được. Cô U nếu tàng ở chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng. Trên mặt lộ ra gại đúng châu ngứa kinh ngạc, nguyên lai like là như thế này nha. Nàng còn muốn nói cái gì, Thịnh Nhã Nhu đã bưng khay trở về phòng khách. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Khay trang Thịnh Nhã Nhu làm tốt tuyết mị nương, còn có trái cây trà. Thịnh Nhã Nhu đem khay đặt ở trên bàn trà, sau đó cầm lấy tiểu cái đĩa trang viên dầu tây nhân lại trang viên quả xoài hãm tuyết mị nương đưa cho cô ưu nếu, tiếp đó nàng, ưu nếu cũng nếm thử. Ta buổi chiều mới vừa làm. Cô U nếu nói tạ, cười tiếp nhận, bá mẫu tay của ngài nghệ khẳng định là tốt. Nói đến ta đều đã lâu không ăn qua ngài làm đồ ngọt, lần này tới đúng là thời điểm đâu. Nàng tuy rằng cười, những cái đó nĩa nhỏ tay lại hơi hơi buộc chặt. Thông thường chủ nhân ra đều sẽ nhất chiếu cố khách nhân, mà thịnh nhã nhu như vậy chiếu cố nàng, bất quá là đem nàng đường khách nhân mà thôi. Xem bên cạnh nhớ nghiệm, đều không cần người tiếp đón. Liền chính mình lấy tới ăn. Chính mình ăn liền tính, còn muốn uy lục cầm duyên. Hai người như vậy không coi ai ra gì thân mật cử chỉ rất là tự nhiên. Hiển nhiên không phải nhớ nghiệm vì làm cho nàng xem mà làm bộ. Không phải làm bộ, mới càng làm cho người khó chịu. Nô! No. Hôm nay dâu tây cùng quả xoài hảo ngọt nha. Lại xứng với nhu nu di tự mình chế tác, quả thực không thể lại hoàn mỹ. Nhớ nghiệm cười mỹ mắt. Còn tiến đến thịnh nhã nhu trước mặt uy nàng một ngụm. Thịnh nhã nhu đầy mặt ý cởi há mồm ăn xong, nhìn nhớ nghiệm ánh mắt nói là xem thương yêu nhất nữ nhi đều không quá, đúng không? Hôm nay đưa tới thời điểm A-di liền biết người sẽ thích, riêng cho ngươi làm tuyết bị nương. Nguyên lai like là riêng cấp nhớ nghiệm làm. cố ưu nếu chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngào hương vị biến thành chua sót, khó có thể nuốt xuống. Tới kinh thành phía trước, nàng liền trước điều tra quá nhớ nghiệm tư liệu. Dù sao cũng là tình địch, luôn là muốn biết người biết ta. Bất quá cô U nếu biết đến cũng chính là bên ngoài người biết đến, nhớ nghiệm là kinh thành cố thị tập đoàn chủ tịch cố văn bác tiểu nữ nhi. Năm tuổi khi lạc đường bị người lừa bán quá, cũng là năm nay mới tìm về tới. Vốn dĩ cô U nếu ở biết được nhớ nghiệm ra thế bối cảnh cùng bọn họ vân thành cố ra ra thế bối cảnh vô pháp địch nổi thời điểm, còn thoáng yên lòng chút nàng cho rằng thịnh nhã nhu cho chính mình nhi tử tìm tương lai thế tử thế nào cũng sẽ yêu cầu môn đăng hộ đối hung chi nghe nói nhớ niệm còn có cái đương diễn viên tỷ tỷ đồng thời vẫn là lục cẩm hoài bạn gái lục ra đại phòng cùng nhị phòng ở mọi người xem ra đều là đối địch tựa như bọn họ cố ra mấy phòng bên ngoài thượng hòa hòa khí khí sau lưng lại là lẫn nhau nhìn không thuận mắt cho nên mặc kệ là cái nào nguyên nhân Nói không chừng Thịnh Nhã Nhu phi thường phản đối nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên ở bên nhau. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy ở vừa mới đã bị Thịnh Nhã Nhu tự mình đánh vỡ. mươi 392 các ngươi giống như biết điểm cái gì. Nhìn nhớ niệm cùng Thịnh Nhã Nhu đều ở chung đến như vậy hòa hợp, cô u nếu thật sự là ăn không vô, nhấp nhấp môi đem cái đĩa thả lại trên bàn trà. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ở Thịnh Nhã Nhu nhìn qua khi, nàng Nhu Nhu nói, Kỳ thật ta hôm nay cũng là thuận đường đến thăm vấn ăn ngài, hiện tại cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Lúc này mới tới không bao lâu, ăn cơm chiều lại đi đi. Thịnh Nhã Nhu lôi kéo cô U nếu tay, lễ phép tính mở miệng giữ lại. Cô U nếu hướng thịnh Nhã Nhu khẽ cười cười, sau đó lại thu liệm ý cười, mặt mày nhiễm một chút ưu sầu cùng lo lắng. Ta đại ca mang theo lục mội tới kinh thành, ra ra cùng chúng ta đều thực không yên tâm, cho nên làm ta lại đây một chuyến cố huy hoành đại tôn tử cố minh đình thịnh nhã nhu đương nhiên cũng là biết đến hán tiểu mội ở nhà chính là đứng hàng thứ sáu bởi vì lâu không liên hệ thịnh nhã nhu cũng không biết cố ra phát sinh sự tình cũng không biết cố ra đại phòng xảy ra chuyện gì cho nên nghe được cố u nếu nói lên cái này nàng lập tức quan tâm dò hỏi là có chuyện gì sao cố u nếu gật gật đầu hốc mắt chậm rãi phím hồng bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng tựa hồ là trâm trước hạ mới mở miệng ngữ khí nghẹn ngào nói ân chính là ta ngũ mội cùng lục mội đã xảy ra chuyện ngũ mội nàng nàng đầu tiên là cùng lục mội đột nhiên mất tích mấy ngày trước mới ở y gí quốc tìm được ngũ mội lúc ấy đã bị người giết hại lục mội hiện tại tình huống cũng đặc biệt không ổn định cố U nếu cũng không biết ở y gí quốc cứu cố vân ca người chính là nhớ niệm bởi vì cố minh đình không có báo cho cố ra bất luận kẻ nào Thịnh Nhã Nhu cũng không biết việc này, bởi vì nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên cũng không có ở bọn họ trước mặt nhắc tới quá. Cho nên chợt nghe thấy cái này tin tức, Thịnh Nhã Nhu là khó có thể tin. Trong trí nhớ vẫn là tiểu nữ hài hai cái cô nương, thế nhưng tao ngộ như vậy bất chắc. Như thế nào? Phía trước một chút tin tức đều không có. Thịnh Nhã Nhu ninh mi hỏi Cố ưu nếu. Cố ưu nếu giải thích nói, bởi vì ngũ muội lễ tang còn không có tổ chức cho nên mới không có thông chi ra tới kỳ thật cố u nếu nói được cũng không được đầy đủ là lời nói dối nàng là chuyên môn tới lục gia thuận tiện đi coi chừng minh đình cùng cố vân ca bởi vì cố minh đình nói cái gì cũng phải tìm tới rồi sau lưng người chủ sự lại cấp cố vân thư tổ chức lễ tang cho nên cố vân thư hiện tại sát chết còn gửi ở nhà tăng lễ cố huy hoành cho rằng liền như vậy phóng cũng không phải biện pháp tổng không thể một năm không tìm được liền bất an táng đi cho nên đương cô ưu nếu đưa ra muốn tới kinh thành nhìn xem cố minh đình cùng cố vân ca cố huy hoành khiến cho nàng mang theo lời nói lại đây làm nàng nhắc nhở cố minh đình nên cấp cố vân thư tổ chức lễ tang thịnh nhã nhu vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là lôi kéo cô ưu nếu tay hảo hảo an ủi một hồi lại hỏi cố minh đình hiện tại ở nơi nào nàng cũng nên đi xem cố vân ca Cô ưu nếu nào biết đâu rằng cố minh đình đang ở nơi nào nàng tới kinh thành sự tình Cố Minh Đình hoàn toàn không biết đâu. Nghe được Thịnh Nhã Nhu hỏi nàng, nàng cũng chỉ hào thuyết Cố Minh Đình báo cho Cố Huy Hoành, nói đem Cố Vân Ca giàn xếp kia ra bệnh viện. Ở Thịnh Nhã Nhu tỏ vẻ ngày mai liền đi thăm Cố Vân Ca sau, Cố U Nếu rốt cuộc cáo tử rời đi. Chờ nàng đi rồi, Thịnh Nhã Nhu đang chuẩn bị cùng nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên cảm khái một phen, liền nghe được nhớ nghiệm vừa ăn tuyết bị nương, còn biên cùng Lục Cẩm Duyên nói, Cố Vân Ca không có ở bệnh viện trụ nhà cái kia cố u nếu là không biết cố minh đình bọn họ ở đâu đi ân hẳn là lục cẩm duyên đối người khác sự tình cũng không như thế nào quan tâm thịnh nhã nhu vẻ mặt nghi hoặc các ngươi giống như biết điểm cái gì nhớ nghiệm vừa vặn đem dư lại một ngụm tuyết mị nương uy tiến trong miệng hướng thịnh nhã nhu gật gật đầu nô no. nàng nguyên bản là dựa vào ở lục cẩm duyên trên người lúc này cũng ngồi dậy chương ba trăm chín mươi ba không sai chính là nàng nhã nhu a di ngài còn nhớ rõ ta phía trước ở y tế quốc càng đồng học bọn họ cùng đi quỷ trạch thám hiểm gặp được phạm tội đội sự tình đi kia ngài còn nhớ rõ ta nói chúng ta trước nhìn đến một phòng trên giường bị hại chết nữ hải sao thịnh nhã nhu gật gật đầu ta nhớ rõ người giống như còn nói kia trong phòng còn có một cái hoặc là tiểu nữ hải là đã chết nữ hải kia muội muội nói tới đây Thịnh Nhã Nhu lại nghĩ tới vừa rồi cố ưu nếu mới nói quá cô Vân Thư hai tỷ mỗi sau khi mất tích là ở y quốc bị tìm được. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó hơi hơi trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn nhớ niệm, hỏi nàng, cái kia đã chết. Chính là cố Vân Thư. Nhớ niệm gật gật đầu, không sai, chính là nàng. Thịnh Nhã Nhu còn có chút hoan bất quá thần tới không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy xảo sự tình bất quá phía trước các ngươi như thế nào cũng chưa cùng ta nói rồi nha bởi vì phía trước ta cũng không biết nha vẫn là mấy ngày hôm trước ta cùng cẩm duyên ca ca ở ép thị gặp cô U nếu bọn họ cẩm duyên ca ca mới cùng ta nói bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm vẻ mặt vô tội cùng thịnh nhã nhu đối diện thịnh nhã nhu quay đầu đi xem lục cẩm duyên ngươi lại là khi nào biết đến Ở y quốc sẽ biết. Lục Cẩm Duyên trả lời, ngữ khí vẫn như cũ thực bình đạo. Thịnh nhã nhu này liền đã hiểu, nhi tử là cảm thấy những cái đó đều là không quan hệ người, cho nên không cần thiết nhắc tới mà thôi. Nàng trong lòng thở dài, cũng không biết có nên hay không nói nhi tử như vậy là lạnh nhạt, nhưng kia xác thật cũng là cùng nhà bọn họ không quan người. Tính. Từ từ, vậy các ngươi lại là như thế nào biết cô Vân Ca không ở kia ra bệnh viện? Cái này thịnh nhã nhu là trực tiếp hỏi lục cầm duyên. Nhớ nghiệm nhắc tay đọc đáp ta tới nói. Ta không phải đi theo cổ gia gia học y gì sao? Sau đó cố minh đỉnh là vì cầu cổ gia gia trị cố vân ca, cho nên trực tiếp dọn tới rồi cổ gia gia trụ cái kia trong thôn, mỗi ngày đều ở cổ gia gia gia bên ngoài thủ đô. Thịnh nhã nhu đương nhiên biết nhớ nghiệm mỗi ngày đi sớm về trễ đều là vì học y gì. Hơn nữa cùng hiện giờ siêu khoa học kỹ thuật chữa bệnh bất đồng mà là học Z quốc truyền thống cổ y y thuật. Z y có thể truyền thừa mấy ngàn năm, tự nhiên có nó ưu điểm. Cứ việc hiện đại đã có rất nhiều công nghệ cao chữa bệnh khí giới, nhưng vẫn như cũ có bọn họ trị liệu không được bệnh tật. Thịnh Nhã Nhu từ 5 năm trước liền biết cổ huyền tồn tại, cũng biết là ít nhiều cổ huyền mới có thể làm lục cẩm duyên sống lâu năm năm. Mà lục cẩm duyên hiện tại thân thể hảo đi lên, Thịnh Nhã Nhu còn chỉ đương hắn là bị cổ huyền chữa khỏi. Đối cổ huyền cảm kích không thôi, còn nói muốn đi giáp mặt nói lời cảm tạ, nhưng bị lục Cẩm duyên lấy cổ đại phu không mừng này đổ nghi thức xã giao mà ngăn cản. Kỳ thật ở bọn họ gặp được cổ huyền thời điểm, cũng thỉnh cổ huyền chỉ quá lục thịnh mân. Nhưng lục thịnh mân bị thương quá nghiêm trọng, cổ huyền cũng chỉ có thể làm hắn không tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi, cũng không thể chữa trị hắn dây thanh. Có thể thấy được mặc kệ là cổ y y thuật vẫn là hiện đại y y thuật, đều có trị không hết. Nhưng thời đại ở bay nhanh phát triển, y học giới ở tiến bộ, rất nhiều ở trước kia xem ra là bệnh bất trị bệnh tật cũng có thể được đến trị liệu. Nhìn, lục thịnh mân thân thể không phải bị trị hảo sao. Cho nên thịnh nhã nhu mặc kệ là đối cổ y thuật vẫn là hiện đại y thuật, đều là phi thường tán thành. Nghe nói cố minh đình vì thịnh cổ huyền trị liệu cố vân ca, thế nhưng riêng dọn tới rồi trong thôn cư trú, còn mỗi ngày thủ, thịnh nhã nhu có chút kinh ngạc cổ đại phu không muốn trị cố vân ca sao? Thịnh Nhã Nhu không biết cổ huyền cùng vân thành cố ra gấp mắt, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Nhớ nghiệm lại đem cổ huyền vì cái gì không muốn trị liệu cố vân ca nguyên nhân báo cho Thịnh Nhã Nhu, lại dẫn tới nàng thổn thức không thôi. Thịnh Nhã Nhu thở dài, này cũng nói được qua đi, rốt cuộc đó là cổ đại phu duy nhất thân nhân. mươi 394 vậy vào xem đi. Nói tốt mau chân đến xem cố vân ca, không biết chuyện này còn hảo. Đã biết đương nhiên đến đi một chuyến. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên đương nhớ niệm ngày hôm sau buổi sáng muốn xuất phát đi cổ uyên nơi đó học tập thời điểm, thịnh nhã nhu cũng đi theo cùng nhau. Nàng là trước đi theo nhớ niệm cùng đi thấy cổ uyên biểu đạt đối hắn chỉ hết lục cẩm duyên thân thể cảm tạ chi tình. Cổ uyên vẫn như cũ bản cái mặt, nhưng đối với thịnh nhã nhu nhưng thật ra không nói gì thêm độc miệng nói. Đối với thịnh nhã nhu chân thành cảm tạ, Cổ huyên cũng chỉ khô cằn trở về câu, đây là đại phu trước trách nơi. Nhớ niệm nhưng thật ra cảm giác được cổ huyên không được tự nhiên, cười trộm kéo lại còn tưởng cùng cổ huyên nói cái gì đó thịnh nhã nhu, nói, nhã nhu a di ngài không phải còn muốn đi coi chừng vân ca sao, cố minh đỉnh thường lui tới lúc này đều chờ ở sân bên ngoài, hôm nay hắn không có tới nói không chừng là cố vân ca nơi đó ra cái gì chẳng hướng, chúng ta hãy đi trước nhìn xem đi. Nàng nói cũng không đều là lừa gạt thịnh nhã nhu nói, thường lui tới cố Minh Đình là tới so nàng sớm, đi được so nàng vãn. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hôm nay cố Minh Đình lúc này cũng chưa tới, xác thật có chút không bình thường. Thịnh nhã nhu nghe xong nhớ niệm nói, lập tức gật đầu, nga kia hành, chúng ta đây đi trước nhìn xem. Nói xong nàng lại nhìn về phía cổ huyền, hơi mang xin lỗi nói, kia cổ đại phu. Đi thôi mau đi đi. Cổ huyên như được đại xá, đều không đợi Thịnh Nhã Nhu nói xin lỗi. Thịnh Nhã Nhu lúc này mới bị nhớ niệm lãnh, cùng nàng cùng đi Cố Minh Đình hai anh em tạm thời cư trú địa phương. Hai người mới vừa đi tới cửa, vừa lúc liền gặp được một người vội vàng đi ra nam nhân. Kia nam nhân kêu tựa hồ là Cố Minh Đình trợ lý linh tinh cấp dưới, ngày thường nhớ niệm cũng gặp qua hắn, cũng nghe qua Cố Minh Đình kêu hắn tiểu lý. Tiểu lý thần sắc vội vàng mà từ bên trong đi ra nhìn thấy nhớ niệm khi lại lộ ra kinh hỉ biểu tình, niệm niệm tiểu thư ngài tới vừa lúc, chúng ta tiểu thư phát bệnh, vẫn luôn khóc lóc kêu tỉ tỉ, cố tổng không biện pháp, làm ta đi cổ đại phu nơi đó thỉnh ngài đâu. tiểu lý vừa dứt lời, lầu hai liền truyền đến nữ hải thê lương tiếng thét chói tai, tựa hồ là sợ hãi lại tựa hồ là hờ mất. nhớ niệm dừng một chút, sau đó đối tiểu lý gật gật đầu, vậy vào xem đi. nói xong, nàng lôi kéo thịnh nhã nhu hướng trong đi. Hai người từ thang lầu đi lên lầu 2, sau đó đi cố vân ca phòng. Cứ việc phía trước liền từ nhớ niệm trong miệng nghe nói, ở dưới lầu khi cũng chính thai nghe được kia tiếng thét trói thai, nhưng này đều so không được thị giác thượng đối thịnh nhã nhu đánh sâu vào. Chỉ thấy ở trang hoàng thập phần phấn nộn thiếu nữ phong cách trong phòng, một người gầy đến cơ hồ ra bọc xương thiếu nữ bị trói buộc xuống tay chân nằm ở trên giường, nàng nỗ lực dãy giụa, tựa hồ lúc này thân ở chính là cái gì đáng sợ địa phương. Nàng trong chốc lát thét chói thai, trong chốc lát khóc thút thít cầu cứu, trong chốc lát kêu thỉ thỉ, trong chốc lát nói không cần, trong chốc lát lại hô hô thở dốc như là hô hấp khó khăn. Thịnh nhã nhu nhìn, chỉ cảm thấy một lòng đều bị nắm khẩn. Trong phòng, vài tên ăn mặc áo bờ lật trắng người vây quanh ở mép giường, tựa hồ là chuẩn bị cấp cố vân ca tiêm vào chấn định tề. Chỉ là bọn hắn ở thảo luận một vấn đề, chính là cố vân ca thân thể tựa hồ đối chấn định tề sinh ra miễn dịch lực. Này rất có thể là bởi vì phía trước bị tiêm vào tiến nàng trong cơ thể độc phẩm nguyên nhân. Nếu muốn làm cố vân ca chấn định xuống dưới, vậy đến gia tăng liều thuốc, nhưng cứ như vậy đối cố vân ca thân thể phi thường có ảnh hưởng. Cho nên lúc này, liền yêu cầu làm người nhà cố Minh Đình tới làm quyết định. Cố Minh Đình đứng ở mép giường, nhìn thống khổ vạn phần muội muội, chính mình tâm cũng bị xé rách đến huyết nhục mơ hồ. chương 395 Thực xin lỗi ca ca. Cố Minh Đình trong lòng lúc này đối cái kia hại cố vân ca người, càng là hận không thể đèm chi bầm thầy vạn đoạn. Liên ở ngay lúc này, hắn thấy được tiến vào nhớ nghiệm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Minh Đình cặp kia che nặng nghề sương mù đôi mắt nháy mắt sáng lên, như là thấy được hy vọng. Hắn chiều nhớ nghiệm đi đến, nghiệm nghiệm tiểu thư, cầu ngươi giúp giúp ta tiểu muội. Cố Minh Đình lần này không hề là dùng tình tự, mà là cầu. Nhớ niệm nhìn hắn một cái, cố minh đình hai mắt đã che kín hồng tơm máu, khuôn mặt cũng rất là tiểu thụy, kia thẳng thắn lưng tựa hồ đều có chút hơi câu lũ. Nàng ngần người, sau đó mới gật gật đầu. Nhớ niệm nhìn thịnh nhã nhu liếc mắt một cái, sau đó buông ra tay nàng hướng mép giường đi đến. Nàng đứng ở mép giường, duỗi tay nắm lấy Cố vân ca tay, hắc, Cố vân ca, ngươi nhận được ta sao? Nhớ niệm đem một chút năng lượng chuyển vận tiến Cố vân ca thân thể làm nàng đầu góc có thể thanh tình chút bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc bị nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt cố vân ca chỉ cảm thấy những cái đó đáng sợ ác mộng ở chậm rãi từ nàng trong đầu biến mất kia huyết tinh bạo lực hình ảnh trở nên mơ hồ dần dần bị một mảnh sáng ngời sở thay thế được cố vân ca mở mắt ra khi thấy chính là một chương tinh xảo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt cặp kia mắt hạnh phảng phất có quang có thể làm người thấy hy vọng quang nếu là trước đây Cố Vân Ca nhìn thấy gương mặt này, khẳng định muốn tán thưởng một tiếng này tiểu tỷ tỷ lớn lên cũng quá đẹp bá. Cố Vân Ca tổng cảm thấy gương mặt này có điểm quen mắt. Nàng nghĩ tới, cái kia đang sợ buổi tối, cái kia tỷ tỷ bị những người đó làm cho nàng mặt cha tấn đến chết buổi tối. Là cái này tiểu tỷ tỷ, đem những người đó đánh ngã. Tuy rằng lúc ấy nàng vẫn luôn trốn ở góc phòng túi đầu, nhưng cũng có ngẩng đầu xem qua liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái nhìn đến vừa lúc là nhớ nghiệm nhẹ nhàng đem một người so nàng cao ít nhất hai cái đầu người vạm vỡ cánh tay và gãy mà lúc ấy cố vân ca cũng thấy rõ ràng nàng chính mặt là ngươi là ngươi đã cứu ta cố vân ca nhìn nhớ nghiệm mở miệng nói nàng tiếng nói bởi vì vừa mới lạnh giọng thét chói hai bị thương tới rồi hiện tại nói chuyện thanh âm đều có chút rách nát nhớ nghiệm nhưng thật ra không nghĩ tới cố vân ca thật đúng là nhận được chính mình Ngày đó buổi tối nàng không phải toàn bộ hành trình túi lầu sao. Vân ca. Ngươi có khỏe không? Nơi nào không thoải mái? Không đợi nhớ niệm cùng cố vân ca nói cái gì, cố minh Đình thấy mội mội tỉnh táo lại, đã kinh hỉ mà bước nhanh đi tới. Cố vân ca nhìn khuôn mặt tiểu tụy ca ca, nhịn không được lại đỏ hốc mắt, thực xin lỗi ca ca. Là ta liên lụy ngươi. Nàng nhớ tới chính mình trải qua, nhớ tới tỉ tỉ. Cặp kia thấy ân nhân mà hơi hơi có thắp sáng quang mắt lại ảm đạm xuống dưới. Nha đồng đốc, cùng ca ca nói cái gì thực xin lỗi. Là ca ca thực xin lỗi các ngươi mới đối cố minh đỉnh gắt gao chịu đựng mới không làm chính mình trong giọng nói nhiễm nghẹn nào. Trong tay hắn cầm nhiệt khăn lông, vừa nói vừa thế cố vân ca lau mặt. Kia trương chẳng sợ tiểu tụy suy yếu bất ham, lại cũng nhìn ra được nguyên bản thanh lệ diện mạo mặt cũng chậm rãi triển lộ ra tới, cùng cố vân thư có bảy tám phần tương tự cố vân ca hơi hơi rời đi tầm mắt không cùng huynh trưởng đối diện thịnh nhã nhu lúc này cũng đã đi tới trên mặt mang theo thiện ý lại quan tâm mỉm cười tiểu vân ca còn nhớ rõ ta sao cố vân ca xem qua đi nghiêm túc nghi nghĩ ngài là thịnh gì là ta còn nhớ rõ gần nhất một lần gặp mặt thời điểm tiểu vân ca vẫn là mười lăm tuổi tiểu cô nương đâu không nghĩ tới nháy mắt liền mấy năm đi qua tiểu vân ca cần phải mau mau dưỡng hảo thân thể nha Đến lúc đó tới trong nhà làm khách, ngươi niệm niệm tỷ cũng cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi có thể tới tìm nàng chơi. mươi 396 hắn trước sau hoài nghi. Nghe song thịnh nhã nhu nói, cố vân ca nhìn về phía nhớ niệm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Có lẽ là bởi vì ở nhất tuyệt vọng thời điểm gặp được nhớ niệm, cho nên bản năng đối nàng sinh ra ủy lại cảm. Nàng kéo kéo khoe môi, tựa hồ muốn cười một cái. Lại ở ngay lúc này đột nhiên cảm giác trong thân thể cái loại này quen thuộc như là có muôn vàn con kiến ở bên trong bò sát cảm giác lại xuất hiện. Cố vân ca trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên giữ tợn thống khổ lên. Mọi người ở đây sắc mặt đại biến, cho rằng cố vân ca lại muốn giống phía trước như vậy thời điểm, nàng không biết như thế nào lại bình tĩnh xuống dưới, thậm chí nhắm mắt lại chậm rãi đã ngủ. Cứ việc không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng cố minh đình bọn họ vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Cố Minh Đình dàn xếp hảo cố vân ca, mới lánh nhớ niệm cùng thịnh nhã nhu ra phòng. Xin lỗi thịnh gì, vừa mới cũng chưa lo lắng thăm hỏi ngài. Cố Minh Đình xin lỗi nhìn thịnh nhã nhu. Thịnh nhã nhu mãn không thèm để ý xua xua tay, hiện tại là vân ca quan trọng nhất, mặt khác cái gì đều là hư. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngươi mấy ngày này cũng vất vả, vân thư nơi đó. Nén bi thương. Cố Minh Đình mặt lộ vẻ bi thương. Là ta không có chiếu cố hảo các nàng. nay không thể trách ngươi, đều do những người đó quá xấu rồi. Ngươi cần phải tỉnh lại điểm, vân ca còn muốn dựa ngươi đâu. Thịnh nhã nhu an ủi cố Minh Đình. Cố Minh Đình gật gật đầu, ánh mắt bi thống lại cũng kiên định. Thịnh nhã nhu nhớ tới ngày hôm qua gặp qua cô U nếu, mọi nơi nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi cố Minh Đình, U nếu đâu. Ngày hôm qua nàng tới Kinh Thành, nói chuyên môn đến xem các người hai anh em. Ta không cùng nàng nói ta hiện tại chỗ ở. Cố Minh Đình trả lời nói. Nói lên cố ra những người khác, cố Minh Đình thần sắc rõ ràng đạm mạc xuống dưới. Cố U nếu ngày hôm qua cho hắn đánh quá điện thoại, nói đi bệnh viện không tìm được cố Vân Ca, hỏi bọn hắn ở nơi nào. Trước kia cố Minh Đình huynh muội ba cái cùng cố U nếu quan hệ còn tính không tồi, đặc biệt là cố Vân Thư. Chỉ là cố Vân Thư cùng cố Vân Ca sẽ ra chuyện lúc sau. Cố Minh Đình đối cô ra những người khác đều biện pháp có cái hảo thái độ, bởi vì hắn trước sau hoài nghi kia sau lưng người chủ sự chính là cố ra người nào đó. Bất quá cố Minh Đình vẫn là lý trí, tuy rằng không có làm cố U nếu tới, lại cũng làm người đem nàng già xếp xuống dưới, chỉ nói cô Vân Ca hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, không hảo gặp người. Cố U nếu tuy rằng có chút không tin, nhưng cũng không thể nề hạ vì thế ngay cả thịnh nhã nhu đều tới thăm quá cô vân ca cố U nếu liền bọn họ ở nơi nào đều còn không biết cố minh đình lại cùng thịnh nhã nhu nói một lát lời nói lúc này mới quay đầu nhìn về phía nhớ nghiệm lại lần nữa hướng nàng nói lời cảm tạ nhớ nghiệm đều bị tạ đến độ thói quen xua xua tay tỏ vẻ không có gì nhìn nhìn thời gian nàng đối thịnh nhã nhu nói nhã nhu a di ta phải đi giúp ra ra xử lý thảo dược lạc thịnh nhã nhu gật gật đầu Kêu hảo, ta đây liền đi về trước, nghiệm nghiệm cần phải hảo hảo học Nga. ân. Hai người hướng cố minh đình từ biệt, sau đó rời đi. Thịnh nhã nhu ngồi xe đi trở về, nhớ nghiệm còn lại là về tới cổ huyên trong phòng. Vốn dĩ hẳn là ở xử lý thảo dược cổ huyên lúc này đang ngồi ở nhà chính, tựa hồ là đang đợi nhớ nghiệm. Thấy nhớ nghiệm tiến vào, cặp kia thế sự xoay vần lại vẫn như cũ khôn khéo đôi mắt nhìn nàng, ý bảo nàng lại đây ngồi xuống. Ra ra ngài tựa hồ. Có chuyện cùng ta nói. Nhớ nghiệm đi đến cổ huyên đối diện ngồi xuống. Cổ huyên gật gật đầu, đem một bộ hoàn toàn mới ngân châm phong tới trên bàn. Từ hôm nay trở đi ta dạy cho người châm cứu. Nhớ nghiệm đôi mắt trợn sáng lên, ta sẽ hảo hảo học. Bắt đầu từ hôm nay, nhớ nghiệm liền đi theo cổ huyên học châm cứu. Nàng tiến bộ tốc độ so cổ huyên đoán chức trung mau rất nhiều. Cổ huyên mang theo nàng cấp trong thôn những người khác chữa bệnh gặp được cái loại này bệnh trạng rất nhỏ cũng sẽ làm nhớ nghiệm tới thi châm chương ba trăm chín mươi bảy phong phú thù lao bởi vì biết nhớ nghiệm là cổ lên đồ đệ các thôn dân đối nàng đều thực tín nhiệm bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc mà nàng cũng không có cô phụ bọn họ tín nhiệm cứ việc thi châm còn có chút mới lạ nhưng lại phi thường chuẩn xác chưa từng xuất hiện quá vấn đề chỉ là một vòng thời gian nhớ nghiệm cũng đã nắm giữ cơ bản nhất châm cứu Đồng thời còn học xong có thể trị liệu cố vân ca thân thể châm pháp. Nhớ niệm đem cuối cùng một châm từ cổ huyên cánh tay thượng thu đi rồi, cổ huyên nhẹ nhàng hô khẩu khí, mang theo chút tán thưởng miệng lưỡi, ngươi có thể đi cấp cố ra kia nha đầu thi châm. Thật vậy chăng? Ra ra ngài cảm thấy ta có thể xuất sư. Nhớ niệm ngầm đầu, nhìn mỗi ngày dùng chính mình cho nàng thí châm cổ huyên mấy ngày nay nhớ nghiệm mỗi lần đều sẽ thừa dịp thí châm thời điểm cấp cổ huyền trong cơ thể chuyển vận chút năng lượng làm hắn nguyên bản không thế nào khỏe mạnh thân thể cũng chậm rãi hảo lên sắc mặt đều có hưng nhuận cổ huyền đem tay háo buông thuật tay túm lên bên cạnh y y thư đập vào nhớ nghiệm trên đầu này liền nghĩ ra sư ngươi còn có phải học đâu nhớ nghiệm che lại cũng không đau chán hắc hắc cười một đôi mắt hạnh quang lên tới bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Cổ huyên cũng bị nàng cảm nhiễm khỏe môi dơ dơ lên, rồi lại trang vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay, đi đi đi, đừng ở chỗ này nhì trướng mắt. Nhớ nghiệm tưởng đi tranh cố vân ca nơi đó, nàng thu hồi vừa mới rửa sạch lại tiêu độc ngân châm, đối cổ huyên nói, kia ra ra ta đi trước nhìn xem vân ca nga. Chờ lát nữa trở về chuẩn bị cơm chiều. Nói xong nàng cầm ngân châm bao, đối cổ huyên vẫy vây tay, liền chạy vội đi ra ngoài. Nhớ nghiệm ra nhóm lúc sau. Liền trực tiếp đi Cố Vân Ca bọn họ chủ kia phòng ở. Cố Minh Đình từ biết Cổ huyền tuy rằng không muốn trị Cố Vân Ca, lại nguyện ý giáo nhớ nghiệm như thế nào thi châm lúc sau, liền không có lại đi Cổ huyền sân bên ngoài thủ. Đảo không phải Cố Minh Đình không nghĩ đi thủ, mà là Cổ huyền thấy hắn phiền, không chuẩn hắn lại đi thủ. Hiện tại Cố Minh Đình mỗi ngày liền ở chỗ ở bồi Cố Vân Ca, thuận tiện xử lý công sự. Nhớ nghiệm tới thời điểm. Cố Minh Đình vừa mới khai xong một hồi video hội nghị. Nghe nói nàng tới, Cố Minh Đình lập tức đón đi ra ngoài. Nghiệm nghiệm tiểu thư. Nhớ nghiệm giơ tay cơ cơ trong tay trang ngân châm bao. Đối Cố Minh Đình nói, ra ra nói ta có thể cấp vân ca thi châm. Thấy Cố Minh Đình lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Nhớ nghiệm vội vàng lại nói câu, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói đi. Nhớ rõ. Ta nhớ rõ. Cố Minh Đình liên tục gật đầu. Nhớ nghiệm phía trước nói với hắn quá, muốn thỉnh nàng trị Cố Vân Ca đương nhiên có thể, nhưng không phải miễn phí, phải tốn rất nhiều tiền. Cố Minh Đình lúc ấy căn bản không mang theo do dự liền lập tức đáp ứng xuống dưới, hắn hứa hẹn cấp nhớ nghiệm lại không chỉ là rất nhiều tiền mà thôi. Hắn hứa hẹn chính là chính mình danh nghĩa một nửa tài sản, thậm chí nếu tương lai hắn kế thừa rộng lớn tập đoàn, cũng sẽ đem hắn danh nghĩa một nửa cổ phần cấp nhớ nghiệm. Nói cách khác, nếu Cố Minh Đình trở thành Cố gia gia chủ, Như vậy cố ra có một nửa đều sẽ là nhớ nghiệm. Cái này thù lao, thực sự thực phong phú. Nhưng đối cố Minh Đình tới nói, cái gì đều không có hắn mội mội quan trọng. Nhớ nghiệm đối này đó thù lao vui vẻ tiếp thu, vốn dĩ nàng liền nghĩ kiếm tiền tới, kiếm càng nhiều tiền đương nhiên càng cao hứng lạc. Hiệp ước ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể hiện tại thêm hiệp ước, lập tức là có thể có hiệu lực. Cố Minh Đình đối nhớ nghiệm nói, nhớ nghiệm gật gật đầu, tiếc hảo chúng ta ký hiệp ước ta liền đi lên cấp vân ca thi Trâm. cố minh đình lập tức làm trợ lý lấy tới hiệp ước nhớ nghiệm đọc nhanh như gió xem xong sau ký xuống tên của mình nhất thức hai phân hiệp ước nàng lưu một phần cố minh đình lưu một phần đem hiệp ước tạm thời đặt ở cố minh đình nơi này nhớ nghiệm liền lên lầu đi coi chừng vân ca chương ba trăm chín mươi tám ngươi nguyện ý làm ta trị liệu sao nhớ nghiệm mấy ngày nay cũng lại đây vài lần Mỗi lần tới đều sẽ cấp Cố Vân Ca chuyển vận điểm năng lượng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cứ như vậy, Cố Vân Ca thân thể tuy rằng không có khôi phục, nhưng không đến mức bởi vì độc phẩm tra tấn mà trở nên càng kém. Nhớ niệm đến Cố Vân Ca phòng thời điểm, nàng không có ngủ cũng không có phát bệnh. Nhưng cứ việc như thế, Cố Vân Ca trạng thái vẫn như cũ phi thường không tốt. Nơi này nói không phải thân thể trạng thái, mà là tâm lý trạng thái. Như vậy trải qua làm nàng mặc kệ là thanh tỉnh vẫn là không thanh tỉnh thời điểm, đều thống khổ vạn phần. Nhớ nghiệm không có trải qua quá cô Vân Ca đã từng lịch, cho nên vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là cảm thấy cuộn tròn ở trên giường cố Vân Ca phảng phất bị ưu ám bao phủ, làm nàng cả người đều mất đi sinh cơ. Vân Ca, buổi chiều hảo. Nguyên bản chỉ là nhìn nơi nào đó địa phương xuất thần cố Vân Ca nghe được nhớ nghiệm thanh âm, tan giã tầm mắt dần dần ngắm nhìn cũng chậm rãi có một chút ánh sáng. Bài tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghiệm nghiệm tỷ, Nàng nhẹ nhàng hô thanh, đầu chuyển hướng nhớ nghiệm phương hướng, kia gầy đến quá mức khuôn mặt nhỏ giơ lên khởi nhợt nhạt mỉm cười. Nhớ nghiệm đi qua đi, ở mép giường ghế trên ngồi xuống, hôm nay cảm giác thế nào? Khá tốt, bác sĩ tâm lý vừa mới mới đi. Nàng hiện tại thanh tỉnh thời điểm hơi chút trường một chút. Cố Minh Đình trên cơ bản mỗi lần đều là làm bác sĩ tâm lý bồi nàng, cho nàng làm tâm lý khai thông. Nhớ niệm gật gật đầu, kéo cố vân ca tay. Hôm nay ra ra nói ta có thể cho ngươi thi trầm, ngươi nguyện ý làm ta cho ngươi trị liệu sao. Cố vân ca dương mắt nhìn nhớ niệm, nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý, phiền toái niệm nhậm tỉ. Kỳ thật nếu có thể, nàng càng nguyện ý vĩnh viễn rời đi cái này dơ bẩn thế giới. Nhưng trong thế giới này còn có nàng nhất không tha ca ca, cho nên nàng nội tâm dãy rua, thống khổ, dày vò. Cố Minh Đình khởi điểm còn ở cửa phòng nhìn, thấy nhớ nghiệm tựa hồ chuẩn bị cấp cô Vân Ca thi trầm hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa phòng đóng lại, canh giữ ở bên ngoài. Nhớ nghiệm làm cố Vân Ca nằm thẳng xuống dưới, sau đó đem nàng ống tay hào hướng lên trên cuốn cuốn, kia gầy đến phẳng phất chỉ còn lại có da bọc xương giống nhau cánh tay lộ ra tới. Cố vân ca làn da thực bạch, là cái loại này bệnh trạng trắng bệnh. Cánh tay thượng gân xanh căn căn tất hiện, thậm chí còn mang theo không có khép lại vết thương. Đều qua đi hơn phân nửa tháng, những cái đó vết thương đều còn không có khép lại, có thể thấy được nguyên bản là có bao nhiêu nghiêm trọng. Cố vân ca nhìn những cái đó vết thương, đồng tử hơi hơi rụt rụt, ánh mắt toát ra thống khổ chi sắc. Nhớ nghiệm thấy được, do dự một chút, vẫn là đem tay phóng tới cố vân ca chán thượng. Ngủ một giấc đi, chờ tình ngủ ngươi sẽ hảo rất nhiều. Cố vân ca chỉ cảm thấy có cái gì phảng phất lưu chuyển tiến vào trong thân thể, nàng cũng không có chút nào không khỏe cảm. Không đợi nàng tinh tế suy nghĩ, ý thức đã trở nên mơ hồ. Xác định cố vân ca đã ngủ, nhớ nghiệm mới mở ra ngân châm bao, lấy ra một cây ngân châm. Muốn một chút loại trừ cố vân ca trong cơ thể độc tố, kỳ thật chỉ cần một cây ngân châm là đủ rồi. Sau đó chuẩn sát chui vào cổ huyên nói cái kia huyệt vị. Đương nhiên, nay trong đó còn muốn khống chế kim kim lực độ cùng chiều sâu. Nhớ nghiệm đem ngân châm chuẩn sát chui vào cố vân ca làn ra, sau đó bắt đầu cho nàng chuyển vận năng lượng. Cố vân ca hiện tại thân thể thực suy yếu, thân thể tiếp thu không được quá nhiều năng lượng, cần thiết một chút tới. Như vậy cũng vừa lúc, dù sao nàng từ hôm nay trở đi khẳng định muốn mỗi ngày lại đây cấp cố vân ca thi châm. 20 phút sau. Nhớ nghiệm đem châm gỡ xuống Nhìn cố vân ca cánh tay Dừng một chút Tay ở nàng những cái đó vết thương chỗ nhẹ nhàng phất quá Sau đó đem nàng ống tay háo kéo xuống tới Chương 399 về sau ta giữa ngươi nha Xác định những cái đó vết thương đều bị ống tay háo che khuất sau Nhớ nghiệm mới đưa tay phủ lên cố vân ca chán Bài đù tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Thu hồi tay sau Cố vân ca liền chậm gì gì mà mở bừng mắt Cảm giác thế nào? Nhớ nghiệm hỏi trong ánh mắt còn mang theo chút mờ mịt cố vân ca. Cố vân ca chấp chớp mắt, nghe vậy cẩn thận cảm thụ một chút thân thể. Sau đó kinh ngạc phát hiện, nàng tự hồ. Nhẹ nhàng rất nhiều. Loại này nhẹ nhàng là thân thể thượng, bởi vì từ bị tiêm vào độc phẩm sau, thân thể của nàng trừ bỏ ở du nghiện đi lên thời điểm sẽ trở nên có chút sức lực ngoại, còn lại thời điểm đều phi thường mệt mỏi, như là làm cái gì đều xử không thượng sức lực. Nhưng hiện tại, nàng giống như lại khôi phục lực khí giống nhau. Cố vân ca trên giường ngồi dậy, hai tay dùng sức nắm tay lại bông ra. Liên tiếp thử rất nhiều lần, nàng mới đối nhớ nghiệm nói, nghiệm nghiệm tỉ, ta cảm giác thân thể là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không biết vì cái gì, giống như trong lòng áp lực cũng không có phía trước như vậy nghiêm trọng dường như. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cửa cố minh đình nghe được động tĩnh đẩy cửa tiến vào thời điểm. Nghe được chính là cố vân ca nói câu nói kia. Hắn vui sướng không thôi mà đi nhanh tiến lên, đi đến mép giường ngồi xuống, đỡ cố vân ca bả vai, vân ca ngươi thật sự cảm thấy hảo rất nhiều sao. Cố vân ca ngẩng đầu nhìn cố minh đình, đối hắn gật gật đầu, đúng vậy ca ca, ta cảm giác thực không tồi. Cố minh đình nghe vậy đại đại nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười cũng càng thêm trong sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía đã tử ghế trên đứng lên nhớ nghiệm, nói Tuy rằng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là tưởng cùng niệm niệm tiểu thư ngài nói lời cảm tạ. Thật sự cảm ơn. Nhớ niệm đem vừa mới dùng quá còn không có tiêu độc ngân châm thu được mặt khác châm trong bao. Nghe được cố Minh Đình nói lời cảm tạ nàng cười cười, không cần nói lời cảm tạ, rốt cuộc ta là thu tiền, lại không phải miễn phí hỗ trợ. Cố Minh Đình bị nhớ niệm tươi cười quơ quơ mắt, sau đó lại bị nàng trả lời đậu cười. Mội mội thân thể sau đó không lâu là có thể chữa khỏi như vậy tin tức đối cố Minh Đình tới nói, chính là dọn đi rồi trong lòng một cục đá lớn, làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần lúc sau cố vân ca không cần lại gặp du nghiện tra tấn, tâm lý thượng vấn đề có hắn mời nhất quyền uy bác sĩ tâm lý, tổng có thể hào lên. Nhớ nghiệm không có ở chỗ này đãi lâu lắm, cùng cố vân ca cáo biệt, nói ngày mai lại đến sau, liền cầm chính mình kia phân hiệp ước rời đi. Buổi tối Lục Cẩm Duyên tới đón nhớ nghiệm thời điểm, nàng còn hưng phấn đem hiệp ước đưa cho hắn xem. Cẩm Duyên ca ca, ta hiện tại chính là có thể chính mình kiếm tiền người. Về sau ta giữa ngươi nha. Lục Cẩm Duyên còn không có xem hiệp ước nội dung, chỉ coi chừng nghiệm nghiệm kia nâng tiểu cảm, vẻ mặt ngạo kiểu bộ dáng liền rất là buồn cười. Hắn nhướng mày, khoe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng, phải không? Kia thật đúng là thật tốt quá về sau ta không nghĩ công tác kiếm tiền thời điểm cần phải toàn dựa niệm niệm ngươi làm nhớ niệm điểm điểm cằm khỏe môi cao cao dơ lên một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh không thành vấn đề bất quá ngươi nhưng đến ngoan ngoãn mỗi ngày đều hống ta vui vẻ mới được nga ân như thế nào hống như vậy sao lục cẩm duyên hỏi túi đầu ở nàng dơ lên khỏe môi hôn hạ sau đó lại ở nàng trên môi hôn hạ hỏi lại vẫn là như vậy nhớ nghiệm giơ tay ôm lục cẩm duyên cổ thì hì cười nói đều có thể còn có thể càng nhiều lục cẩm duyên chống cự không được nàng như vậy trực tiếp nhiệt tình lại đáng yêu bộ dáng lại ôm người hôn một hồi chờ nghị oai đủ rồi lục cẩm duyên mới làm nhớ nghiệm dựa và ở trong lòng ngực hắn mở ra kia phân hiệp ước thoạt nhìn chương bốn trăm cố minh đình tính kế thấy rõ ràng hiệp ước nội dung sau Ngay cả Lục Cẩm Duyên cũng nhịn không được vì kia phong phú thủ lao mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Phía trước hắn phải có nghe nhớ nghiệm nói qua, nàng nói cố Minh Đình có tiền, đến lúc đó nàng liền tìm hắn muốn rất nhiều tiền. Lục Cẩm Duyên cho rằng nhớ nghiệm chính là muốn một tuyệt bút tiền mà thôi. Nhưng này hiệp ước thượng, đã có thể không chỉ là một tuyệt bút tiền, là rất nhiều tuyệt bút tiền. Đây đều là niệm niệm ngươi cùng Cố Minh Đình muốn thù lao. Lục Cẩm Duyên hỏi dựa vào trong lòng ngực hắn, đang ở cầm di động ở chín ban trong đàn nói chuyện phiếm nhớ niệm. Nhớ niệm vừa mới đã phát cái thịt thịt động thái biểu tình bao đến trong đàn, nghe vậy dương mắt đi xem Lục Cẩm Duyên, không phải Nga, là Cố Minh Đình chủ động phải cho ta, nói ta nếu là trị hết Cố Vân ca chính là hắn ân nhân. Có phải hay không nơi nào không ổn nha? Không có không ổn, này thực hảo lục cẩm câu môi đối nhớ nghiệm cười cười cặp kia hẹp dài con ngươi lại lược quá một tia hứng thú cố minh đình phong phú thủ lao tuy rằng có thiệt tình tạ ơn nhớ nghiệm nhưng cũng có điểm tiểu tính kế ở bên trong hiệp ước nội dung nói nếu cố minh đình kế thừa rộng lớn tập đoàn liền đem danh nghĩa cổ phần phân một nửa cấp nhớ nghiệm bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố huy hoành một tay sáng lập rộng lớn tập đoàn hắn có được tám mươi phần trăm cổ phần Mà nếu tương lai Cố Minh Đình đạt được này 80% cổ phần, lại phân 40% cổ phần cấp nhớ nghiệm, hắn cũng vẫn như cũng là rộng lớn tập đoàn đại cổ đông. Nhưng này tiền đề là, Cố Minh Đình được đến kêu 80% cổ phần. Nghĩ đến Cố Minh Đình là nhiều ít hiểu biết điểm lục cẩm duyên là người, dù sao cũng là lãi nặng thương nhân. Cho nên lục cẩm duyên liền tính là vì làm nhớ nghiệm bắt được kêu 40% cổ phần, kế tiếp ở vân thành cố gia gia tộc tranh đấu chung hắn sẽ đứng ở cố minh đình bên này ở lúc cần thiết trở con sẽ ra tay tương trợ có lục cẩm duyên trợ lực cố minh đình phần thắng muốn lớn hơn rất nhiều đây là cố minh đình tính kế lục cẩm duyên khỏe môi lại ngéo một cái cũng không phản cảm cố minh đình tính kế rốt cuộc kia chính là rộng lớn tập đoàn bốn mươi phần trăm cổ phân đâu nhớ niệm cầm tương lai chỉ là dựa chia hoa hồng cũng có thể mỗi năm kiếm không ít Lục Cẩm Duyên cũng không có đem cố minh đỉnh tính kế nói cho nhớ nghiệm, chỉ đem hiệp ước phóng tới một bên, khớp xương rõ ràng tay phủ lên nàng hoạt nộn gương mặt. Nhớ nghiệm tầm mắt bị Lục Cẩm Duyên ngón tay thon dài chắn chút, nàng giơ tay đem hắn tay kéo xuống dưới, nắm ở chính mình trong tay. Lục Cẩm Duyên nhìn nhìn một tay đánh chữ nhớ nghiệm, lại rũ mắt nhìn mắt bị nàng xanh miết non mịn ngón tay chế trụ tay mình. Hai người làn da đều thực bạch, nhưng một cái là lánh bạch một cái lại là ấm bạch. Lục cầm duyên quân khúc ngón tay, đem nhớ nghiệm tay nhỏ hoàn toàn nạp vào lòng bàn tay, tựa như đem nàng cả người nạp vào trong lòng ngực giống nhau. Đồng dạng, đều làm hắn sinh ra một loại thỏa mãn cảm. Nhớ nghiệm còn ở cùng chín ban các bạn học nói chuyện thiếm, liêu chính là lại quá một vòng chính là tân niên, lại lúc sau liền phải khai giảng. Nàng ở trong đàn nói chuyện cũng không nhiều, càng nhiều là xem bọn họ phát tin tức, sau đó bị đầu đến cười rộ lên. Hoàng Mao tiết Bá dịch đang nói nếu tân niên qua đi liền phải khai rằng nói, tiêu tình nguyện không cần quá tân niên hảo, dù sao mỗi năm tân niên cả gia đình ăn cơm tất niên thời điểm, bọn họ đều là bị thuyết giáo đối tượng. Lông xanh đường thanh phong ra tới phản bác hắn, nói năm nay bọn họ đều khảo cái hảo thành tích, khẳng định sẽ không lại bị thuyết giáo. Đúng vậy, cuối kỳ khảo thí thành tích đã ra tới. Nhớ nghiệm lần này khảo cùng an tử thừa song song cả năm cấp đệ nhất, tống sáng ngời khảo đệ nhị. Đến nỗi đường thanh phong trong miệng hảo thanh tích, là chỉ trừ nhớ niệm cùng tống sáng ngời, những người khác đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi. Có khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, cũng có bao nhiêu khảo vài phần. nay đối với đường thanh phong bọn họ tới nói, xác thật là không tồi. Đóa hoa cũng là khảo cái đạt tiêu chuẩn, đều bị cả nhà đại khen đặc khen, trả lại cho nàng không ít khen thưởng. Tiết ba dịch cùng đường thanh phong nói đều được đến đại gia tán thành. Đại gia liền ngợi khen cái này để tài liêu lên, đều nói trong nhà cho bọn họ cái gì khen thưởng. Chương trăm linh một ngươi cũng có thể đem ta đường ca ca. Kỳ thật chín ban các bạn học đều rất thông minh, chính là ngày thường lười đến học. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nay không chỉ muốn ngày thường nghe một chút khóa, đều có thể khảo đạt tiêu chuẩn trường học hiệu trưởng cùng các lao sư nhìn đến trước kia chỉ biết đội sổ nộp giấy trắng cao tam chín ban lần này thế nhưng đều khảo đạt tiêu chuẩn còn ra hai cái cả năm cấp đệ nhất cùng đệ nhị quả thực kinh hỷ vô cùng bọn họ cũng đều biết đây là nhớ nghiệm đi lúc sau chín ban mới thay đổi tuy rằng bọn họ cũng không biết đây là vì cái gì nhưng cũng không ngại ngại bọn họ cao hương a còn nghĩ nếu là nhớ nghiệm cao một liền tới rồi bọn họ trường học kia chín ban phòng trường đều có thể trở thành núi nhỏ ban đương nhiên này có lẽ là khoa trương ha ha dù sao hiệu trưởng làm trò sở hữu lao sư người mặt đem nhớ nghiệm đại đại khen một hồi còn nói chờ khai giảng lúc sau còn yếu điểm danh khen ngợi nhớ nghiệm làm nàng ở khai giảng điển lễ khi lên đài nói chuyện đương nhiên chuyện này nhớ nghiệm cũng không cảm thấy hứng thú mấy ngày kế tiếp nhớ nghiệm mỗi ngày buổi sáng đi theo cổ huyền chăm sóc dược điển phơi thảo dược xử lý thảo dược sau đó buổi chiều học, học y y lý cùng châm cứu Lại đi cấp cố vân ca châm cứu một chút. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng mỗi ngày đều ở tiến bộ, không phát hiện ngày nọ cổ huyền xem ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Hôm nay nhớ nghiệm cứ theo lẽ thường ở cổ huyền chỉ huy hạ dùng hắn thi châm, sau khi kết thúc liền đi tìm cố vân ca. Cổ huyền ngồi ở trong viện phơi Thái Dương, nhìn nhớ nghiệm bóng dáng, đem tay phủ lên chính mình mạch đập. Không phải hắn ảo giác, thân thể hắn thật sự ở biến hảo. Phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nhớ nghiệm mỗi lần cho hắn ghim kim thời điểm, hắn tổng cảm thấy kia địa phương có chút nhiệt nhiệt tấm áp. Lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng hắn chính mình chính là đại phu, hơn nữa là nhất tam hiểu châm cứu đại phu. Ngân châm chắc nhập trong cơ thể là cảm giác như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Trước không nói điểm này, từ hắn làm nhớ nghiệm ở trên người hắn thi châm sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trạng hướng càng ngày càng tốt nhưng hắn xác định chính mình làm nhớ nghiệm thí những cái đó châm sẽ không có hiệu quả như vậy kia lại là vì cái gì đâu cổ huyên trong đầu hiện lên khởi lúc trước lục cẩm duyên đưa nhớ nghiệm tới khi lời nói hắn nói chờ giáo hội nhớ nghiệm y nghệ thuật là có thể biết là ai trị hết hắn cổ huyên tưởng hắn đại khái là thật sự đã biết nha đồng đốc cũng không biết để phòng điểm cổ huyên thấp thấp mắng thanh lại hơi hơi giơ lên ngôi Bởi vì hắn biết nhớ nghiệm có thể dễ dàng làm hắn phát hiện, bất quá là xuất phát từ tín nhiệm. Cổ huyên tưởng, như vậy tín nhiệm, đáng ra hắn bảo thủ bí mật. Cứ việc đối nhớ nghiệm đặc thù năng lực trong lòng có số, nhưng cổ huyên cũng không có đề cập, chỉ đường cái gì cũng không biết. Đảo mắt liền đến tân niên trước hai ngày, kinh thành lại hạ tuyết. Cố vân ca trong thân thể độc tố ở châm cứu lại xứng với nhớ nghiệm mỗi ngày một chút chuyển vận năng lượng, đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Mà nhớ niệm năng lượng chẳng những chưa khỏi Cố Vân Ca thân thể, nàng chấn thương tâm lý cũng được đến rất lớn chữa trị. Lại có mỗi ngày bác sĩ tâm lý làm tâm lý khai thông, Cố Vân Ca đã hảo rất nhiều, sẽ không tổng sinh ra tự sát ý niệm. Bởi vì bị Cố Huy Hoành thúc dục thật sự khẩn, Cố Minh Đình cũng muốn mang theo Cố Vân Ca hồi Vân Thành. Trước khi đi Cố Vân Ca còn lôi kéo nhớ niệm tay, mời nàng đi Vân Thành làm khách. Nhớ niệm tỏ vẻ có cơ hội đi Vân Thành nói khẳng định sẽ tìm nàng. Cố Minh Đình cũng nói có yêu cầu hắn trợ giúp có thể cứ việc liên hệ, cười nói, chúng ta đều là họ cố, ngươi cũng có thể giúp ta trở thành ca ca của ngươi. Hắn biết nhớ niệm cùng cố văn bắc bọn họ quan hệ cũng không tốt, cũng là thiệt tình hy vọng có thể trở thành nhớ niệm thân nhân. Nhớ niệm cười cười, không ứng cũng không phủ định. Cố Minh Đình cùng cố văn ca rời đi kinh thành sau, cổ huyên cũng làm nhớ niệm về nhà, nói phải cho nàng nghỉ. Chờ tân niên qua đi lại trở về học. Ra ra ngài chính mình một người ăn tết quá cô độc. Cùng chúng ta cùng nhau đi. Người đi nhà ta ở vài ngày, ta đều cùng nhã nhu á Di bọn họ nói tốt lạc. Nhớ nghiệm kéo cổ huyên cánh tay làm lũng. Nhiều năm như vậy, cổ huyên kỳ thật đã bất quá bất luận cái gì ngày hội, bao gồm tân niên. Năm nay, tựa hồ có điểm không giống nhau. Chương 402 không cần lo lắng. Cổ huyên đối nhớ nghiệm hảo ý mời tuy rằng tâm lĩnh, nhưng vẫn là không có đáp ứng đi lục ra quá tân niên. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn một người thói quen, lục ra như vậy người nhiều đại gia đình hắn đi ngược lại cảm thấy không thói quen. Nhớ nghiệm khuyên bảo không có kết quả sau, cũng chỉ có thể thở dài, không cưỡng cầu nữa. Bất quá tân niên trước một ngày nàng vẫn là cùng lục cẩm duyên tới cổ huyên nơi này, cho hắn mang theo thật nhiều ăn. Sau đó lại làm một bàn đồ ăn, bồi hắn trước tiên ăn cái cơm tất nhiên mới rời đi. Buổi tối nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên rời đi cổ huyên nơi đó lúc sau, lại không có lập tức về nhà, mà là đi kinh thành mỗi nhà tăng lễ. Hai người bị ăn mặc chế phục nhân viên công tác lãnh đi gian độc lập phòng, nhớ nghiệm thi thể, đã bị gửi tại đây độc lập trong phòng. Tủ đông bị mở ra, nhớ nghiệm liền thấy được nàng vừa đến thế giới này, nhìn thấy người đầu tiên còn nhớ rõ nàng lúc ấy nhìn thấy nhớ nghiệm khi, còn tưởng cứu sống nàng tới. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng đều không chờ nàng ra tay, nhớ nghiệm liền không có hô hấp. Nhớ nghiệm vì hiểu biết thế giới này tình huống, thu hoạch nàng ký ức, sau đó lại phát hiện nàng cùng chính mình lớn lên rất giống, lúc này mới nghĩ mượn nhớ nghiệm thân phận. Đây là lục cẩm duyên lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nhớ nghiệm, tuy rằng nàng cùng nhớ nghiệm bề ngoài thoạt nhìn rất giống nhưng có thể thấy được hai người vẫn là có rất lớn khác nhau. Lục cầm duyên nhìn nhớ nghiệm, trong lòng không có bao lớn cảm giác. Nhưng thật ra nhớ nghiệm, ninh mi, tựa hồ có chút phiền não bộ dáng. Nhớ nghiệm cũng xác thật là ở phiền não, tuy rằng nàng vẫn luôn đều nghĩ đến đem thân phận còn cấp nhớ nghiệm, nhưng hiện tại có điểm đau đầu chính là, nàng nên như thế nào hợp lý đem thân phận còn trở về. Nhớ nghiệm ở trong lòng thở dài, quay đầu liền thấy được đứng ở bên người nàng lục cầm duyên. Nàng đôi mắt sáng lên, lôi kéo hắn tay quơ quơ, cẩm duyên ca ca, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp. Ở nhớ niệm trong lòng, lục cẩm duyên quả thực là không gì làm không được tồn tại. Ân, chuyện này ta tới xử lý, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi an bài một cái tân thân phận, ngươi không cần lo lắng. Lục cẩm duyên sờ sờ nhớ niệm gương mặt, tiếng nói ôn nhu mà kiên định, làm người vô cùng tâm an. Nàng thậm chí còn không có nói cái gì. Lục Cẩm Duyên cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Như vậy tâm hữu linh tê cảm giác, làm nhớ nghiệm phá lệ hưởng thụ. Nàng cười rộ lên, thích cực kỳ như vậy cảm giác. Trước khi đi, nhớ nghiệm đối nhớ nghiệm bảo đảm, nhất định sẽ đem thân phận còn cho nàng. Hai người rời đi nhà tang lễ, ở hồi lục ra trên đường, nhớ nghiệm nhận được Trần Nhã Cầm điện thoại. Từ lần trước Lục Cẩm Duyên xuất hiện ở Trần Ông Ngoại tiệc mừng thọ sau, Trần Nhã Cầm liền thường thường sẽ cho nhớ nghiệm gọi điện thoại tới. Đại khai ý tứ, chính là mặc kệ nói như thế nào nàng đều là cố gia nữ nhi, có lại đại mâu thuẫn đều là người một nhà. Cố văn bác cùng Trần Nhã Cầm còn chỉ đương nhớ nghiệm là bởi vì năm đó bị lừa bán sự tình, đối bọn họ trong lòng có oán trách, lúc này mới theo chân bọn họ quan hệ trong chốc lát một hồi lâu lại không tốt. Cố văn bác lúc trước đem nhớ nghiệm đưa đến Lục ra đi, nhưng còn không phải là vì làm nàng có thể cùng Lục Cầm Duyên có thể nhắc lên quan hệ. Mà hiện tại mục đích rõ ràng là đã tới, cố văn bác lại như thế nào bỏ được từ bỏ cái này có thể vì hắn thu hoạch ít lợi tiểu nữ như đâu. Nhưng nhớ nghiệm hiện tại không tiếp hắn điện thoại, cố văn bác chỉ có thể làm Trần Nhã Cầm cho nàng gọi điện thoại. Trần Nhã Cầm mỗi lần gọi điện thoại cấp nhớ nghiệm đều là nói chút quan tâm nàng lời nói, mỗi lần đều đem cái kia độ nắm chắc thực hảo. Ít nhất, sẽ không dăm ba câu chọc nhớ nghiệm không kiên nhẫn. Cũng là vì như vậy trần nhã cầm mỗi lần gọi điện thoại tới nhớ niệm cũng cơ bản đều sẽ tiếp chương bốn trăm linh ba tựa hồ có người đang nói chuyện trần nhã cầm lần này gọi điện thoại tới đầu tiên là cứ theo lẽ thường quan tâm nhớ niệm vài câu sau đó mới nói ngày mai chính là đại niên ba mươi niệm niệm ngươi nên về nhà đến đây đi rốt cuộc còn không có gả đến lục gia lục gia những người khác nên cảm thấy nhà chúng ta không có quy củ bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc không được Ta liền ở lục gia cùng Cẩm Duyên ca ca bọn họ cùng nhau quá tân niên, lục gia gia bọn họ cũng đều thực hoan nên ta lưu lại. Nhớ niệm trực tiếp cự tuyệt trần nhã Cẩm. Đây là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất tân niên, cũng là nàng sống 18 năm đã tới cái thứ nhất tân niên. Trước kia nàng ở phòng thí nghiệm thời điểm, nơi nào quá quá tân niên nha. Mặc kệ là đại niên 30 vẫn là đại niên mùng 1, nàng cũng đều cứ theo lẽ thường bị rút máu làm thực nghiệm. nga Vẫn là có điểm không giống nhau. Mỗi năm đại niên 30, đều có một người đi vào nàng phòng, đưa nàng một phần tân niên lễ vật, từ ái nhìn nàng nói, chúc niệm nghiệm tân niên vui sướng, thân thể khỏe mạnh. Người nọ có trương diện mạo bình thường mặt, lại có song ôn nu dị thường đôi mắt. Người nọ không cho nàng kêu hắn tiến sĩ, mà là làm nàng kêu hắn thúc thúc. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nếu nói phòng thí nghiệm có ai đối nhớ niệm còn ôm có vài phần thiết tình đại khái cũng chính là người nọ chợt nhớ tới phòng thí nghiệm người nhớ nghiệm vẻ mặt trở nên hoảng hốt lên bên kia trần nhã cầm nghe nhớ nghiệm nói nàng lưu tại lục gia quá tân niên là trải qua lục lao gia tử đồng ý không cấm kinh ngạc nhớ nghiệm chẳng những được đến lục cẩm duyên yêu thích lục gia đại phòng tán thành ngay cả lục lao gia tử đều là tán thành sao trần nhã cầm nhớ tới chính mình đại nữ nhi cố chăn chăn cố chăn, chăn tuy rằng đem lục cẩm hoài cũng là chào đến chặt chẽ Nhưng nàng tồn tại cũng không có được đến lục gia tán thành. Trước không nói lục lão gia tử đối cô chăn chăn là trực tiếp bỏ qua, lục cẩm hoài mẫu thân lâm bội san đó là mánh liệt phản đối. Này hai tỷ muội ở lục gia người nơi đó, cũng đại khác nhau đối đại đi. Chân nhã cầm trong lòng đã vì nhớ niệm được đến lục gia người tán thành mà vui mừng, lại cũng vì lục gia người không không ủng hộ cô chăn chăn mà cảm thấy khó chịu. Nàng đại nữ nhi như vậy ưu tú. Lục gia người dựa vào cái gì cảm thấy cô chăn chăn không xứng với lục cầm hoài. Chân nhã cầm nghĩ này đó thời điểm, nhớ niệm đã từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, sau đó trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Nàng thu hồi di động, đem đầu dựa vào bên cạnh đang cung cấp dưới phát tin tức lục cầm duyên cánh tay thượng. Lục cầm duyên chỉ cảm thấy cánh tay trầm trầm, hắn hơi hơi nghiêng đầu rũ mắt nhìn lại. Làm sao vậy? Bên kia chọc người không cao hứng. Lục cầm duyên ôn thanh dò hỏi. Tiếng nói mang theo không dễ phát hiện lạnh léo. Hắn trong miệng bên kia, tự nhiên là cố văn bắc bên kia. Nhớ niệm lắc đầu, nói, chỉ là nhớ tới sự tình trước kia mà thôi. Lục cầm duyên ngần người, sau đó biết nàng nói sự tình trước kia, là cái kia thần bí phòng thí nghiệm. Hắn không nói nữa, mà là buông di động, đem nhớ niệm ôm vào trong lòng ngực, làm nàng có thể dựa vào chính mình dày rộng mà an toàn trong ngực. Lục Cẩm Duyên vốn dĩ cho rằng nhớ niệm đại khái là có chút không vui, cho nên cảm xúc hạ xuống, mới đưa đến nàng kế tiếp đều không có nói chuyện. Hắn chính suy tư nên nói chút cái gì tới hống nhớ niệm vui vẻ đâu, liền nghe được trong lòng ngực tiểu nhân nhi phát ra tinh tế mềm mại tiếng ấy. Lục Cẩm Duyên cúi đầu nhìn lại, liền thấy nhớ niệm nhắm hai mắt, ngủ ngon lành. Xem nàng mặt mày giãn ra bộ dáng, nơi nào có nửa điểm không mấy vui vẻ. Lục Cẩm Duyên giật mình sau đó cười nhẹ ra tiếng, lại là yên lòng. nhớ niệm làm giấc mộng, mơ thấy chính mình ngâm mình ở ấm áp trong nước, bên hai tựa hồ có người đang nói chuyện. Tựa hồ là ở cùng nàng nói chuyện. Tiểu niệm niệm đừng sợ, ngươi thực mau liền sẽ hảo đi lên, thúc thúc sẽ chưa khỏi ngươi. thanh âm có chút quen thuộc, nhưng cách cái gì, cho nên rất là mơ hồ. chương bốn trăm linh bốn mềm ngủ. tỉnh lại sau, nhớ niệm mở mịt mà nhìn quanh bốn phía. Phát hiện nàng đã không phải ở trên xe, mà là về tới nàng cùng Lục Cẩm Duyên trong phòng ngủ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm sốc lên chăn nhìn nhìn, phát hiện Lục Cẩm Duyên đã thế nàng thay đổi áo ngủ. Nàng ngủ đến cũng quá chậm đi, thế nhưng bị Lục Cẩm Duyên từ trên xe ôm về phòng lại thay đổi quần áo, đều hoàn toàn không cảm giác. Rõ ràng, nàng trước kia cũng thực nhạy bén nha. Nhớ niệm tưởng, khẳng định là bởi vì nàng quá tín nhiệm Lục Cẩm Duyên. Cho nên mới sẽ như vậy không hề phong bị. Nàng còn ở suất thần đâu, đột nhiên gương mặt bị cái gì lại ấm lại mềm lại lông xù xù cọ cọ Nhớ nghiệm bị cọ đến gương mặt phát ngứa cười rụt rụt cổ, quay đầu không hề ngoài ý muốn thấy ngồi sổm gối đầu bên cạnh tiểu thịt cầu. Nàng nhìn mắt mở ra một cái phùng cửa phòng, nhìn nhìn lại dùng đầu cọ nàng thịt thịt. Nhớ nghiệm cười dùng đầu ngón tay điểm điểm thịt thịt viên hồ hồ đầu, chúng ta thịt thịt này mở cửa kỹ thuật chính là càng ngày càng tốt nha. Ngươi cũng không sợ cẩm duyên ca ca biết ngươi trộm lên giường sự tình thu thập ngươi. Thịt thịt như là nghe hiểu dường như, bãi bãi đầu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nó đối cái kia chưa bao giờ làm nó lên giường nam chủ nhân vẫn là sợ, nhưng này không phải không bị biết sao. Nhớ nghiệm chờ mình, dứt khoát đem thịt thịt nhét vào ấm áp dễ chịu trong ổ chăn. Vừa lúc lúc này lục cẩm duyên lên đây, thấy nhớ nghiệm ở trong chăn cùng tới cùng đi, liền cười kêu nàng tỉnh như thế nào không sung dưới bụng không đói nhớ niệm đem đầu từ trong chăn chui ra tới đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc cặp kia mắt hạnh cười tủng tỉm nhìn lục cẩm duyên đáng yêu cực kỳ lục cẩm duyên lại thấy được nàng trong mắt chột dạ nhớ tới chính mình tiến vào khi kia khai một cái phùng cửa phòng nhớ mày ta không phải nói không chừng thịt thịt lên giường sao hắc hắc cẩm duyên ca ca này nhưng không liên quan chuyện của ta là thịt, thịt chính mình mở cửa chạy lên giường Ta là vô tội. Nhớ niệm đem thịt thịt từ trong ổ chăn ôm ra tới, lựa chọn bo bo giữ mình. Thịt thịt. Nguyên lai ngươi là màu đỏ tím chủ nhân. Vô cùng đau đớn gì vợ gờ. miêu ô. Thịt thịt ngồi ngay ngắn ở mềm mụn tơ tằm bị thượng, nâng lên tả trước chân triều lục cẩm duyên bãi bãi, tư thái phá lệ lấy lòng. Nhưng mà, lục cẩm duyên nếu ăn nó này bộ nói, liền không phải thịt thịt trong ấn tượng lánh khốc vô tình nam chủ nhân. Đi đến mép giường, Lục Cẩm Duyên trực tiếp đem thịt thịt sách ném tới rồi thật dày thẳng thượng, sau đó liền mặc kệ nó. Hắn ở nhớ nghiệm bên người ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài trải trải nàng lộn xộn đầu tóc, "Đều 8 giờ rưỡi, đã đói bụng sao?" Lục Cẩm Duyên không hỏi còn hảo, hắn vừa hỏi, nhớ nghiệm lập tức liền cảm thấy đã đói bụng. Nàng ôm bụng chiều Lục Cẩm Duyên gật đầu, "Hảo đói nga." "Kia đi thôi, đi xuống ăn cái gì?" Nhớ nghiệm lại không muốn chính mình đi trực tiếp nhảy tới lục cẩm duyên trên lưng ôm hắn cổ muốn cẩm duyên ca ca bối ta đi xuống nói còn nghiêng đầu ở hắn sườn mặt hôn một cái coi như thủ lao lục cẩm duyên trở tay nâng nhớ niệm trên mặt ý cười lại không tự giác ra tăng chút hắn trực tiếp có nhớ niệm hướng bên ngoài đi bước chân vững vàng từ thân thể khôi phục lúc sau lục cẩm duyên liền bảo trì mỗi ngày đều ở tập thể hình con mới bất quá chín mươi cân nhớ niệm còn là phi thường nhẹ nhàng nhớ niệm khung xương tiểu Tuy rằng thoạt nhìn giống như có chút gầy gầy, nhưng toàn thân đều là mềm một thịt. Đặc biệt là, chính trong hắn phần lưng kia hai luồng mềm mại. Lục Cẩm Duyên mí môi, ánh mắt trở nên có chút đen tối. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, mới không có đem nhớ niệm từ trên lưng bông xuống. Trưng 405 cái thứ nhất tân niên. Lục Cẩm Duyên sắc mặt như thường mà có nhớ niệm hướng dưới lầu đi, thịt thịt tung ta tung tăng bước chân ngắn nhỏ đi theo hai người phía sau. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì quang trường thịt không dài vóc dáng, thịt thịt hiện tại càng thêm giống cái bạch mau cầu. Nhớ nghiệm phía trước lo lắng nó như vậy béo sẽ không khỏe mạnh, còn chuyên môn mang nó đi bệnh viện thú cưng kiểm tra rồi hạ thân thể, được đến kết quả là thực khỏe mạnh. Sau lại nàng liền mỗi ngày cũng cấp thịt thịt chuyển vận một chút năng lượng, làm nó bụ bấm đồng thời không đến mức sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Trên thực tế, nhớ niệm cũng cảm thấy thịt thịt bũ bấm bộ dáng thật là đáng yêu chết lạc thịt thịt một đường đi theo lục cẩm duyên cùng nhớ niệm xuống lầu đi trước đến phòng khách cùng thịnh nhã nhu cùng lục thịnh Mân chào hỏi sau đó lại có nàng đi nhà ăn thịnh nhã nhu cũng theo lại đây đi phòng bếp đem cấp nhớ niệm ôn cơm chiều mang sang tới còn có một chén tổ yến nước đường còn thuận tiện cấp thịt thịt cầm cái đồ hộp ra tới chúng ta thịt thịt cũng tới rồi ăn khuya thời điểm làm thịnh nhã nhu nhìn thịt thịt ánh mắt Liền cùng xem chính mình tôn tử giống nhau, tứ ái vô cùng. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đã nhảy tới ghế trên thịt thịt lập tức lại nhảy tới thịnh nhã nhu trên đùi, miêu ô miêu ô cùng nàng làm nũng. Thịnh nhã nhu ai đến không được, cào cào thịt thịt cằm, sau đó mới bắt đầu uy nó ăn đồ hộp. Cho nên nói thịt thịt mập lên là có nguyên nhân, lúc này mới 8 giờ rưỡi, liền ăn khuya. Nhớ nghiệm ngồi xếp bằng ngồi ở ghế rửa sơn ăn cơm sau đó còn cùng Lục Cẩm Duyên làm mặt quỷ. Lục Cẩm Duyên cho nàng thịnh một chén canh, sau đó lại cho nàng gắp đồ ăn, thường thường còn muốn đích thân uy thượng hai khẩu. Nhớ nghiệm tổng cảm thấy hắn như vậy đầu uy, cùng thịnh nhã nhu đầu uy thịt thịt có điểm giống. Nàng chấp chấp mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Cẩm Duyên, hỏi hắn, ngươi có phải hay không tưởng đem ta uy đến giống thịt thịt như vậy béo? Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi trường điểm thịt đâu, ngươi quá gầy. Lục Cẩm Duyên cười lại đem một viên thịt viên uy đến nhớ niệm bên miệng, nàng há mồm tiếp được. Bên cạnh thịnh nhã nhu cũng tán đồng Lục Cẩm Duyên nói, Nói, niệm niệm ngươi chính là quá gầy, như thế nào ăn nhiều như vậy cũng không thấy trường thịt nha. Có phải hay không gần nhất học y gì quá vất vả? Ta nhìn hình như là so với phía trước đều còn gầy một chút đâu. Nào có như vậy khoa trương? Nhớ niệm cười đến bất đắc dĩ. Nàng mỗi ngày đều ăn không ít đồ vật. Một ngày tam cơm so bình thường nữ hải tử muốn ăn đến nhiều không nói, mỗi ngày còn muốn ăn khuya, sau đó là thịnh nhã nhu các loại đồ ngọt. Nhưng nàng thể trọng vẫn luôn đều không có vượt qua 90 cân, này cũng không có biện pháp. Bất quá hiện tại nhớ nghiệm so với vừa tới thời điểm, đã dài quá không ít. Cũng là vì nhớ nghiệm vừa tới thời điểm quá gầy yếu, giả mạo nhớ nghiệm thời điểm mới không có vẻ đột ngột. Ăn hai chén cơm, uống lên một chén canh, Lại uống sạch một chén tổ hiến nước đường, nhớ nghiệm mới rốt cuộc no đến ăn không vô. Một nhà bốn người cộng thêm một con mèo ngồi ở trong phòng khách biên xem tivi biên tán gấu. Đây là bọn họ cùng nhau qua cái thứ nhất tân niên, mà cái này tân niên lục cẩm duyên cùng lục thịnh mân thân thể đều khôi phục khỏe mạnh, cho nên bọn họ đối sắp đã đến tân niên thập phần chờ mong. Bởi vì này phân chờ mong, nhớ nghiệm 6 giờ liền đã tỉnh. Lúc này kinh thành thiên còn như là ban đêm giống nhau. Đại ở mở ra máy sưởi trong nhà không cảm giác được bên ngoài băng thiên tuyết địa rét lạnh. Nhớ nghiệm hoa ở lục cầm duyên trong lòng ngực, do dự mà là muốn rời giường đi bên ngoài hành lang cùng thị thị chơi đâu, vẫn là ngủ tiếp một giấc. Lục cầm duyên thực thiền miên, lập tức liền nhận thấy được nàng đã tỉnh. Đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang, môi vốt ve nhớ nghiệm ấm hô hô vành hai. Bởi vì mới vừa tỉnh duyên cớ, mắt lạnh tiếng nói mang theo một chút mất tiếng, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh chương bốn trăm sáu cơm tất nhiên nô chính là tỉnh ngủ bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm giơ tay gãi gãi có chút phát ngứa vành hai sau đó đụng phải lục cẩm duyên có chút hơi lạnh môi mỏng lục cẩm duyên há mồm nhẹ nhàng cắn cắn tay nàng chỉ dẫn tới nhớ nghiệm thở nhẹ một tiếng tiếng nói kiều kiều ngọt ngào hắn đem người ôm sát cũng không có buồn ngủ bảy giờ hai người một khối rời giường rửa mặt đứng ở rửa mặt trước này nhớ nghiệm thấy được trong gương chính mình trắng non gương mặt phiếm đỏ ửng cặp kia mắt hạnh mờ mịt sương mù cánh môi cũng so thường lui tới càng thêm hồng luận ngó mắt đứng ở bên người nàng mặt mày đều lộ ra thỏa mãn lục cẩm duyên nhớ nghiệm có chút ngượng ngùng nàng trứng mắt nhìn mắt kính tử lục cẩm duyên ánh mắt hờn rỗi về sau về sau không thể như vậy ân chính là người cũng thực thích nha lục cẩm duyên đem tễ hảo kem đánh răng chạy bằng điện bàn trải đánh răng đưa cho nhớ nghiệm trên mặt mang theo tràn đầy ý cười bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm tưởng nổi lên cái gì gương mặt màu đỏ càng minh diễm liền kia lô thai đều đi theo hướng lên nàng nàng là man thích tới lục cẩm duyên xem nàng bộ dáng này ánh mắt lại thâm thâm sớm một chút tỉnh lại nguyên lai like còn có thể làm rất nhiều sự tình nha Hai người rửa mặt xong, lúc này mới đi xuống lầu. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân cũng đã đi lên, thấy hai người xuống dưới, cười lẫn nhau nói chào buổi sáng, sau đó cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng lo toan niệm niệm cùng Lục Cẩm Duyên bị Thịnh Nhã Nhu an bài một cái nhiệm vụ, dán câu đối cùng dán phúc tự. Nhớ niệm hưng phấn không thôi mà lôi kéo Lục Cẩm Duyên cầm câu đối ra cửa, bên ngoài lánh không khí thổi tới trên mặt thực sự đánh cái giật mình, người lại càng tinh thần phấn chấn. Cẩm Duyên ca ca ta tới chỉ huy ngươi tới gián Nga. Lục Cẩm Duyên nhìn cặp kia sáng ngời trong suốt con ngươi đựng đầy vui sướng, cũng bị như vậy nhớ nghiệm sở cảm nhiễm. Dĩ vãng 25 năm, hắn chưa từng có đối tân niên như vậy ngày hội ôm có cái gì không giống nhau cảm giác. Nhưng Lục Cẩm Duyên biết từ này một cái tân niên bắt đầu, hắn sẽ bởi vì trước mắt cô nương, đối sở hữu cùng nàng cùng nhau vượt qua ngày hội ôm có chờ mong. Hảo, vậy ngươi cần phải xem chuẩn. Đừng làm cho ta gián oai. Lục Cẩm Duyên cười đáp lại. Ừ. Ta khẳng định sẽ không làm ngươi gián oai. Hai người tiếng cười nói truyền vào nhà, Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân cũng đều nhìn nhỏ cười. Thịnh Nhã Nhu đột nhiên cảm thấy hốc mắt ướt tát, có loại rơi lệ xúc động. Không phải khổ sở rơi lệ, mà là vui sướng. Lao công, hiện tại nhật tử thật tốt ta. Tư niệm niệm tới nhà chúng ta lúc sau. Nhà chúng ta phảng phất nơi trốn đều có nhân khí nhi cùng tiếng cười. Thịnh Nhã Nhu đối Lục Thịnh Mân cảm thán nói. Năm rồi đừng nói là ngày thường, chính là hỉ khí dương dương tân niên, nhà bọn họ đều là quần cung é." Lục Thịnh Mân cũng có chút cảm khái, ôm Thịnh Nhã Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Về sau chờ cẩm duyên cùng niệm niệm kết hôn, cấp chúng ta sinh cháu trai cháu gái, nhà chúng ta còn sẽ càng náo nhiệt. Ngươi ngắm lại, dịu dít tiểu Hải tử cầm món đồ chơi ở trong phòng chạy tới chạy lui. Trong chốc lát tiếng kêu nãi nãi, trong chốc lát tiếng kêu ra ra. Thịnh Nhã Nhu nghe Lục Thịnh Mân miêu tả cảnh tượng, trong lòng cũng không cấm đi theo tưởng tượng lên, sau đó bắt đầu chờ mong ngày đó đã đến. Kia nhà chúng ta đến lúc đó liền náo nhiệt. Thịnh Nhã Nhu cười nói. Lục Thịnh Mân cũng cười phụ họa, ha ha. Đúng vậy. Đại niên ba mươi cơm chưa là ở nhà ăn, cơm chiều lại là muốn tới lầu chính bên kia đi ăn luôn là ở bên ngoài cùng tiểu hoa dại lãng đến không nghĩ ra Lục Thịnh học thành thành thật thật đã trở lại, người bận rộn Lục Thịnh Hiên cũng đã trở lại. Lục Thịnh Hiên tuy rằng là công chúng nhân vật, nhưng hắn chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì tiết mục, cho nên tân niên hắn có thể không ra vải thiên đại ở nhà. Chương 407 như thế nào như vậy nha? Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lục Lao gia tử tuy rằng không mừng Lục Thịnh Hiên đương diễn viên, nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối. Bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm đi theo lục cẩm duyên bọn họ tới lầu chính bên này mọi người đều xuyên hỉ khí dương dương màu đỏ ngay cả lục lao gia tử cũng xuyên kiện màu đỏ sầm thêu văn áo trên diệp lan như cũng là tu thân sơn sám cùng lục lao gia tử là cùng sắc hệ trên mặt nàng bị thịt thịt chảo thương quá địa phương miệng vết thương đã khép lại lại để lại sẹo cứ việc hôm nay nàng hóa trang vết sẹo cũng cố tình dùng che hà che khuất Nhưng mơ hồ vẫn là nhìn ra được tới chút. Nhìn thấy nhớ nghiệm chẳng những chính mình tới, còn mang theo kia chỉ chảo bị thương nàng mèo hoang cùng nhau khi, Diệp Lan chỉ cảm thấy kia đã khép lại miệng vết thương chịu chịu mà đau. Cố tình Diệp Lan còn không thể nói cái gì, bởi vì làm nhớ nghiệm mang lên kia chỉ miêu cùng nhau lại đây lầu chính người là Lục Lao Gia Tử. Lục Lao Gia Tử nói thịt thịt sở dĩ sẽ động thủ đả thương người, vẫn là bởi vì theo chân bọn họ không đủ quen thuộc ngay thương nhiều ở chung ở chung chờ quen thuộc nó liền sẽ không đả thương người bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc huống chi chỉ cần không đi chạm vào nó nó cũng sẽ không đả thương người cho nên thực an toàn nhớ nghiệm ôm thịt thịt đi đến lục láo gia tử trước mặt ra ra đêm giao thừa vui sướng a Hảo hảo, đêm giao thừa vui sướng lục lão gia tử cười gật đầu từ trong túi lây ra một cái bao lì xì cấp nhớ nghiệm nhớ nghiệm chấp chấp mắt không có lập tức tiếp nhận tới mà là có chút nghi hoặc hỏi không phải đại niên mùng một mới cho bao lì xì sao đây là chư tịch bao lì xì mùng một còn có cầm nghe được lục lao gia tử nói như vậy nhớ nghiệm lập tức ngoan ngoãn nhận lấy cảm ơn gia gia chúc gia gia thân thể khỏe mạnh lục lao gia tử chỉ cảm thấy có cổ ấm áp từ chỉ gian chảy vào thân thể còn không kịp nghĩ lại kia cảm giác lại biến mất không thấy hắn chỉ cho là ảo giác Sau đó nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm nhớ nghiệm trên vai, còn xuyên thân màu đỏ áo ngắn thịt thịt, từ bên cạnh mâm cầm lấy một cái chả đông đưa qua đi. Thịt thịt trong khoảng thời gian này trừ bỏ mỗi tuần 6 sẽ đi theo nhớ nghiệm tới lầu chính ở ngoài, ngày thường bị thịnh nhã nhu bọn họ thả ra chính mình đi chơi thời điểm, cũng sẽ chạy tới lầu chính bên này. Bởi vì, lục lao gia tử sẽ làm phòng bếp cho nó chuẩn bị các loại thịt. Cũng là vì như vậy, này một lao nhân một miêu. So với trước kiệt nhưng quen thuộc quá nhiều Thịt thịt nhìn đến lục lao gia tử trong tay trà đồng, Nghiêng đầu nghĩ nghĩ Rứt khoát trực tiếp nhảy tới hắn trên đùi Lục lao gia tử ngày thường nhiều nhất cũng là có thể sờ sờ thịt thịt mà thôi Không nghĩ tới hôm nay nó còn sẽ chủ động nhảy đến chính mình trên đùi Còn mạc danh có điểm thụ sùng nhược kinh Một bên lục tuyết nghiêng thấy Vốn dĩ liền đại đại đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa Lại không phải kinh ngạc Mà là ghen Nàng tức giận bất bình mà giậm chân, thịt thịt như thế nào như vậy nha. Ta ngày thường uy nó ăn như vậy nhiều thịt khô, nó đều chỉ cho ta sờ sờ, ra ra mới uy thịt thịt vài lần nha. Ha ha, kia khẳng định là ta nơi này thịt hương vị càng tốt. Lục lao ra tử bị lục tuyết nghiên chọc cười, một bên uy thịt thịt ăn thịt bồ, còn một bên sờ nó kia thân mềm mại đến không thể tưởng tượng mau. Lục tuyết nghiên không tin, thò lại gần cũng muốn nếm thử. Gia tôn hai nhưng thật ra lần đầu như vậy thân cận, làm nguyên bản còn có chút không vui lâm bội san lại hoán hoan thần sắc. Tính, đại niên 30, liền không cần ở lầu chính bên này chọc lao ra tử sinh khí. Cơm tất niên còn có chút thời điểm mới khai tịch, cả gia đình người ngồi vây quanh ở phòng khách nói giỡn. Lục thịnh hiên ngồi đến lục cẩm duyên bọn họ gần nhất, cũng cùng bọn họ liêu đến nhất thoải mái. Những người khác chẳng sợ tâm tư khác nhau, cũng muốn ở như vậy nhật tử biểu hiện ra cao hứng tới chờ ăn xong cơm tất nhiên đại gia lại bồi lục lao gia tử ngồi một lát chờ hắn cảm giác được mệt mỏi lúc này mới từng người tan chờ sáng mai lại đến lầu chính bên này cho hắn chúc tết chương bốn trăm linh tám hâm mộ bổ càng một nhớ niệm bọn họ hồi đại phong biệt thự thời điểm lục thịnh hiên cũng đi theo cùng nhau nói muốn cùng bọn họ cùng nhau xem xuân vãn vượt năm bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Nhớ niệm Biên đem thịt thịt phóng tới trên mặt đất làm nó chính mình đạp lên tuyết địa thượng chạy về ra. Biên cười cùng lục thịnh hiên nói, kia tiểu thúc ngại nhưng tới đúng rồi, đêm nay có nhưng thật tốt than lạc. Chúng ta còn tính toán thịt nướng ăn đâu. Thịt thịt là tuyết miêu, bản thân cũng thích nhất tuyết địa. Nó vừa rơi xuống đất, liền ở trên mặt tuyết vui vẻ mà chạy tới chạy lui. Sắc trời vốn dĩ liền tối sầm, nó lông tóc lại là tuyết bạch sắc nếu không phải trên người còn ăn mặc kiện màu đỏ áo ngắn thật đúng là liền bóng dáng đều tìm không ra bất quá nhớ nghiệm cũng không lo lắng thịt thịt sẽ chạy ra đi là đường nó ra tới chơi quán mệt mỏi liền sẽ chính mình chạy về ra phải không kia đêm nay nhưng có lộc ăn ai rượu có đủ hay không nha không đủ ta lại làm người đưa chút tới đêm nay chúng ta ba cái đại nam nhân nhưng đến hảo hảo uống một bữa a quan đủ Ngươi đừng uống đến bỏ không đứng dậy là được. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ha ha không có việc gì. Ta đêm nay liền ngủ sofa, không cần bỏ dậy. Năm người nói nói cười cười, càng đi càng xa. Cùng bên kia náo nhiệt so sánh với, nhị phòng bên này rõ ràng muốn quặn cu é rất nhiều. Từ lầu chính ra tới lúc sau, lục thịnh học tiếp nào đó tiểu tình nhân điện thoại sau, cũng không bồi chính mình lão bà hài tử, trực tiếp đi bồi tiểu tình nhân đi cứ việc lâm bội san sớm đã thói quen như vậy lục thịnh học đối hắn lạnh nhạt cũng không mặt tâm sinh oán giận nàng hắc mặt không nói lời nào đi ở mặt sau lục cẩm hoài cùng lục tuyết nghiên cũng an an tĩnh tĩnh lục tuyết nghiên kéo ca ca cánh tay nghe nhớ nghiệm bọn họ bên kia truyền đến tiếng cười nói trong mắt tràn đầy hâm mộ nếu là nhà bọn họ cùng đại phòng quan hệ hòa hợp thì tốt rồi như vậy vượt đêm giao thừa bọn họ cũng có thể cùng đại phòng bên kia cùng nhau vô cùng náo nhiệt quá Hảo nghĩ tới đi nha. Vừa mới nàng đều nghe được niệm niệm tỷ nói, có rất nhiều ăn, còn muốn thịt nướng ăn. Lục tuyết nghiên hâm mộ đại phòng bên kia ấm áp hòa hợp, lục cẩm hoài lại làm sao không hâm mộ đâu. Hắn tưởng, nếu hắn tương lai kết hôn sinh vài cái hài tử, nhất định sẽ không làm cho bọn họ chi gian quan hệ trở nên ác liệt. Hắn sẽ ngay từ đầu liền nói cho bọn họ, trong nhà tài sản đều là chia đều, không chuẩn tranh đoạt. Di động chấn động hai hạ. Lục Cẩm Hoài móc di động ra, là cố chăn chăn phát tới tin tức. Là một chương ảnh trụ, bọn họ một nhà ba người ngồi ở trước bàn trụ ảnh trung. Ấm hoàng ánh đèn hạ, bọn họ ý cười hòa thuận vui vẻ, thoạt nhìn phá lệ ấm áp. Này vốn dĩ hẳn là có thể làm Lục Cẩm Hoài hâm mộ cười rộ lên ảnh trụ, hắn lại lơ đãng nhớ tới kia ảnh trụ một nhà ba người, nguyên bản hẳn là một nhà bốn người. Mà bọn họ một cái khác gia đình thành viên, lại không có cùng bọn họ cùng nhau. Cứ việc cố chăn chăn nói là nhớ niệm cự tuyệt về nhà cùng bọn họ cùng nhau quá thân yên, nhưng Lục Cẩm Hoài lại nhịn không được tưởng, nếu không phải quan hệ quá mức các liệt, nhớ niệm như thế nào liền chính mình ra đều không trở về đâu. Bởi vì mỗi tuần sáu đều sẽ cùng nhau ở lầu chính dùng bữa tối, Lục Cẩm Hoài cảm thấy nhớ niệm cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kém cỏi Có lẽ là, nhớ niệm cùng cố chăn chăn bọn họ thật sự có cái gì rất khó cởi bỏ khúc mắc đi bên kia cô chăn chăn đại khái bởi vì không có chờ đến lục cẩm hoài hồi phục lại phát tới một cái tin tức nôn ngữ gian rất là mất mát bộ dáng đáng tiếc năm nay cơm tất niên như cũ không thể cùng muội muội cùng nhau vốn dĩ cho rằng muội muội thật vất vả đã trở lại có thể cùng chúng ta qua cái đoàn viên năm đầu lục cẩm hoài nghĩ sơ năm lục ra năm yến quyết định đến lúc đó mang cô chăn chăn cùng nhau tham dự đến lúc đó nghĩ cách làm hai tỷ muội ngồi xuống tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện Chương 409 lục gia năm yến bổ càng hai Lục cẩm hoài sẽ có ý nghĩ như vậy, bất quá cũng là hy vọng có thể thông qua cô chăn chăn cùng nhớ niệm quan hệ hảo lên, sau đó cùng đại phòng quan hệ hảo lên. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hắn ý nghĩ như vậy, cũng chú định là cái sai lầm. Hôm nay buổi tối nhớ niệm cùng lục cẩm duyên bọn họ cùng nhau nhìn xuân vãn, ăn thịt nướng, thủ tới rồi ban đêm 12 giờ. Đương Xuân Vãn đếm ngược sau khi kết thúc, bọn họ cũng cười cho nhau nói thanh tân niên vui sướng. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân còn có Lục Thịnh Hiên đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra, cho Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm. Lục Cẩm Duyên nhìn nhớ nghiệm cầm bao lì xì cười đến mi mắt cong cong bộ dáng, chờ trở lại phòng thời điểm, hắn cũng cho nàng một cái bao lì xì. Hy vọng ta niệm nghiệm bình an hỉ nhạc. Nhớ nghiệm cười tiếp nhận bao lì xì, sau đó mới nghi hoặc hỏi không phải nói trưởng bối mới cho tiểu bối bao lì xì sao ngươi lại không phải ta trưởng bối làm gì cho ta bao lì xì nha bởi vì muốn ta niệm niệm nhiều một phần chúc phúc nha lục cẩm duyên đem cái chán chống nhớ nghiệm cái chán nhiệt khí phun ở nàng quanh hơi thở bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên đêm nay uống lên chút rượu thân thể độ ấm có chút cao nhớ nghiệm chỉ cảm thấy hắn hô hấp có chút nóng rực muốn triệt thoái phía sau lại bị hắn gắt gao ôm vòng eo hết thể đều phát triển đến thuận lý thành trương lục cẩm duyên ở cuối cùng một bước khó khăn lắm dừng lại ở đạo ý thức có chút mơ hồ nhớ niệm bên thai dùng khàn khàn tiếng nói ôn nhu nói niệm niệm tân niên vui sướng nhớ ý niệm choáng váng rõ ràng uống rượu người không phải nàng nàng lại có chút say nàng cọ cọ lục cẩm duyên lẩm bẩm một câu cẩm duyên ca ca ta buồn ngủ quá nha ngủ đi ngủ ngon lục cẩm duyên ở bên người nàng nằm xuống nhẹ nhàng hôn hôn nàng cái chán hai người ôm nhau mà ngủ tại đây độc thuộc về bọn họ cái thứ nhất tân yên mộng đều là ngọt ngào lục gia mỗi năm năm yến đều ở sơ năm hôm nay tổ chức liền ở lục trạch tổ chức giống lục gia như vậy truyền thừa rất nhiều năm gia tộc tộc nhân đương nhiên không ngừng là lục lao gia tử bọn con cháu còn có dòng bên bọn họ có chút ở lục thị tập đoàn công tác có chút lại cũng không phải nhưng mỗi năm sơ năm bọn họ đều sẽ tới lục trạch cho nên hôm nay sẽ phá lệ náo nhiệt bất quá hôm nay trừ bỏ họ lục trên cơ bản sẽ không có họ khác người giống nhớ nghiệm như vậy vẫn là bởi vì mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết nàng là lục cẩm duyên tán thành tương lai thế tử bởi vì không chỉ là lục cẩm duyên tán thành lục lao gia tử cùng lục thịnh mân bọn họ đều tán thành cho nên nàng tham dự lục gia năm yến không những không ai dám đều ý kiến còn cũng không dám cấp nhớ nghiệm sắc mặt xem. Bất quá, những người đó đối nhớ nghiệm tham dự không dám có ý kiến, đối cố chăn chăn tham dự lại là đại đại có ý kiến. Thì như, nhất không mừng cố chăn chăn lâm bội san. Nhớ nghiệm ăn mặc một thân màu rượu đỏ nhung tơ sóng vai tiểu lệ váy, kéo riêng cùng nàng xứng thành tình lưu trăng mà xuyên thân màu rượu đỏ tây trang lục cẩm duyên. Hai người đi theo thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân mặt sau, cùng mặt khác các tân khách chào hỏi hàn huyên. Nàng có chút nhàm chán nhìn quanh bốn phía, vừa lúc liền thấy được lục cẩm hoài mang theo an diện lộng lẫy cố chăn chăn tiến vào. Cố chăn chăn hôm nay xuyên thân màu trắng lễ váy, rất xứng đôi nàng nhân thiết. Mà bên người nàng lục cẩm hoài cũng xuyên thân bạch tây trang, thoạt nhìn cũng là tuấn lãng bất phàm. Đáng tiếc này đối tình lữ lúc này trên mặt biểu tình lại không quá đẹp, đơn giản là đứng ở bọn họ trước mặt hắc mặt nói gì đó lâm bội san. Bởi vì ly đến có chút khoảng cách, Cho nên nhớ niệm cũng nghe không thấy Dù sao đơn giản chính là một ít vũ nhục cố chăn chăn nói Sẽ không quá dễ nghe Nhớ niệm cong cong môi Nghĩ thầm nàng cùng cố chăn chăn gặp gỡ bất đồng Đại khái là bởi vì cố chăn chăn là nữ chủ Là nam chủ lục cẩm hoài bạn lữ Mà nàng nhớ niệm là vai ác lục cẩm duyên bạn lữ a Đương vai ác cảm giác thật tốt Chương 410 không nên là cái dạng này Cố chăn chăn là đầy cõi lòng chờ mong tới tham dự lục gia Nam Yến, rốt cuộc đây là lục gia nhất chính thức kiến hội. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng biết lục cẩm hòe sẽ mang nàng tới tham dự Nam Yến, thuyết minh đối nàng thái độ đã thực minh xác. Cố chăn chăn muốn dĩ trong lòng bởi vì nhớ nghiệm có thể bị lưu tại lục gia An Tết mà ghen ghét bất bình. Nàng còn nghĩ lần này tới tham gia lục gia Nam Yến nhất định phải hảo hảo biểu hiện, ít nhất có thể được đến lục lao gia tử tán thành. Nàng cảm thấy nhớ nghiệm đều có thể làm được sự, nàng giống nhau có thể làm được. Chỉ là cố chăn chăn không nghĩ tới, nàng mới kéo lục cẩm hoài tay vừa đến cửa, đã bị hắc mặt lâm bội san cấp ngăn cản. Lâm bội san vẫn luôn đều coi thường nàng, cảm thấy nàng không xứng với lục cẩm hoài. Điểm này cố chăn chăn là biết đến, nhưng nàng trước kia cũng không có đem lâm bội san để vào mắt, rốt cuộc cái này lao bà trừ bỏ chỉ là lục cẩm hoài mâu thân ở ngoài cái gì đều không phải chỉ cần nàng chặt chẽ bắt lấy lục cẩm hoài tâm toàn bộ lục thị tập đoàn còn không đều là của nàng bất quá lâm bội san nói được lời nói vẫn là quá mức khó nghe chói tai, làm cố chăn chăn sắc mặt trở nên có chút khó coi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc dư quang thấy được cùng lục cẩm duyên bọn họ đứng chung một chỗ nhớ nghiệm cố chăn chăn hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại hai người tầm mắt liền như vậy đối tượng nhớ nghiệm hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm quá xuyên lễ váy là cao cấp định chế ngay cả trên đầu kia nạm toàn phát kẹp đều là bảy vị số nàng bị lục cầm duyên dưỡng rất khá da như ngưng trì, gương mặt mang theo tự nhiên đỏ ửng cặp kia trong suốt mắt hạnh phảng phất vĩnh viễn hàm chứa ngây thơ hồn nhiên ý cười nguyên bản liền tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt càng là nét mặt tỏa sáng so hiến hội thính kia sáng ngời thủy tinh đại đèn treo còn muốn rực rỡ lóa mắt cố chăn chăn trong trí nhớ còn có nhớ nghiệm vừa mới trở lại kinh thành hình ảnh Lúc ấy nàng tuy rằng đồng dạng tinh xảo mỹ lệ, lại xa xa không kịp hiện tại. Cố chăn chăn nhìn nhớ niệm phát hiện cùng nàng đối diện sau, kia mỉm cười ánh mắt liền phai nhạt xuống dưới, như là đang xem một cái dâu riệng, hoặc là thực khinh thường người. Như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, làm cố chăn chăn chỉ cảm thấy đôi mắt bị đau đớn. Nàng cầm tay bao tay chợt buộc chặt, bị nạm ở bao bao thượng kim cương góc cạnh chui vào lòng bàn tay cũng không có phát giác. Không nên là cái dạng này không nên là cái dạng này cố chăn chăn trong đầu điên cuồng lặp lại những lời này rõ ràng bình thường phát triển là nhớ nghiệm bị tiếp trở lại kinh thành sau tuy rằng như cũng được đến mẫu thân này nấy, nhưng nàng bởi vì trước kia trải qua tính cách thập phần tự ti đối đãi người nhà cũng khiếp nhược chung mang theo lấy lòng nhưng hiện tại nhớ nghiệm không những không có khiếp nhược tự ti còn đối người nhà thập phần lạnh nhạt